Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 316 Lâm Phàm, ta nguyện ý gả cho ngươi Hạ Uyển Thu. Gả cho ta đi câu nói này. Quanh quần tại toàn bộ chiết sang về thì trực tiếp hiện trường. Hạ Uyển Thu gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm, tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nước mắt không bị khống chế rớt xuống. Nàng nhận lấy Lâm Phàm nhẫn kim cương thản nhiên cười nói: Nàng xem thấy lâm phàm chân thành, nhìn lấy lâm phàm dáng vẻ, đứng ở nơi đó trở thành phiến thiên địa này nhân vật chính. Đại khái giờ khắc này tất cả nữ hài tử đều sẽ hâm mộ nàng. Bị lâm phàm trước mặt mọi người cầu hôn dáng vẻ, nên hạnh phúc dường nào. Lâm khả hân lộ ra nụ cười. Lâm tính tính đang vỗ tay. Đám fan hâm mộ tại thét lên. Tô Tiểu Vũ tại cẩn thận chụp ảnh, không có người chú ý tới hốc mắt của nàng là đỏ. Tô Mộc Tình cũng vì Lâm Phàm cảm giác được cao hứng. Hạ Uyển Thu nhận lấy microphone, nhìn lấy Lâm Phàm, còn không có đi đón Lâm Phàm chiếc nhẫn. Thế nhưng là, xấu nàng dâu còn không có gặp cha mẹ chồng đâu. Ngươi cũng không có gặp nhạc phụ nhạc mẫu đâu, Hạ Uyển Thu cười một tiếng. Về sau đều sẽ gặp, ta cam đoan. ta cam đoan cha mẹ đều sẽ thích ngươi nhạc phủ đại nhân nhạc mẫu đại nhân cũng đều sẽ thích ta bọn họ thế nào nhìn không trọng yếu nhưng là ngươi là ta thích nhất người đây là sự thật không thể chối cãi lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu cơ hồ là tại tuyên thệ hạ uyển thu ngốc manh đứng tại lâm phàm trước mặt nhận lấy lâm phàm trong tay chiếc nhẫn chỉ cần ngươi còn muốn ta ta vẫn tại bên cạnh ngươi hạ uyển thu nhẹ nói nói gương mặt chỗ có một vệt ửng đỏ cho nên lâm phàm tràn đầy mong đợi nhìn lấy hạ uyển thu lâm phàm ta đáp ứng gả cho ngươi hạ uyển thu đỏ mặt nói ra cúi đầu xuống hạ uyển thu đã ngươi đáp ứng ta cả một đời không cho phép đổi ý lâm phàm nói nghiêm túc đứng lên cầm lấy chiếc nhẫn đeo ở hạ uyển thu trên ngón tay hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm dáng vẻ thấp giọng nói ra nữ hài tử Từ xưa đến nay theo một mực, nghe được theo một mực mấy chữ này, Lâm phàm lộ ra đời này lớn nhất nụ cười hạnh phúc. Hắn ôm lấy Hạ Uyển Thu trên không trung nhẹ nhàng xung quanh. Hắn suốt cuộc hướng Hạ Uyển Thu cầu hôn thành công hắn thích nhất nữ nhân bây giờ cuối cùng đã tới trong ngực của hắn. Tuy nhiên còn không có đạt được Hạ Uyển Thu cha mẹ đồng ý. Lâm phàm biết, một ngày này cũng không xa ta cách đại rãnh. Lâm Phạm thật đổi tới hạ Uyển thu. Cầu hôn thành công cao lực hùng nói ra. Tại trong máy truyền hình nhìn lấy Lâm Phàm Gương mặt hâm mộ. Lâm Phàm ra hỏa này nhặt được cách đại tiện nghi. chúng ta hoa khôi bị hắn thật mương đến. Tiết Diệu đình cười ha ha một tiếng. Bị Lâm Phàm cầu hôn cách nào cách nữ sinh có thể tự tuyệt à. Lâm Phàm thật là đẹp trai à. Tạ đình đình nói ra. Lâm Phàm ca ca thật là đẹp trai chúc Lâm Phàm ca ca hạnh phúc. Hứa thi nhân tại TV trước mặt trong lòng mặt niệm. Lâm Phàm đông đảo cao trung các bạn họp đều tải cho Lâm Phàm gieo họ, phát bằng hữu vòng. Hiện trường khán giả, cũng là đang không ngừng thét lên. Cầu hôn thành công chiết sang về thị phòng trực tiếp cũng đang tiến hành những tiết mục khác. Mặc dù có cái này việc nhỏ xen giữa. nhưng là đối với Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu mà nói đều có to lớn ý nghĩa vào lúc ban đêm mitsuber -so lúc nổ -so bờ lúc từ khóa ho hạng một Lâm Phàm đối Hạ Uyển Thu cầu hôn mitsuber -so lúc từ khóa ho hạng hai nữ hài tử theo một mực như thế tam quan chính nữ hài tử bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều rất là thích ạ bờ lúc từ khóa ho người thứ ba Lâm Phàm ca hát Đồng thời, tại đầu âm phía trên, Lâm Phàm ca khúc cũng hỏa Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu thổ lộ chàng diện cũng hỏa triệt triệt để để đại hỏa tại dạng này lưu lượng phía dưới. Còn kéo theo Lâm Phàm phim truyền hình cũng nổi giận sau khi về đến nhà. Tô Tiểu Vũ đi ngủ trước. Lâm Phàm thì là ôm Hạ Uyển Thu eo, cười nói: "Uyển Thu, ngươi đều đáp ứng gả cho ta, vậy tối nay Cũng không cần đi phòng của ngươi có được hay không lâm phàm thật sự là không chống nổi. Hạ uyển thu xinh đẹp như vậy. Còn đẹp mắt như vậy. Tại lâm phàm trước mặt lại rất đáng yêu. Mặt lấy meo meo phim hoạt hình đầu ngủ. Có lại trắng vừa mỉn đôi chân dài. Liền xem như thánh nhân cũng làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đây là bình thường phản ứng sinh lý, lâm phàm không muốn kháng cự. Cùng bạn gái của mình dung hợp lại cùng nhau, nên chuyện hạnh phúc dường nào. Hạ Uyển Thu đỏ mặt, không có kháng cự, không nói gì. Nhìn đến Hạ Uyển Thu dạng này. Lâm Phàm biết có hy vọng Hạ Uyển Thu. Cũng có chịu không được một ngày. a ha ha Tối nay đúng là hắn hùng khởi thời khắc cũng là hắn triệt để chiếm cứ gia đình địa vị thời khắc. Lâm Phàm ôm lấy Hạ Uyển Thu vào phòng bên trong. Hạ Uyển Thu gương mặt đỏ bừng. gương mặt hồng hà meo trước tắm dừa hạ uyển thu thấp giọng nói ra được rồi lâm phàm gật đầu đi tắm. vốn là coi là tối nay lại là hạnh phúc một đêm nhưng là một thông điện thoại đánh vào hạ uyển thu trên điện thoại di động là hạ uyển thu ba ba đánh tới điện thoại lâm phàm cưới ngươi ta không đáp ứng hạ uyển thu ba ba sổ mặt nói ra ba ba Vì cái gì Hạ Uyển Thu hỏi Không có vì cái gì Ta nói không đồng ý Thì là không thể đồng ý Nửa năm ước hẹn còn chưa tới Lâm phàm liền muốn nửa đường kết thúc Hạ Uyển Thu ba ba nói ra Coi như muốn ta đồng ý Cũng phải chờ ta trước gặp qua Lâm phàm về sau Hạ Uyển Thu ba ba nói ra Hạ Uyển Thu Nàng không nghĩ tới ba của nàng phản ứng sẽ mạnh như vậy liệt trực tiếp làm không đồng ý. Hạ Uyển Thu ba ba tiếp tục nói, "Còn có, ta và ngươi nói, mụ mụ ngươi cũng sẽ không đồng ý, bởi vì mụ mụ ngươi ngoại trừ tại trên buôn bán có rất lớn thành tựu bên ngoài, nàng vẫn là một gã bác sĩ, mà lại ngươi biết, mụ mụ ngươi xem thường nhất cũng là làm ngôi sao người. Ngươi nếu như không có đi qua người trong nhà đồng ý, cùng Lâm Phàm kết hôn" Hạ gia lão gia tử Cũng sẽ không đáp ứng Bất luận lâm phàm có bối cảnh gì Đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu Một cái ngôi sao Làm sao có thể bù đắp được Một cái gia tộc khổng lồ Ba ba không muốn khi dễ lâm phàm Ta không đồng ý Còn có Tiểu vũ cũng sẽ không đồng ý Hạ quyển thu ba ba nói ra Các ngươi không đồng ý Cũng không có cách nào nếu như ngươi thật nghĩ cùng lâm phàm kết hôn vậy trước tiên muốn đem lâm phàm đưa đến ba ba nơi này đến xem thử nếu như lâm phàm thật có chỗ gì hơn người ba ba cũng tốt đi cùng mụ mụ ngươi nói cùng lão gia tử nói ít nhất cũng phải để cho ta trước gặp đến lâm phàm nếu như hắn liền cửa ải của ta đều gây khó dễ quên đi hạ uyển thu ba ba thanh âm trầm thấp vang lên còn có Hạ gia tổ huấn ta hy vọng ngươi nhớ đến. Không có kết hôn. Không thể phát sinh bất luận cái gì khác người sự tình. Không phải vậy hạ gia sẽ trực tiếp tiếp ngươi về nhà. Ngươi cùng lâm phàm sẽ không còn được gặp lại mặt. Hạ uyển thu ba ba nói ra. Hắn lần này tìm tử phá lệ nghiêm khắc. Hạ uyển thu cuối cùng vẫn là vô lực cút điện thoại. Ba ba của nàng công ty. Thì có mấy chục tỷ tư sản. Mẹ của nàng càng thêm lời hại. Mà lại mẹ của nàng là chân chính thương nghiệp thiên tài chính vì vậy. Mẹ của nàng mới có thể sinh hạ tô tiểu vũ sản này nữ nhi. Trừ cái đó ra. Hạ ra lão gia tử hạ ra. Mới thật sự là đáng sợ coi như lâm phàm là e. Sơ. Tị. E. E. Lo đơ lão tổng. Hạ ra muốn thật đối phó lâm phàm. lâm phàm lại làm sao có thể là đối thủ lâm phàm đạt được đồng ý của nàng nhưng là người của hạ gia lại khác ý áp lực cực lớn rơi xuống nhìn đến lâm phàm tắm rửa xong đi ra hạ uyển thu trong mắt có lệ quang nàng khóc thật xin lỗi lâm phàm hạ uyển thu sau khi nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng hạ uyển thu chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta biết lâm phàm đuổi theo sắt hạ uyển thu tay hắn vốn đang đang tưởng tượng đợi lát nữa mộng đẹp nhưng là hiện tại mộng đẹp vô tình phá nát bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 317 nhìn lên nhìn lấy dạng này hạ uyển thu dáng vẻ ủy khuất lâm phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt hạ uyển thu đầu ngươi không muốn tối nay thì không làm cái gì thời điểm đều có thể ta chở ngươi lâm phàm cười nói Nhìn lấy hạ Uyển thu hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bức mình thích nữ hài tử Lâm phàm ba của ta vừa mới gọi điện thoại nói Hắn sẽ không đồng ý ít nhất cũng phải đợi đến đi gặp đến hắn Còn có mẹ của ta Cũng sẽ không đồng ý chúng ta Hạ Uyển thu trong đôi mắt đẹp có một vệt ảm đảm Ba ba mụ mụ của ngươi có đồng ý hay không cái này không trọng yếu Chỉ cần ngươi nguyện ý cái kia là đủ rồi Bất luận bọn họ muốn một cách như thế nào con rể. Ta đều sẽ cố gắng đi biến thành người kia. Biến đến để bọn hắn ra thích. Có thể có được bọn họ tán thành. Lâm Phàm nói ra. Hạ Uyển thu cha mẹ không đồng ý thì thế nào. Coi như cái thế giới này đều không đồng ý. Lâm Phàm cũng sẽ không buông tha cho. Hắn đã hướng hạ Uyển thu biểu bạch. Chỉ cần nàng đồng ý. Cái kia là đủ rồi. Một ngày nào đó. hắn sẽ thông qua hạ uyển thu cha mẹ khảo nghiệm nửa năm ước hẹn bây giờ chỉ còn lại một tháng cái kia một tháng này lâm phàm phải biến đổi đến mức càng thêm nỗ lực dạng này mới có thể tại sau một tháng gặp hạ uyển thu ba ba nhiều một ít thẻ đánh bạc hạ uyển thu nhẹ nhàng gật gật đầu U vinh quy quy mơ lâm phàm bất luận thế nào Ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực Cùng một chỗ cố lên nhìn lấy cô gái như vậy Lâm Phàm nhẹ nhàng hôn lên hạ Uyển thu cách chán Ôm lấy nàng về tới gian phòng của nàng bên trong Một đêm không có cái gì phát sinh Lại làm cho Lâm Phàm trong nội tâm nhiều một chút kiên định Ban đêm hôm ấy Lâm Phàm nghiên cứu cờ tướng đến giảng sáng 2 giờ đồng hồ Hắn biết hạ Uyển thu ba ba ra thích chơi cờ tướng Cho nên trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm cũng vẫn luôn đang nghiên cứu cờ tướng. Gặp hạ Uyển thu ba ba thì thừa phía dưới một tháng cuối cùng. Một tháng này, Lâm Phàm cũng sẽ thật tốt sử dụng. Ngày thứ hai, Lâm Phàm đi tới xí Nga âm nhạc và nghe ti xe lao âm nhạc công ty. Hai nhà âm nhạc công ty đã liên thủ hợp tác. Lâm Phàm là đến thu hắn hôm qua tại trực tiếp xã hội phía trên hát hai bài ca. đen xin im hơi si dao a gai tại biết mình lộ trình chật vật thời điểm lâm phàm công tác cũng phá lệ nỗ lực tại phòng thu âm bên trong lâm phàm đem toàn bộ cảm tình đều vùi đầu vào trong tiếng ca bất luận kẻ nào đều có áp lực cho dù là lâm phàm cũng có được rất lớn áp lực giải quyết áp lực phương thức tốt nhất cũng là tại tiếng ca bên trong xí nga âm nhạc và ne pi xe lao âm nhạc người phụ trách còn có hai nhà công ty nhân viên đều có chút trợn tròn mắt công ty mời tới một triệu điều âm sư cũng không có đi trợ giúp lâm phàm điều âm ngược lại đều chìm đắm trong lâm phàm hai bài ca bên trong lâm phàm hát ca vẫn là dễ nghe như vậy a đúng vậy a ta cảm giác trước mắt ta giống như xuất hiện một vài bức mỹ hào hình ảnh đây chính là lâm phàm là ta ngưỡng vọng lâm phàm ta cảm giác lâm phàm ở chỗ này hát ca so tại trực tiếp xã hội phía trên hát còn tốt hơn nghe lâm phàm cũng quá thần a ta đã triệt triệt để để mái phục lâm phàm muốn là tiến vào âm nhạc lĩnh vực sớm muộn sẽ trở thành ca thần lâm phàm vì cái gì không tiến vào âm nhạc lĩnh vực người như hắn mới nên tiến vào âm nhạc lĩnh vực một khi tiến đến tất nhiên là thiên vương cử tinh đang hát hết cái này hai bài ca về sau cũng đồng bộ đến xí nga âm nhạc và ne ti xe lao âm nhạc phía trên lâm phàm lấy được 10 triệu bản quyền phí bình thường ca sĩ là lấy không được cao như vậy bản quyền phí nhưng là lâm phàm ca đáng giá lâm phàm mỗi một bài ca đều có thể đại hỏa Cách này hai bài bài hát tiếng anh cũng sẽ không ngoại lệ lâm tổng ngày hát ca quá êm tai, Ta thật đề nghị ngài có thể đi hướng âm nhạc lĩnh vực. Ngài có thể cầm tới thành tựu. Đồng dạng sẽ rất cao. Xí Nga âm nhạc người phụ trách nhìn về phía Lâm phàm cười nói. Chuyện này, về sau suy nghĩ thêm đi. Đi. Lâm phàm mỉm cười, ngồi lên Bugatti, rời khỏi nơi này. Rời đi phòng thu âm về sau, Lâm phàm lại đi công ty bắt đầu công tác. hắn hiện tại đã không lại giống trước đó như thế tùy ý thì còn lại một tháng lâm phàm nhất định phải đạt được hạ uyển thu ba tán thành lâm phàm toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào công ty bên trong tại nhàn rối thời gian cũng đang nghiên cứu cờ tướng hoa sách ngành điện ảnh lưu tiên yên lặng nhìn lấy ghi vu đao ban còn có các cách địa phương đối với tiên kiếm 3 bình luận tiên kiếm 3 quả nhiên nổi giận tiên kiếm ba so tiên kiếm truyền kỳ muốn trông tốt một cái cấp bậc bất luận là nhân vật diễn kỹ đặc hiệu chế tác hình ảnh nội dung cốt truyện người thiết lập mỗi một chỗ đều có thể hoàn toàn nhìn ép tiên kiếm truyền kỳ tiên kiếm ba mặt dù không có tiên kiếm một như vậy ngược nhưng bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện vẫn là vào sâu như vậy nhân tâm so sánh dưới Tiên kiếm truyền kỳ ngược lại có vẻ hơi tiểu hài tử khí. Căn bản cùng tiên kiếm ba không tải cùng một cái kinh phía trên nha. Đây chính là lâm phàm đập phim truyền hình. Lâm phàm đập phim truyền hình. Mỗi một chỗ đều là truy cầu hoàn mỹ. Cho nên bộ này phim truyền hình thu thị suất mới có thể vượt qua 9%. Đã vượt qua từ xưa đến nay tất cả phim truyền hình. Phá vỡ toàn bộ hoa hạ phim truyền hình lịch sử ghi chép lâm phàm quả thực cứu vứt Trung Hoa toàn bộ phim truyền hình thị trường. Khai sáng tiên hiệp phim khơi dòng Mà lại sáng tạo ra một cái đỉnh phong. Hậu nhân muốn siêu Việt. Đều là khó càng thêm khó lâm phàm. Có thể nói hắn là hoa hạ phim truyền hình thần lâm phàm hiện tại còn trẻ. Ta ngược lại chờ mong Lâm Phàm trong vòng mười mấy năm sau đó mặt có thể đánh ra như thế nào phim truyền hình. Không biết các ngươi có biết hay không. Lâm Phàm mỗi quay một bộ kịch truyền hình. Đều chỉ dùng một tháng. hiệu suất như vậy. Tại hoa Hạ trong lịch sử. Chưa từng có sáng này qua. Đương nhiên đập phim truyền hình cũng rất mệt mỏi. Thế nhưng là Lâm Phàm cho đoàn làm phim tiền lương là địa phương khác gấp năm lần. Lượng công việc cũng rất lớn, chính là bởi vì như thế khắc khổ, mới có thể miêu tả ra dạng này nguyên một đám kinh điển phim truyền hình. Nhìn lấy nhiều như vậy bình luận, cơ hồ đều là đang khen tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba Lưu Tiên thở dài, uống một chén nước. Tại hắn trên máy vi tính, vừa vặn cũng đem tiên kiếm 337 tập hợp đủ bộ đều xem hết. Không thể không nói, bộ này phim truyền hình thật rất tốt nhìn a. Lưu tiên mở miệng nói ra Hắn nghĩ tới chính mình trước đó muốn làm sao dạng nghiền ép tiên kiếm ba Kết quả cuối cùng Đều là Lâm Phàm thắng ra hành giải trí cùng hoa sách ngành điện ảnh tranh đấu Lấy ra hành giải trí toàn thắng chấm dứt Cơ hồ tất cả người xem đều nhớ ký tiên kiếm ba Lại không có nhớ ký tiên kiếm truyền kỳ Lâm Phàm Thắng ta làm lão bản cả một đời Vì đi cho tới hôm nay Dùng đủ loại thủ đoạn Hôm nay ta mới biết được Cái gì gọi là nhân ngoài hữu nhân Thiên ngoài hữu thiên Lâm Phàm đập tiên kiếm một cùng tiên kiếm ba Có thể nói là hoa hạ tiên hiệp phim phía trên tốt nhất hai bộ phim truyền hình có thể đập thành như vậy mức độ Tạ Tâm phục khẩu phục Lâm Phàm bản sự Không thể dùng lẽ thường đến phòng đoán Năng lực của hắn So với chúng ta toàn bộ hoa sách ngành điện ảnh còn muốn càng mạnh lưu tiên nói ra. Đập tiên kiếm một cùng tiên kiếm ba người đều là lâm phàm. Hắn hôm nay, lần thứ nhất sinh ra một loại cúng bái cùng nhìn lên cảm giác bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 318 lâm phàm. Có thể cải biến một thời đại lão bản. Muốn hay không lại tiếp tục nhằm vào lâm phàm. Trợ lý hỏi. Không cần. Lâm Phàm sáng tạo ra cái này đến cái khác thần thoại Lại nhằm vào Lâm Phàm đã không có tác dụng gì Chủ yếu là Hắn đập tiên kiếm một cùng tiên kiếm ba đều quá đẹp Còn có Khánh Dư Niên để nhất quý hòa để nhị quý Đều tuyệt Ngay cả ta cũng thích cái này mấy bộ phim truyền hình Lưu tiên nói ra Thế nhưng là Lâm Phàm dù sao cũng là gia hành giải trí người Trợ lý còn nói thêm lâm phàm là ai cũng không trọng yếu hắn đã tại làng giải trí bên trong phát hỏa muốn lại nhằm vào hắn cũng không cải biến được cái này mấy bộ phim truyền hình đại hỏa cuộc diện trên thực tế ta cũng không phải là lâm phàm định nhân lâm phàm năng lực tại làng giải trí bên trong đều là tuyệt đối hiếm thấy nếu như không phải lâm phàm thành lập công ty ta nhất định sẽ lôi kéo lâm phàm Lưu Tiên nói ra, Lưu Tổng, thế nhưng là ngày trước đó dù sao thương tổn qua Lâm Khả Hân, còn tại Mích vô mờ lúc cùng xã giao phần mềm phía trên. Trợ lý nói ra, Lưu Tiên nghe vậy cảm thấy một tia hối hận. Hắn đắc tội Lâm Phàm hắn cũng biết Lâm Phàm là một cái nhân vật thế nào. Lâm Phàm về sau tất nhiên sẽ trưởng thành càng thêm đáng sợ, gia hành giải trí cũng sẽ nâng cao một bước. Hắn đem xóa giao phần mềm đã từng tin tức đều cho xóa đồng thời muốn tới lâm khả hân điện thoại. Lưu tiên hiện tại có một loại trực giác mãnh liệt, hắn không thể lại đi làm lâm phàm địch nhân rồi. Bằng không mà nói, hoa sách ngành điện ảnh, có thể xét tại làng giải trí bên trong biến mất trọng yếu nhất chính là lâm phàm năng lực, chinh phục lưu tiên. Để Lưu Tiên thấy được cái gì gọi là thiên tài chân chính đáng giá hắn đi ngưỡng vọng thiên tài Hắn không dám trực tiếp đi liên hệ Lâm Phàm ngược lại đi liên hệ Lâm Khả Hân Lâm Khả Hân a, ta là Lưu Tiên, có thể tâm sự sao Lưu Tiên mỉm cười nói, đà thông Lâm Khả Hân điện thoại Có cái gì muốn nói chuyện sao Lâm Khả Hân ngữ khí không tốt lắm, nàng biết Lưu Tiên trước đó muốn đối với nàng làm cái gì Lâm Khả Hân Thật xin lỗi. Trước đó sở tác sở vi. Đều là ta đần độn. Ta nguyện ý đem 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng còn cho ngươi. Chỉ hy vọng đạt được ngươi thông cảm. Lưu tiên nói ra. Lâm khả hân nghe vậy. Trong đôi mắt đẹp không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Xin lỗi. Lưu Tổng. Ta hiện tại là gia hành giải trí nhân viên. Có vấn đề gì có thể đi tìm lão bản của ta đi nói. Còn có ta cũng không có sinh khí cùng oán niệm hận các ngươi. Hoa sách ngành điện ảnh cho ta làm ngôi sao cơ hội, đối với ta có ăn, các ngươi đóng băng ta. Ta tuy nhiên trước đó rất tức giận, nhưng là hiện tại đát lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đối mặt với Lâm Khả Hân thái độ như vậy, Lưu Tiên trong nội tâm có chút khó chịu. Là ta thương tổn ngươi, ta tới tìm ngươi xin lỗi. Là phi thường thực tình thành ý. Ta không cầu sự tha thứ của ngươi. Chỉ cầu ta tâm an. Trên thực tế hoa sách ngành điện ảnh nhằm vào gia hành giải trí. Cũng đều là đang bảo vệ các ngươi. Nếu như hoa sách ngành điện ảnh không nhằm vào các ngươi. Sẽ có người tới nhằm vào các ngươi. Còn tốt. Các ngươi hiện tại đập phim truyền hình cũng đã đại hỏa. Lâm Khả Hân. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. lâm khả hân nghe lưu tiên nói như vậy hơi hơi trầm mặt không có chuyện gì ta thì cúp trước tại cúp điện thoại về sau lưu tiên lại đả thông tô một tình điện thoại tô tiểu thư ta muốn ước lâm tổng nói một chút ngươi nhìn có thể chứ lưu tiên hỏi tô một tình vẫn không nói gì lâm phàm đã nhận lấy điện thoại di động có chuyện gì a lâm phàm hỏi hắn đối lưu tiên cũng không có cái gì tốt thái độ Lưu tiên thương tổn hắn người Nếu như không phải hắn Lâm khả hân đã bị triệt để phong sát Lâm phàm ta là tới tìm ngươi xin lỗi Trước đó sở tố sở vi là ta sai rồi Lưu tiên sai Ta nguyện ý đem 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng trả lại ra hành giải trí Đồng thời hứa hẹn Hoa sách ngành điện ảnh sẽ không bao giờ lại nhằm vào gia hành giải trí Gia hành giải trí vừa mới tiến làng giải trí còn không có đứng vững gót chân hoa sách ngành điện ảnh nguyện ý giúp các ngươi cho các ngươi hết thảy tư nguyên lưu tiên nói ra ngữ khí của hắn đã rất thành khẩn nguyện ý trực tiếp cho lâm phàm hai trăm triệu nói rõ lưu tiên trong lòng là thật nhận lầm lưu tổng hoa sách ngành điện ảnh làm ra hành giải trí địch nhân vẫn là làm ra hưng giải trí bằng gấu cái này cũng không trọng yếu Hảo ý của ngươi Ta cũng tâm lính Gia hành giải trí không cần 200 triệu Đã từng ngươi mang cho lâm khả hân thương tổn Cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể bù đắp lại Chúng ta hai cái công ty có thể không làm địch nhân bất quá cũng rất khó thành vì bằng hữu Lâm phàm Nói ra, hắn tự tuyệt lưu tiên đề nghị Lưu tiên đã từng mang cho Nguyệt Hoa tập đoàn Gia hành giải trí lớn cỡ nào đã kích trong vòng giải trí mặt, thậm chí là sinh ý trong chàng đều là lợi ích làm trọng. Nhưng là có nhiều thứ không quan hệ lợi ích. Lâm Phàm không thiếu hai cái này ước cũng không cần dùng 200 triệu đến cùng Hoa Sách ngành điện ảnh tiến tới cùng nhau. Bất quá Lâm Phàm cũng sẽ không tiếp tục cùng Hoa Sách ngành điện ảnh làm địch nhân, coi như không có không liên quan người dưng. Cái kia là đủ rồi. Lưu Tiên thở dài, Lâm Phàm Ta chỉ muốn nhờ ngươi một việc. Chúng ta xác thực không cách nào trở thành bằng hữu. Nhưng là hoa sách ngành điện ảnh sẽ còn đem các ngươi làm thành bằng hữu. Ta chỉ muốn nhờ ngươi. Về sau tiến quân điện ảnh lĩnh vực. Hoa hạ phim truyền hình. Chỉ có thể ở hoa hạ bên trong lửa. Rất khó đi ra nước ngoài. Hoa hạ điện ảnh thị trường. Một mảnh tiêu điều. Bị người phương Tây toàn diện nghiền ép. Bị người phương Tây xem thường. Càng càng so với hơn không lên Hollywood sảng này sản nghiệp. Không chỉ là người phương Tây. Thậm chí là người phương Đông. Cũng xem thường hoa hạ điện ảnh. Hoa sách ngành điện ảnh tại điện ảnh lĩnh vực. Đáp tận lực. Hoa hạ bây giờ điện ảnh thị trường. Phim tệ hại hoành hành. Lâm phàm ta muốn nhớ ngươi. Cải biến hoa hạ điện ảnh. Cải biến một thời đại. Toàn bộ hoa hạ Ta cảm thấy cũng chỉ có một mình ngươi có thể làm được lưu tiên ngữ khí rất thành khẩn Mỗi một cách làm làng giải trí lão tổng Người nào tâm lý đều từng có qua dạng này khát vọng Chỉ là muốn làm đến nước này thật quá khó khăn Hoa hạ điện ảnh thị trường Lạc hậu phương Tây không biết bao lâu Có thể cải biến cách này hoa hạ điện ảnh tại toàn thế giới địa vị Chỉ có thể dựa vào lâm phàm lâm phàm sau khi nghe xong Mỉm cười Ta hiểu rồi So với phim truyền hình Điện ảnh mới là kiếm lợi nhiều nhất Nếu như có thể cầm tới vài tỷ phòng bán vé Công ty kia liền có thể kiếm được không ít tiền Cải biến hoa hạ điện ảnh ở thế giới địa vị Là một cái quá trình khá dài Lâm Phàm tự nhận là chính mình gánh không đảm đương nổi nặng như vậy đảm nhiệm Nhưng hắn cũng đều vì điện ảnh thị trường đi làm một số cống hiến bất quá muốn điện ảnh, học tập đồ vật còn có rất nhiều. Hiện tại Lâm Phàm ngay sau đó nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chuẩn bị đi gặp Hạ Uyển Thu lão ba. Cúp điện thoại về sau, Lâm Phàm thấy được Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ chính ở công ty cửa chờ hắn. Hai cô bé này, cái gì thời điểm cũng đều dính vào nhau a. Thấy được Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ, Lâm Phàm cảm giác cả cuộc đời đều tràn đầy động lực. coi như gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, hắn cũng sống vậy có thể vượt qua thì thừa một tháng. Một tháng về sau, đi gặp Hạ Uyển Thu lão ba, đạt được Hạ Uyển Thu ba ba tán thành, Lâm Phàm liền có thể cùng Hạ Uyển Thu thêm gần một bước. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 319 đánh dấu thiên hoàng giải trí công ty cổ phần trong bất chi bất xác Thời gian nửa tháng, lặng im mà qua. Lâm Phàm từ khi quay phim đến bây giờ, đã thời gian rất lâu không có đánh dấu. Cái hệ thống này chỗ tốt vô cùng ngay tại ở, có thể góp nhặt thời gian. Nói thí dụ như có thời gian một tháng không có đánh dấu, loại kia một tháng sau, liền có thể đánh dấu hai lần. Hiện tại Lâm Phàm đã có năm lần không có đánh dấu. Đinh ký chủ phải chăng lựa chọn đánh dấu hệ thống âm thanh vang lên. Đánh dấu. Lâm Phàm gật đầu. Đinh. chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu hoạch được bom ba đia người khiêu chiến 850 trăm máy bay tư nhân một trận đinh chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu hoạch được thang thần nhất phẩm trí năng lầu đôi một bộ đinh chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu hoạch được thiên hoàng giải trí công ty ba phần cổ phần trở thành thiên hoàng giải trí công ty cờ phía dưới đệ nhất đại cổ đông đinh chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công Thu hoạch được không người điều khiển kỹ thuật thành thuộc bản đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được thương nghiệp năng lực giá trị 1.000 lâm phàm đánh dấu sau khi hoàn thành. Mở mắt. Để lâm phàm không có nghĩ tới là. Lần này đánh dấu. Trực tiếp đem phía trước 5 lần không có đánh dấu toàn bộ đều đánh dấu hoàn thành. Mà lại. Mỗi một cách đánh dấu. Đều là đồ tốt đinh. Tương quan quyền tài sản tư liệu đã cấp cho đến hệ thống nhà kho. Ký chủ có thể tùy thời lựa chọn rút ra. Đề nghị ký chủ tại lộ thiên đại sân bãi rút ra máy bay tư nhân. Nếu không máy bay tư nhân không cách nào rút ra. Hệ thống thanh âm truyền đến. Lâm phàm nhẹ gật đầu, hiện tại đánh dấu mỗi một vật đều có thể nói là. Phát bom ba đia người khiêu chiến 850 máy bay tư nhân một trận. Một trận máy bay tư nhân. Ít nhất cũng phải đến mấy chục triệu, còn có thể là hơn trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ giá cả. Làm lâm Phàm mở ra bom ba đia người khiêu chiến 850 máy bay tư nhân tư liệu về sau, càng là có chút trợn tròn mắt. Bom ba đia công ty là thế giới để tam đại dân dùng phi cơ nhà chế tạo, nhất là tinh thông máy bay công vụ. Dưới cờ nắm giữ Linh, người khiêu chiến cùng toàn thế giới tam đại hệ liệt. trong đó người khiêu chiến là lượng tiêu thụ tốt nhất 3 watt thể máy bay hành khách hệ liệt người khiêu chiến 850 thì là cái cg này bên trong đỉnh phong chi tác tại thoải mái dễ chịu tính cùng độ tin cậy phía trên đều thuộc về máy bay công vụ bên trong điển hình cái kia máy từ hai đài Xenner zone electric cơ ba mươi bốn bơi một cơn xoáy động cơ cánh quạt cung cấp động lực lớn nhất vận tốc tám km trên giờ Mang tám tên hành khách lúc có thể bay thẳng 526 cây số Dạng này một chiếc máy bay Giá trị 360 triệu 360 triệu máy bay tư nhân Lâm Phàm một lần đánh dấu Thì lấy được 360 triệu máy bay có máy bay tư nhân về sau Lâm Phàm về sau xuất ngoại cũng càng thêm thuận tiện một chút Không lại dùng bị chuyến bay thời gian hạn chế Chỉ có chân chính đỉnh phong phú hào mới có thể có được tư nhân máy bay. Đồng dạng phú hào. Muốn mua máy bay tư nhân. Đều không có chỗ đi mua. Coi như mua đến máy bay tư nhân. Còn muốn mua hàng không tuyến đường đi. Mà hệ thống rất tốt trợ giúp Lâm phàm giải quyết cái vấn đề này. Nếu như đỉnh phong phú hào biết Lâm phàm có một trận máy bay tư nhân. Chỉ sợ là muốn ngoát mồm kinh ngạc. thang thần nhất phẩm trí năng lầu đôi một bộ. Ngôi biệt thự này giá trị 130 triệu, Lâm Phàm nhìn lấy ngôi biệt thự này. Tuy nhiên so ra kém trước đó hoàn thành hệ thống nhiệm vụ 300 triệu biệt thự, dù sao cũng là giá trị hơn ướt biệt thự hệ thống này. Quá xa sức thiên hoàng giải trí công ty 35% cổ phần, cũng là đồ tốt. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn tự tuyệt lưu tiên đề nghị mà gia hành giải trí vẫn là một cách vừa mới thành lập công ty mới, nhưng là Thiên Hoàng Giải trí công ty đã là một cách lão công ty nội tỉnh mười phần. Hiện tại Lâm Phàm trở thành Thiên Hoàng Giải trí công ty dưới cờ đại cổ đông, tương đương với Lâm Phàm đồng thời nắm giữ hai nhà giải trí công ty, một nhà lâu năm nội tình mạnh công ty, một nhà khác là mình thành lập gia hành giải trí. Còn có không người điều khiển kỹ thuật thành thuộc bản đánh dấu vật này đều đã không phải là dùng tiền có thể để cân nhắc. Lâm phàm nói ra. Trước đó ba cái cũng là có thể dùng tiền mua đến đồ vật. Không người điều khiển kỹ thuật cũng không phải là như thế. Hiện tại toàn bộ thế giới. Đều không có hoàn mỹ không người điều khiển kỹ thuật. Nhưng là Lâm phàm hiện tại dựa vào hệ thống đã lấy được không người điều khiển kỹ thuật thành thuộc phiên bản. Nói cách khác. Nếu như Lâm Phàm có năng lực, hoàn toàn có thể trực tiếp đem không người điều khiển kỹ thuật vận dụng đến thực hành bên trong. Không người điều khiển kỹ thuật, ở thế giới xe hơi trong lịch sử, đều là một lần vĩ đại sáng chế mới nếu như Lâm Phàm có thể đem thành thuộc kỹ thuật dùng đến. Đem sẽ ảnh hưởng đến châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Thậm chí là toàn bộ thế giới hiện tại toàn thế giới mỗi ngày đều có người bởi vì tai nạn xe cổ tử vong. Nếu như không người điều khiển kỹ thuật vô cùng thành thục tình huống dưới, là có thể làm được 100% không xuất hiện tai nạn xe cổ. Đến lúc đó, hãng kỹ thuật này bị trên diện rộng quảng bá, không chỉ có thể kiếm được rất nhiều tiền, còn có thể biến đổi một thời đại. Lâm phàm không có cao như vậy mộng tưởng có thể kiếm tiền cũng rất không tệ Suy nghĩ một chút Nokia vừa vừa lúc xuất thế Đã kiếm bao nhiêu tiền Suy nghĩ lại một chút đi bộ công ty xuất thí Lại đã kiếm bao nhiêu tiền Hiện tại có thể nói có thể nắm giữ một hạng kỹ thuật Có thể kiếm được vô cùng vô tận lợi ích Đáng tiếc ta hiện tại tuy nhiên có hạng kỹ thuật này Bất quá còn không thể dùng đến thực hành bên trong Lâm Phàm nói ra, bất quá có thể có được cái này kỹ thuật, liền đã rất lợi hại Về sau vạn nhất có cơ hội dùng đến thực hành bên trong, không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền Đánh dấu cầm tới cái thứ năm đồ vật Mới thật sự là đồ tốt Thương nghiệp năng lực giá trị 1.000 Là đủ để cho ta tại làng giải trí cùng công ty bên trong thành thảo Lâm Phàm nói ra hệ thống cho hắn thương nghiệp năng lực phán định chỉ có hơn 40 phân hiện tại có 100 không điểm đã có thể thành làm một cách thương nghiệp tinh anh tuy nhiên vẫn là không sánh bằng tô tiểu vũ bất quá cũng đã rất tốt thương nghiệp năng lực thời gian ngắn dùng tiền cũng là không có cách nào đề cao lâm phàm tại xác nhận rút ra về sau một ngàn điểm thương nghiệp năng lực toàn bộ đều thêm tại trên người mình còn có không người điều khiển kỹ thuật cũng tiến nhập lâm phàm trong đầu. đi qua một phen kịch liệt đau nhức về sau, lâm phàm cảm giác có vô cùng vô tận tri thức tràn vào đến trong đầu. lâm phàm vẫn là thở dài có chút không hài lòng lắm a. đánh dấu nhiều độ như vậy, duy chỉ có không có đánh dấu cờ tướng thần cấp năng lực. xem ra, muốn tại cờ tướng phía trên đánh thắng hạ huyền thu lão ba. chỉ có thể dựa vào chính hắn cùng một thời gian. bởi vì lâm phàm trở thành thiên hoàng công ty giải trí đệ nhất đại cổ đông thiên hoàng giải trí công ty nội bộ xuất hiện lớn lao chấn động lão bàn đổi người thiên hoàng công ty giải trí lão tổng đổi xong rồi lâm phàm phải biết thiên hoàng giải trí công ty có ngôi sao lớn số lượng vượt xa quá hoa sách ngành điện ảnh sở giao giao cũng là thiên hoàng giải trí công ty dưới cờ ngôi sao lớn Trước đó tại hoa sách ngành điện ảnh hợp tác, hoa sách ngành điện ảnh chỉ dám khi dễ lâm khả hân, cũng không dám khi dễ sở giao giao. Còn có ngôi sao lớn lâm y, y lâm thanh Tuyền cùng còn có ngay sau đó rất hỏa nữ đoàn, thanh xuân thiếu nữ linh 303, thiên hoàng công ty giải trí giá trị thị trường. Đã vượt qua 20 tỷ có thể nói là làng giải trí bên trong bá chủ công ty mà cách này một công ty lão bản. Đổi thành lâm phàm toàn bộ công ty Cùng nhau chấn động bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 320 Rõ ràng có thể dựa vào nhan chỉ ăn cơm thiên hoàng công ty giải trí lão tổng Đổi thành lâm phàm Tại toàn bộ thiên hoàng giải trí công ty bên trong đều đưa tới một số chấn động Các ngươi nghe nói không Công ty của chúng ta đổi lão tổng đúng vậy a Công ty của chúng ta trước đó lão tổng đi Đem công ty cổ quyền đều chuyển cho người khác. Cái kia ý tứ này. Không phải đợi tại công ty của chúng ta bị bán sao không biết mới tới lão bản thế nào. Muốn là mới tới lão bản năng lực đồng dạng. Công ty của chúng ta chẳng phải là thì xong đời. Công ty thay lão bản tương đương với một lần cử xung chuyển lớn. Tại những nhân viên này trong mắt vẫn còn có chút hoảng. Vạn nhất mới tới lão bản. Là cái nghiệp vụ rốt đặc cán mai người. Vậy phải làm thế nào vạn nhất mới tới lão bản? Muốn giảm biên chế? Bọn họ chẳng phải là lành lạnh. Một ít nữ sinh cũng đang lo lắng, dù sao tại làng giải trí bên trong, gặp được rất nhiều quy tắc ngầm sự tình. Nếu như lão bản muốn quy tắc ngầm nào đó, cái nữ sinh các nàng cũng không có cách nào tự tuyệt. Nếu không, liền có thể gặp phải lấy phong sát vận mệnh. Nữ sinh hai mươi mấy tuổi chính là thanh xuân niên hoa. Phát triển tự thân cơ hội thật tốt. Nếu như bị phong sát mấy năm, như vậy cách này ngôi sao tương đương sẽ phá hủy. Vốn lính là tàn khốc, xã hội là hiện thực. Công ty rất nhiều nữ ngôi sao nhóm đều rất lo lắng. Còn có không ít nhân viên cũng lo lắng bị giảm biên chế. Thiên hoàng giải trí công ty mặc dù là làng giải trí bên trong đại công ty. Nhưng là rõ ràng. Thiên hoàng giải trí công ty 2 năm này phát triển cũng không tốt. Gần nhất đánh ra đến đại hỏa phim truyền hình. Đều là xuất từ nguyệt hoa tập đoàn. Hoa sách ngành điện ảnh. Ra hành giải trí. Thiên hoàng giải trí công ty làm lâu năm giải trí công ty. Một mực đập không ra đại hỏa phim truyền hình. Lợi nhuận thì sẽ từ từ ngã xuống. Lợi nhuận ngã xuống công ty kinh doanh không tốt, liền muốn giảm biên chế. Hiện ở công ty thay lão bản, khả năng cũng là một cách tin tức. Công ty giảm biên chế, ngôi sao ít lời cũng sẽ tùy theo giảm xuống, bao quát ký kết phí, chờ một chút. Công ty không có tiền. Cũng sẽ không có tư nguyên đi bồi dưỡng ngôi sao. Muốn bồi dưỡng một cách ngôi sao. Công ty tư nguyên cực kỳ trọng yếu. Công ty trên dưới, người người cảm thấy bất an. Giao giao. Người nói lần này tân lão bản. Có thể hay không nhằm vào ngươi ngươi là thiên hoàng giải trí đầu bảng Mà lại ngươi mới 22 tuổi Người đại diện nói ra Không biết ai nhằm vào cũng không có cách nào Sở giao giao nhẹ nhàng lắc đầu Trước đó lâm khả hân cũng là bị hoa sách ngành điện ảnh nhằm vào Bị phong sát Nếu như ta gặp phải loại chuyện này Cũng không có cách nào Ai, giao giao ngươi thật không biết mới tới lão bản tên gọi là gì sao người đại diện lại hỏi. Không biết. Sở giao giao lắc đầu. Công ty đổi đại lão bản còn không có chính thức phát thông báo. Bọn họ không biết mới tới lão bản là ai, nhưng là rõ ràng, sở giao giao nội tâm vẫn là tràn đầy rất nhiều lo lắng. Nghe nói hôm nay buổi chiều lão bản liền sẽ đi vào công ty cửa đến lúc đó liền biết. Người đại diện nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ đúng vậy à. Sở Giao dao gật đầu, nàng chỉ hy vọng, mới tới lão bản không muốn nhằm vào nàng liền tốt. Xế chiều hôm đó, Lâm Phàm chọn tốt thời gian chính thức xuất phát, mở ra mô gắt ti la voi tô ve noi ve đến công ty cửa. Tô một tình tại tay lái phổ phía trên đi xuống, giúp Lâm Phàm mở cửa xe. làm Bugatti La Voiture Noire ngừng đến Thiên Hoàng công ty giải trí cửa lúc công ty tất cả nhân viên còn có công ty ngôi sao lớn nhóm đều là sợ ngây người toàn bộ Ma đô đều biết Bugatti La Voiture Noire chiếc xe sở bốt kia bởi vì chiếc xe sở bốt kia là không xuất bản nữa xe đua toàn cầu hạn lượng khoản mà mở chiếc xe sở bốt kia người là lâm phàm không thể nào. công ty của chúng ta mới tới đại lão bản là lâm phàm sao ngọa tàu lâm phàm đến công ty của chúng ta chẳng lẽ lại lâm phàm cũng là đại lão bản nếu là thật vậy cũng quá hạnh phúc à à à ta vốn chính là lâm phàm phen kết quả lâm phàm liền đến công ty của chúng ta làm lão bản không không cần phải gọi lâm phàm phải gọi lâm tổng nhìn xem lâm tổng cách này ra sân trận thế Ngoại trừ lão bản Ai có thể so ra mà vượt a Nếu như Lâm Tổng có thể làm lão bản của công ty chúng ta Nói không chừng có thể kéo cứu công ty của chúng ta Dù sao Lâm Tổng viết kịch bản Đập phim truyền hình Mỗi một bộ phim truyền hình đều rất kinh điển đúng vậy a Lâm Tổng còn có một nhà chính mình giải trí công ty Hiện tại lại có chúng ta nhà này giải trí công ty Quá hoàn mỹ đông đảo công ty nhân viên Nhìn lấy Bugatti ti la voi tu noi ve, trên xe đua đi xuống người Thân mặt tây phục đánh lấy cà vạc còn làm cái kiểu tóc Toàn trường ánh mắt tập trung tại một trên thân thể người Làm lâm phàm đi lúc đi ra dường như kinh diễm thời gian Hắn từng bước một đi ra đi tại thiên hoàng công ty giải trí trên thảm đỏ Khi thấy lâm phàm thời điểm công ty nữ sinh đều nhìn lâm phàm Có một ít nữ sinh đã đỏ mặt trong công ty công tác nữ hài tử đại đa số đều là 90 về sau, không không về sau đều là rất trẻ trung. còn có rất nhiều nữ hài tử cũng đều là độc thân. lâm phàm lớn lên lại đẹp trai như vậy, lập tức thì hấp dẫn đến những nữ hài tử này ánh mắt. nam nhân thích xem mỹ nữ, nữ sinh cũng thích xem soái ca. nhất là giống lâm phàm đẹp trai như vậy ca, nhìn một chút thì dừng lại không được. À, à. lâm phàm thật rất đẹp lâm phàm hướng về chúng ta đi tới chẳng lẽ hắn thật là công ty của chúng ta đại lão bàn sao quá tốt rồi quá tốt rồi có thể nhìn thấy đẹp trai như vậy đại soái ca quá tốt rồi sở giao giao cũng nhìn lấy lâm phàm trong lòng hưu con sông loạn nàng cũng là độc thân vốn là muốn xúc hết toàn lực chống cử lâm phàm mị lực thế nhưng là chịu không được a Đàn ông ưu tú như vậy, lại lớn lên như vậy xuất khí, khí chất độc nhất vô nhịt, mị lực mười phần, có thỉnh thế mỹ nhăn lâm phàm, sở giao dao bãi lui. Sau đó, sở giao dao thì đỏ mặt, con mắt của nàng vẫn luôn đang nhìn lâm phàm, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lâm phàm dương mắt lên nhìn, nhìn về phía mọi người. Lâm Tổng, ngài lớn lên quá đẹp rồi. Lập tức mê đến cô gái nhiều như vậy con Tô một Tình mỉm cười nói Thật sao lâm phàm rực rỡ cười một tiếng Nhìn về phía Tô một Tình Lại nhìn một chút thiên hoàng giải trí công ty cửa thiếu nữ Không nhìn còn khá Nhìn thoáng qua quả nhiên mê đảo một mảnh thiếu nữ Người quá tuấn tú Làm sao bây giờ Online chờ Trong lúc lơ đãng lớn một chương anh tuấn mặt Để nhiều như vậy thiếu nữ say mê lâm phàm cũng không muốn a hắn là dựa vào thực lực ăn cơm nhưng là nhan chỉ cũng có thể mê đảo nhiều nữ sinh như vậy lâm phàm cũng sớm đã thành thói quen còn tốt đều là một đám thiếu nữ sinh đẹp nhóm muốn là một đám bác gái nhóm lâm phàm có thể chịu không được mọi người tốt từ hôm nay trở đi ta chính là thiên hoàng công ty giải trí lão bản. các ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta đấy tên không nên quá lạnh nhạt Vô cùng vinh hạnh có thể làm lão bản của các ngươi Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa Ta là tới làm lão bản Không phải đến phóng hỏa Mời mọi người yên tâm Về sau Thiên Hoàng giải trí công ty cùng gia hành giải trí cũng là người một nhà Thiên Hoàng công ty giải trí vấn đề ta cũng biết Mời mọi người tin tưởng ta Có ta ở đây Thiên Hoàng giải trí công ty Sẽ đi càng xa bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 321 Lâm tổng. Cũng quá có bá lực làm Lâm phàm sau khi nói xong, chung quanh các công nhân viên đều đang vỗ tay. Hoan nghênh Lâm tổng, hoan nghênh Lâm tổng, hoan nghênh Lâm tổng, đông đảo nhân viên. Toàn bộ thuần một sắc hơi hơi khom lưng, trên mặt nụ cười. Ngôi sao lớn nhóm cũng sống như vậy. Lâm Phàm có thể trở thành công ty lão bản đối với bọn hắn mà nói không biết đến cỡ nào vui vẻ Bởi vì Lâm Phàm tại cách này một hàng bên trong là chuyên nghiệp mà lại Lâm Phàm còn có bạn gái Cũng không có khả năng đi quy tắc ngầm còn lại nữ ngôi sao Lâm Phàm tại làng giải trí bên trong địa vị hiện tại đã rất cao Tuy nhiên gia hành giải trí còn là vừa vặn cất bước Nhưng gia hành giải trí vừa cất bước làm ra thành tích Đã để vô số giải trí công ty khó có thể vượt qua sở giao giao nhìn đến Lâm Phàm thời điểm. Cũng tràn đầy kinh hỉ. Nàng nhận biết Lâm Phàm ai có thể nghĩ tới, hôm nay nàng trở thành Lâm Phàm dưới cờ nhân viên. Lâm Tổng. Sở giao giao nhìn lấy Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười. U, V, Quy, Quy, mơ buổi chiều tốt. Lâm Phàm cười một tiếng. tại lâm phàm cùng tô một tình đi vào công ty về sau công ty cửa nhân viên một trận nhảy cẫng hoan hô ông trời ơi lâm phàm thật thành công ty của chúng ta đại lão bản ta nhìn lâm tổng là đến cứu vứt chúng ta công ty công ty của chúng ta gần nhất kinh doanh tình huống không thật là tốt thì nhìn lâm tổng lâm tổng vóc người đẹp trai coi như xong còn có tài như vậy hoa Khóc. có thể làm lâm tổng dưới cờ nhân viên Ta phải thật tốt làm. Lâm Tổng nói câu kia cũng buồn cười quá. Ha ha, hắn là đến làm lão bản không phải đến phóng hỏa. Tiến vào văn phòng về sau thiên hoàng công ty giải trí tất cả cổ đông đều đứng lên hành lễ. Sở giao giao, Lâm Thanh Tuyển làm công ty hai cái ngôi sao lớn đi theo Lâm Phạm sau lưng. Còn có một số còn lại ngôi sao còn ở bên ngoài chạy nghiệp vụ tương đối bận rộn. công ty lớn nhất đem ra được nữ ngôi sao cũng là sở giao giao cùng lâm thanh tuyền lâm tổng tốt lâm tổng tốt công ty cổ đông đều đối lâm phàm hành lễ lâm phàm phất phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống mọi người tốt ta là lâm phàm cũng là hiện tại thiên hoàng công ty giải trí lão bản về sau có chuyện gì ta hy vọng toàn bộ công ty đều có thể cùng một chỗ hợp tác để ta giải quyết Nữ hài tử này là Tô Mộc Tình Là phụ tá của ta Cũng sẽ phụ trách kết nối công ty một ít chuyện Bình thường ta không ở công ty thời điểm Tô một Tình nói lời Chẳng khác nào là lời nói của ta Lâm Phàm nói ra Đây là hắn đối Tô một Tình tín nhiệm Tô một Tình thương nghiệp năng lực giá trị Cao đến 1.300 trách không được là Tô Gia Nhị Tiểu Thư Năng lực cũng mạnh như vậy Mà lại rất trung tâm lâm phàm. Mặt khác, có người có thể đem công ty gần nhất thị trường chứng khoán tình huống cùng nội bộ tình huống cùng ta nói một chút không lâm phàm nói ra. Ngồi xuống, tô một tình thì đứng tại lâm phàm bên người. Lâm Tổng, người nói chuyện gọi là Vương Mộng Hàm, là công ty thứ hai đại cổ đông. Công ty của chúng ta gần nhất giá cổ phiếu ngã xuống trăm có thể xưng lịch sử thấp nhất. Các đại đầu tư thương đều đã dần dần không lại nguyện ý đầu tư công ty của chúng ta. Nội bộ công ty kinh doanh tình huống cũng thật không tốt. Gần 2 năm đều là phổ ít lợi. Tuy nhiên công ty có thể cầm tới tư nguyên rất nhiều. Nội tình cũng rất đủ. Nhưng là tiền tài lưu thông lại gặp vấn đề. Mà lại giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống. Còn có công ty nhân viên tính tích cực cũng tại hạ hàng. Đây đều là vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Vương Mộng Hàm thở dài. Vấn đề như vậy có thể nói là phi thường khó giải quyết. U, V, Quy, Quy, Mơ, những thứ này ta đều biết. Lâm Phàm gật đầu. Còn có công ty nhân viên cơ bản phúc lợi bề ngoài ta có thể nhìn xem sao Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên có thể. Vương Mộng Hàm nói ra. Nói thực ra, Vương Mộng Hàm đối với Lâm Phàm có thể hay không giải quyết vấn đề như vậy cũng chưa có xác định đáp án. Nhiều như vậy để người đau đầu vấn đề Muốn phải giải quyết tốt Có thể nói là phi thường khó khăn Công ty nhiệt độ tương đối cao Sở giao giao Lâm Thanh Tuyển đều còn không có làm sao quay phim Vương Mộng Hàm rất muốn nhìn một chút Lâm phàm muốn giải quyết như thế nào Công ty nhiều vấn đề như vậy Mà lại quan mới đến đốt ba đống lửa Cũng đều là mỗi cách lãnh đạo tới Tất nhiên sẽ làm sự tình Ta đến tuyên bố công ty quyết định biện pháp Để nhất Gia hành giải trí đối thiên hoàng giải trí công ty đầu tư bỏ vốn 1 tỷ để hóa giải nội bộ công ty vấn đề tiền bạc. Thứ hai, công ty dưới cờ tất cả nhân viên, tiền lương tăng thêm phần trăm 50, thứ ba, công ty không cho phép tăng cả. Nếu như gặp phải vô cùng trọng yếu vấn đề, tiền tăng ca dùng đều dựa theo gấp 2 tiền lương đến thanh toán. Ngày nghỉ lễ đều là gấp 3 tiền lương. Thứ tư Đối công ty đạo diễn tổ, kịch bản tổ, hậu kỳ chế tác tổ, phối âm tổ, toàn thể tiến về gia hành giải trí tham gia huấn luyện. Huấn luyện kỳ vì 7 ngày. Trong lúc đó tiền lương đi theo mà phát hành. Thứ năm Trong công ty đạo diễn tổ tạm thời do gia hành giải trí lô bản khai tới nhận chức. Tại 7 ngày về sau, thiên hoàng giải trí công ty chuẩn bị đập hai bộ phim truyền hình. Lượng kiếm nhị thập bất hoạt kịch bản toàn bộ do ta thân thủ chế tạo Lâm phàm nói ra lập tức thì đưa ra năm điểm quyết định biện pháp Đầu tiên trực tiếp đối công ty đầu tư bỏ vốn 1 tỷ Cách này một đáng kể tiền tài là đủ để thiên hoàng giải trí công ty trầm một đại khẩu khí Mà phía sau mấy cái biện pháp tất cả cổ đông đều có chút nghe không hiểu Trực tiếp cho công ty nhân viên thêm tiền lương phần trăm Tăng ca còn có tiền tăng ca. Không phải tình huống đặc biệt còn không cho phép tăng ca. Hơn nữa còn muốn để người của công ty đi tham gia mang lương huấn luyện. Đây là cỡ nào tốt phúc lợi A. Dạng này phúc lợi có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trực tiếp cho công ty dưới cờ tất cả nhân viên thêm tiền lương. Lâm Phàm cách này là muốn điều động công ty nhân viên tính tích cực. Đây là một cách đơn giản biện pháp, lại là phi thường hữu hiệu. tiền lương có thể trực tiếp tăng lên nhân viên tính tích cực, lại đối với công nhân viên tiến hành huấn luyện tăng lên nhân viên chức nghiệp tố dưỡng. trọng yếu nhất chính là lâm phàm còn đẩy ra hai bộ phim truyền hình cách này hai bộ phim truyền hình. tuy nhiên lâm phàm mặc kệ quay chuột, nhưng là cũng là lâm phàm viết ra kịch bản. lâm phàm viết kịch bản mức độ thì không cần nói nhiều. tại trong vòng giải trí mặt. Đều sẽ có vô số giải trí công ty muốn đoạt lấy. Lâm Tổng Minh Bạch Phương mộng hàm gật đầu. Còn có thứ sáu điểm quên nói. Công ty văn phòng hoàn cảnh quá nhỏ. Ta trực tiếp mua một nhà càng lớn văn phòng. Sửa chữa. Dự tính ba tháng về sau liền có thể sử dụng. Mặt khác, sở giao giao, Lâm Thanh Tuyền toàn bộ điều đến ra hành giải trí bồi dưỡng. Lâm Phàm nói ra, nhìn lấy sở giao giao cùng Lâm Thanh Tuyền. Hắn biết bồi dưỡng ngôi sao tầm quan trọng. Hiện tại sở giao giao cùng lâm thanh tuyền nhân khí đều còn có thể nhưng còn chưa tới ngôi sao lớn trình độ. Muốn bồi dưỡng một cái thiên vương cử tinh nhất định phải tốn tinh lực bồi dưỡng. Mà lại sở giao giao cùng lâm khả hân quan hệ rất tốt. Để hai người các nàng tại một công ty bên trong phát triển. Ngược lại là cũng rất tốt. Nghe tới Lâm Phàm quyết định biện pháp về sau, công ty cổ đông đều nhẹ gật đầu, không có có gì nhỉ Dưới cách nhìn của bọn họ, Lâm Phàm cũng quá có bá lực Lâm Phàm không tiếc dùng nhiều tiền. Cũng muốn biến đổi toàn bộ công ty cứ như vậy. Thật đơn giản mấy cách biện pháp, để công ty cơ hồ là thiết lập lại. Không bao lâu, công ty liền có thể đầy máu phục sinh. Nói không chừng. Lâm phàm thật sự có thể để Thiên Hoàng giải trí công ty một lần nữa đi về phía Huy Hoàng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 322 Lâm phàm động Tâm. Chỉ là Hắn có bạn gái A Sở Giao Giao, Lâm Thanh Tuyền, hiện ở công ty muốn đối với các ngươi một lần nữa ký hợp đồng. Trước đó hợp đồng toàn bộ hết hiệu lực. Cùng hiện tại hợp đồng Các ngươi có thể lựa chọn phía dưới mấy loại ký kết phương thức. Trực tiếp ký kết 3 năm Làm tỷ lệ là 82 Tuy nhiên chỉ có hai thành Nhưng là công ty sẽ cho các ngươi đầy đủ tư nguyên Cái này tư nguyên Là bất luận cái gì công ty cũng không sánh nổi 3 năm về sau tục ký Làm tỷ lệ chuyển thành 73 Các ngươi có thể nhìn thấy thế nào Lâm phàm hỏi U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể Lâm Tổng Có thể làm ra hành giải trí nghệ sĩ Vẫn luôn là giấc mộng của ta Hiện tại rốt cuộc có thể cùng Lâm Khả Hân ở cùng một chỗ sở giao giao rực rỡ cười một tiếng Nhìn lấy Lâm Phàm Lâm Tổng ta cũng giống vậy Lâm Thanh Tuyền nhẹ gật đầu Cứ như vậy ra hành giải trí cùng hai nữ sinh một lần nữa ký hợp đồng Tại vừa mới ký hợp đồng về sau Lâm Phàm thì cho hai người bọn họ mới nhất tư nguyên Đi cùng Lâm Khả Hân cùng đi đập nhị thập bất hoạt bộ này phim truyền hình cái này bộ phim vốn cũng là lâm phàm nhàm chán thời điểm viết. Đến mức có thể hay không lừa. Muốn nhìn mấy người nữ hài tử này diễn kịch. Tại xác định mới nhất phúc lợi về sau công ty cũng chính thức đều tuyên bố. Toàn bộ công ty nhân viên đều là gieo hò một mảnh. À, ta trước đó còn đang lo lắng có thể hay không bị xé rớt Ai có thể nghĩ tới. Lâm Tổng cho chúng ta thêm tiền lương trước đó tiền lương của ta là 6.000 Hiện tại đã thêm đến 8.400 Khóc khóc Quá yêu Lâm Tổng Lâm Tổng người làm sao có thể tốt như vậy Trực tiếp cho chúng ta thêm tiền lương có thể làm Lâm Tổng thủ hạ nhân viên cũng quá hạnh phúc Ta nhất định sẽ làm việc cho tốt nói thật Có thể sống Lâm Tổng tốt như vậy người Thật sự là quá ít Chúng ta trước đó công ty tăng cả Nơi nào có cái gì tiền tăng ca Đều là nghĩa vụ tăng ca Hiện tại lâm tổng vừa đến Trực tiếp đem tiền tăng ca đỉnh xuống dưới Mà lại thấp nhất đều là gấp đôi tiền lương Ngày nghỉ lễ gấp 3 tiền lương Người nào cũng không muốn cản ta Ta phải thêm lớp lâm tổng Ngưu bức ta sinh là lâm tổng nhân viên Chết cũng là lâm tổng nhân viên Từ nay về sau Công ty chính là ta nhà công ty nhân viên tính tích cực, đạt được tăng lên rất nhiều. Đồng thời Lâm phàm còn để công ty mọi người đi tham gia huấn luyện. Chờ những người này huấn luyện về sau. Cũng liền có năng lực đi đập phim truyền hình. Lượng kiếm cùng nhị thập bất hoạt cách này hai bộ phong cách hoàn toàn khác biệt phim truyền hình. Lâm phàm thì giao cho thủ hạ nhân viên đi hoàn thành. hắn chỉ phụ trách kịch bản ngẫu nhiên có vấn đề thời điểm có thể thỉnh giáo một chút hắn là có thể lâm phàm hiện tại đã mở công ty cho dù không cần hắn tự mình đạo diễn có tốt như vậy kịch bản cũng đủ rồi đánh ra đại hỏa phim truyền hình một phương diện khác lâm phàm cũng chuẩn bị nghĩ biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đề cao công ty giá cổ phiếu không qua có chút khó à Lâm Phàm lúc này đã thông tô tiểu vũ điện thoại Có thể giải quyết cái vấn đề này người cũng chỉ có tô tiểu vũ Sư phụ sư phụ Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đâu ngao ô ngao ô tô tiểu vũ thanh âm ngọt ngào vang lên Còn có chút đáng yêu Khác đáng yêu như thế cách này người nào chịu nổi Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài Hừ sư phụ chịu không được ta chịu nổi là được rồi Tô tiểu vũ cười nói Không nói hắn hắn thiên hoàng công ty giải trí cổ phần đã ngã xuống 4 6% tiểu vũ ngươi nhìn có cái gì tốt biện pháp giải quyết lâm phàm hỏi Có vị bất quá sư phụ Ngươi muốn mời ta ăn cơm mới được Tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng Lâm phàm ánh mắt sáng lên Có tô tiểu vũ ở bên người thật sự chính là cái gì đều không cần lo lắng á Ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi Lâm Phàm nói ra, dù sao nếu như có thể đề cao cổ phần của công ty, công ty cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. U, v, quy, quy, mơ, móc tay, không cho phép gạt ta. Tô Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Khẳng định không lửa ngươi. Lâm Phàm nói nghiêm túc. Hì hì, sư phụ chờ ta. Tô Tiểu Vũ nói ra. Rất nhanh, Tô Tiểu Vũ thì lái xe đi tới thiên hoàng công ty giải trí cửa. Hôm nay Tô Tiểu Vũ... Mặt vẫn là như vậy xinh đẹp Nàng đi vào lâm phàm văn phòng về sau Gõ cửa Tô tiểu vũ mặt lấy màu trắng váy Lộ ra trắng như tuyết mảnh khảnh chân dài Lại là đôi chân dài Tô tiểu vũ rõ ràng là một cái ăn hàng Vì cái gì Chân có thể biến đến lại trắng vừa mịn Trọng yếu nhất chính là Tô tiểu vũ sáng người cũng biến thành càng ngày càng tốt Cái kia lồi địa phương lồi Cái kia lóm địa phương lóm Nguyên bản tiểu bình ngực đắc không thấy ác. Lâm phàm nhìn thoáng qua về sau, liền không có coi lại. Sư phụ ngươi nhìn chỗ nào đâu, người xấu. Tô tiểu vũ the lưới, khuôn mặt có chút đỏ. Tới, ngồi xuống, về sau lại mặt ngắn như vậy váy còn muốn đánh ngươi. Lâm phàm gõ gõ tô tiểu vũ đầu. Đau, tô tiểu vũ ùy khuất nói. Sư phụ lại khi dễ người cho ta xem một chút công ty tài vụ bảng báo cáo cùng giá cổ phiếu một số tư liệu Tô Tiểu Vũ nói ra Lâm phàm cho Tô Tiểu Vũ về sau, Tô Tiểu Vũ chăm chú nhận lấy tài liệu Không bao lâu, Tô Tiểu Vũ suối lưng một cái, lộ ra hoàn mỹ mê người đường cong Sư phụ cách này không khó a. muốn muốn tăng lên công ty giá cổ phiếu thì phải biết nó vì sao lại ngã xuống đi Thiên hoàng giải trí công ty là lâu năm giải trí công ty. Nội tình mười phần. Công ty giá cổ phiếu ngã xuống nguyên nhân. Là bởi vì ngoại giới đối công ty không coi trọng. Sư phụ ngươi thế nhưng là ngôi sao lớn. Vẫn là đại lão bản. Ngươi tiến đến thiên hoàng giải trí công ty. Công ty giá cổ phiếu liền sẽ tăng lên còn có ngươi ở công ty đầu tư bỏ vốn tin tức. Cũng có thể để công ty giá cổ phiếu tăng lên. Sau đó chỉ cần đem đóng kịch TV tin tức phát ra ngoài Liền có thể tăng lên giá cổ phiếu Tô Tiểu Vũ nói ra Tốt cái kia quyết định như vậy đi Về nhà ăn cơm Lâm Phàm cười nói Tốt đi Tô Tiểu Vũ đi theo Lâm Phàm bên người Cùng nhau về nhà Sư phụ muốn uống nước đi giúp ta mua đi Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt Ngồi tại xe thể thao tay lái phụ bên trong U-V-Q-Q-M Lâm Phàm gật đầu, Tô Tiểu Vũ giúp hắn không ít việc, giúp nàng mua chai nước đương nhiên có thể. Tại Lâm Phàm theo cửa hàng sau khi trở về, nhìn đến Tô Tiểu Vũ tại tay lái phổ phía trên nằm sấp ngủ tiếp đi. Nàng là đơn thuần như vậy, mỏi mệt còn có chút đáng yêu. Rõ ràng nàng đã công tác mười mấy tiếng. Vừa mới đập hết mấy đại sứ hình tượng. Lâm Phàm một chiếc điện thoại. Lại mệt mỏi nàng cũng nguyện ý tới. Nàng đã mười mấy tiếng đều không có uống nước, cho nên mới sẽ muốn uống nước. Nàng thậm chí đã mệt ngủ thiếp đi. Nhưng tại ngủ thời điểm, phói miệng hơi hơi cong lên độ cong. Còn có thể thấy được nàng vui vẻ. Nàng có thể không quay phim, không tiếp đại sứ hình tượng, không giúp lâm phàm chiếu cố. Thế nhưng là nàng còn thì nguyện ý đi làm chỉ vì thêm một cái lý do chính đáng có thể tại lâm phàm bên người. Lâm phàm nguyện ý giúp nàng mua chai nước, nàng cảm thấy nàng làm hết thảy đều đáng giá. Nguyên lai like nàng muốn. Đơn giản như vậy á. Lâm phàm nhẹ nhàng vịn tô tiểu vũ thân thể để cho nàng tựa vào trên ghế ngồi cho nàng nịt lên dây an toàn. Lâm phàm nhìn lấy tô tiểu vũ sáng vẻ. Cũng nở một nụ cười. Tay cầm nhẹ nhàng khoác lên tô tiểu vũ trên bờ vai. Bỏ đi áo khoác của nàng. Khoác ở trên vai của nàng. Lâm phàm tay, không kiềm hãm được muốn đi sờ lên tô tiểu vũ gương mặt. Nàng có chút thẹn thùng khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp. Ngay tại sắp đụng phải thời điểm, lâm phàm điện thoại di động sáng lên. Điện thoại di động của hắn màn hình là hạ Uyển thu ảnh chụp. Thấy được màn hình điện thoại di động, Lâm Phàm ban đầu vốn đã vươn đi ra ngừng ở giữa không chung tay, lại thu hồi lại. Lâm Phàm ánh mắt cũng theo tô tiểu vũ gương mặt bên trên rời đi. Hắn nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong nữ hài. Nhắm mắt lại. Mí mắt hơi hơi chớp động. Một cái tay khác cầm tay lái. Cũng không khỏi đến một chút biến đến dùng sức một số. ba ngày sau đó thiên hoàng công ty giải trí tất cả mọi người một lần nữa chấn kinh mới 3 ngày lâm phàm liền để công ty giá cổ phiếu trực tiếp tăng lên 10% phần trăm chỉ dùng 3 ngày lâm phàm thì cải biến thiên hoàng công ty giải trí vận mệnh thiên hoàng công ty giải trí giá cổ phiếu triệt để khôi phục lâm phàm mới vừa vặn đi vào thiên hoàng giải trí công ty không đến bao lâu Thì sáng tạo ra thành tích như vậy ba ngày thời gian tăng lên 10% Là đủ sáng tạo một cách lịch sử ghi chép công ty thứ hai đại cổ Đông Vương Mồng Hàm cũng có chút rung động Lâm Tổng Làm sao có thể lợi hại như vậy à ba ngày thay đổi toàn bộ công ty cuộc diện Công ty của chúng ta giá cổ phiếu Trong 3 ngày tăng lên 10% Sáng tạo ra lại một cách lịch sử ghi chép Lâm Tổng kéo đã cứu chúng ta toàn bộ công ty Cũng cứu vãn công ty tất cả mọi người đây chính là lâm tổng thực lực sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 323 thang thần nhất phẩm biệt thự thiên hoàng công ty giải trí tất cả mọi người. Cảm nhận được thật sâu rung động. Lâm phàm mới vừa vặn gia nhập thiên hoàng giải trí công ty 3 ngày. 3 ngày. liền đem công ty giá cổ phiếu tăng lên 10% thành tích như vậy. Đem một cách 10 tỷ công ty. Đột phá lịch sử ghi chép cùng ngày hoàng giải trí công ty dưới cờ thứ hai đại cổ đông biết tin tức này thời điểm. Càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Công ty giá cổ phiếu tăng lên 10%. Ta giọt cách ai ra? Vương Mộng Hàm mở miệng nói ra. Công ty một cách khác đại cổ đông. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh thán. Lâm Tổng làm sao làm được? Muốn muốn tăng lên 10% cổ phần. như thế trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được đi đây chính là lâm tổng làm chuyện gì đều mạnh như vậy chúng ta thiên hoàng giải trí công ty sống lại rất nhanh thiên hoàng giải trí công ty giá cổ phiếu phóng đại tin tức cũng cấp tốc truyền đến võng thưởng các đại giải trí công ty đều ào ào biết tin tức này làm hoa sách ngành điện ảnh lưu tiên nghe được tin tức này lúc càng là cảm khái vạn phần lâm phàm Vậy mà trở thành Thiên Hoàng Công ty giải trí lão tổng hắn đây cũng quá lợi hại đi. Thiên Hoàng giải trí công ty giá trị thị trường hơn 20 tỷ. Lâm Phàm đến tột cùng đã kiếm bao nhiêu tiền mới có thể mua được nhà này cổ phần của công ty. Trọng yếu nhất chính là Lâm Phàm trực tiếp tại 3 ngày để Thiên Hoàng công ty giải trí giá cổ phiếu tăng lên 10%. Chỉ có thể nói Lâm Phàm quá khoa trương. Bình thường người Người nào có thể làm được trình độ như vậy? Lưu tiên lắc đầu Hắn hiện tại cũng suốt cuộc cảm thấy Giữa người và người trinh lịch không cách nào bù đắp Trước đó thiên hoàng công ty giải trí lão bản không ưu tú à Nhưng là ưu tú như vậy lão bản Vẫn là khó có thể ngăn lại thiên hoàng giải trí công ty giá cổ phiếu ngã xuống tin tức Nhưng làm lâm phàm trở thành lão bản về sau Hết thảy cũng không giống nhau Là cái này Lâm Phàm đặc biệt cá nhân mị lực tại trong vòng giải trí mặt, các đại giải trí công ty đều muốn tìm đến Lâm Phàm hợp tác. Lâm Phàm sáng tạo nguyên một đám y chất đều quá lợi hại. Chính là bởi vì Lâm Phàm ưu tú mới hấp dẫn đông đảo giải trí công ty muốn tới lôi kéo Lâm Phàm. Cùng Lâm Phàm hợp tác. Lâm tổng có công ty muốn tìm đến ngày hợp tác, tìm ngày đi đạo diễn công ty bọn họ một bộ phim truyền hình. Lâm tổng Nhà này giải trí công ty cũng muốn tìm đến ngài hợp tác Bọn họ lấy ra 10 triệu trả thù lao Mấy người giúp bọn hắn đổi một chút kịch bản Lâm Tổng Còn có nhà này me giải trí công ty Muốn tìm ngài thương nhị một chút thành phì công ty bọn họ cổ đông tin tức Tô Mộc Tình nhìn lấy Lâm phàm trong tay cầm tư liệu Tốt, có bao nhiêu nhà giải trí công ty muốn hợp tác Lâm phàm hỏi 12 nhà Tô Mộc Tình nói ra muốn hợp tác có thể tìm công ty bên trong những người khác ta tạm thời không có thời gian lâm phàm nói ra hắn đang nghiên cứu cờ tướng từ đâu tới nhiều thời gian như vậy không đến một tháng liền muốn gặp hạ uyển thu lão ba muốn là đến lúc đó tại cờ tướng phía trên bị hạ uyển thu lão ba đánh ngã đây chẳng phải là đều không có cách nào qua hạ uyển thu ba ba cửa ải này đến mức kiếm tiền loại sự tình này lâm phàm hiện tại cũng không có như vậy thiếu tiền được rồi tô một tình gật đầu quay người rời đi lâm phàm nghiên cứu hết cờ tướng về sau duỗi lưng một cái thấy được cửa tô tiểu vũ tô tiểu vũ nháy nháy mắt nhìn lấy lâm phàm sư phụ có kiện sự tình muốn nhờ ngươi lâm phàm cười một tiếng nói nói đi tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng đi đến lâm phàm bên người Sư phụ, ta gần nhất có một trận họp lớp, công chuyện của công ty thì làm không được a. Sư phụ giúp ta giải quyết đi Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Được, Tô Tiểu Vũ lôi ghéo Lâm Phàm cánh tay, u v q q m. Còn có một chuyện muốn nhờ ngươi, thì là đồng học nhóm tới gặp ta, không có tù hội địa phương, không bằng ngay tại trong nhà của chúng ta biệt thự lớn đi. Vì để cho Lâm Phàm đồng ý tô tiểu vũ đều đã vận dụng nũng nịu đại pháp lâm phàm sờ lên tô tiểu vũ đầu nói đi thang thần nhất phẩm đi chỗ đó vừa vặn có ta hai căn biệt thự còn không có đi xem một chút hình dạng thế nào nơi này có địa chỉ đem gian phòng chìa khóa cũng cho ngươi lam ba loan tiểu phu là nhà của chúng ta không tiện quá nhiều người tiến đến mới thang thần nhất phẩm biệt thự muốn làm sao này đều có thể Lâm Phàm nói ra, chủ yếu là Lam Ba Loan Tiểu thư biệt thự. Hạ Uyển Thu còn ở bên trong. Mỗi ngày đều muốn nghỉ ngơi. Nàng hiện tại thường xuyên phải bận rộn công tác. Những công việc này cũng không phải là Lâm Phàm yêu cầu, mà chính là nàng chủ động nhận những công việc này cùng đại sứ hình tượng. Trong nhà có Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ tư nhân gian phòng, rất nhiều nơi còn có Hạ Uyển Thu ảnh chụp. Mà Lại Hạ Uyển Thu trong nhà thích mặc quần đùi. Lâm Phàm cũng không hy vọng người khác nhìn đến nhà mình meo meo xuyên quần cục bộ dáng. Chủ yếu là Hạ Uyển Thu thì xinh đẹp như vậy, xuyên qua quần đùi. Cách này ai còn có thể chịu nổi tốt đi, Tô Tiểu Vũ gật đầu, nhận lấy Lâm Phàm cho chìa khóa. "Sư phụ, vậy ngươi ngày mốt có thể tới bồi ta họp lớp sao?" Tô Tiểu Vũ hỏi. "Ngươi họp lớp, ta thì không đi được." Lâm Phạm nói ra, dù sao hắn cùng Tô Tiểu Vũ những bạn học kia cũng không quá quen thuộc. "Tốt à! Tô Tiểu Vũ trong đôi mắt đẹp lóe qua một chút ảm đảm. "Vậy ngươi bồi ta đi nhìn một chút biệt thự đi thang thần nhất phẩm biệt thự cực lớn, chúng ta đi xem một chút nhà mới, nói không chừng về sau còn có thể ở nơi đó đây." Tô Tiểu Vũ nói ra. Lâm Phạm nghĩ, nghĩ Hắn cũng xác thực có thể đi nhìn một chút thang thần nhất phẩm biệt thự. Hai căn biệt thự, một bộ 300 triệu, một bộ khác hơn 100 triệu, thế nào đều phải đi xem một cái. Hệ thống cho đồ vật tuy nhiên không thể bán, nhưng vẫn là có thể thuê, cũng có thể kiếm được không ít tiền. Tốt, vậy bây giờ thì lên đường đi, lên xe." Lâm Phàm nói ra. Bất đắc dĩ thở dài, Vốn là hắn cũng muốn cùng Hạ Uyển Thu cùng đi xem nhà mới bộ dáng gì Chỉ là Hạ Uyển Thu quá bận rộn Nàng lại tiếp hai cái đại sứ hình tượng Sư phụ thật tốt Tô Tiểu Vũ rất nhanh liền ngồi ở Bugatti tay lái phổ phía trên Nịt lên dây an toàn Cùng lâm phàm cùng một chỗ thật là Rất vui vẻ à, Còn lại nàng mới mặc kệ nhiều như vậy Mặc dù biết chút tình cảm này rất không có khả năng, có điều nàng còn là muốn tại Lâm Phàm bên người. Rất nhanh, Lâm Phàm mở ra Bugatti La Voiture Noire xe, xe đua đến thang thần nhất phẩm biệt thự cửa tiểu khu. Thang thần nhất phẩm cửa biệt thự bảo an nhìn đến Bugatti xe thể thao thời điểm, càng là vội vàng bỏ vào. Ngọa Tảo, ta không có nhìn lầm đi. Bugatti xe đua Tối thiểu cũng muốn mấy chục triệu đi chiếc này Bugatti xe thể thao loại là cái gì. Xem ra thì rất đắt dáng vẻ. Cái này tựa như là Bugatti công ty năm ngoái đẩy ra hạn lượng khoản xe đua. Gọi là Bugatti cái gì tới. Đằng sau một chuối tiếng Anh. Ta cũng quên đi. Nhưng là chỉ có phú nhị đại mới có thể mở nổi xe thể thao như vậy hâm mộ khóc. Trong xe thể thao còn giống như ngồi một cái rất đẹp mũi tử. Nhìn xem người ta, mở ra xe đua, bên người có xinh đẹp nữ sinh nhìn nhìn lại chút ta, đây chính là trinh lệ đi, chờ một chút, ta ra được, cách này xe đua là bố gắt ti la voi tô ve noi ve, toàn cầu hạn lượng khoản xe đua, trước đó trả hết qua tin tức tới, chiếc xe sờ bót kia. Không phải là lâm phàm xe đua sao cái gì nếu như chiếc xe sờ bót kia thật là lâm phàm. Cái kia lâm phàm há không phải chúng ta tiểu khô sau này chủ xí nghiệp sao ta dọt cách ai ra. Chúng ta nơi này biệt thự đều là hơn trăm triệu cất bước. Lâm phàm cái gì thời điểm. Đã tải thang thần nhất phẩm mua một ngôi biệt thự A. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 324 thì hỏi một chút. Cái này ai có thể chịu nổi thang thần nhất phẩm tiểu khu? Làm ma đô sa hoa nhất biệt thự đoạn. Nơi này bảo an cũng đều là tối đỉnh cấp. Người bình thường muốn đi vào thang thần nhất phẩm tiểu khu, nếu như không phải chủ xí nghiệp, là căn bản vào không được. Người không có phận sự, khẳng định vào không được thang thần nhất phẩm tiểu khu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như mở ra mấy chục triệu xe thể thao thổ hào. muốn tiến thang thần nhất phẩm tiểu khu ai dám vô duyên vô cớ cản lại làm những người an ninh này biết chiếc xe sờ bót kia là lâm phàm thời điểm càng là kinh ngạc không ngậm miệng được lâm phàm cũng quá lợi hại đã tại thang thần nhất phẩm mua một ngôi biệt thự trách không được lâm phàm sẽ đến đến thang thần nhất phẩm tiểu khu nhìn biệt thự làm lâm phàm lái xe lúc tiến vào bên trong vừa vặn đứng đấy một cách mũi tử là thang thần nhất phẩm tiểu khu bất động sản người phụ trách Lâm Y hôm nay Lâm Y ăn mặc gì thường xinh đẹp nàng biết nàng muốn tiếp đãi một cái siêu cấp khách hàng lớn tại thang thần nhất phẩm tiểu khu nắm giữ hai ngôi biệt thự phú hào không có nữ sinh là không yêu cách đẹp Lâm Y không chỉ có thích trưng diện cũng hy vọng có thể có phú hào có thể coi trọng nàng người đều là hiện thực Lâm Y cũng không ngoại lệ. cái nào cái nữ sinh không hy vọng bạn trai của mình là cao phú soái trong lòng của nàng tràn đầy một số nho nhỏ chờ mong vạn nhất mới tới cái này chủ xí nghiệp là một cái soái ca đây nếu như có thể coi trọng nàng phát sinh chút gì gì đó nàng cũng có thể cầm tới không ít tiền không có người không thích tiền lâm y cũng không ngoại lệ nàng tuy nhiên không phải loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân nhưng thích tiền chi tâm mọi người đều có Nàng có dạng này chờ mong, bởi vì nàng cũng là mỹ nữ. Đôi chân dài, da thịt trắng, nhan chỉ cao, còn là sử nữ. Đợi đến Bugatti la voi Noire noi ve lúc ngừng lại, lâm y, y đôi mắt đẹp sáng lên. Bugatti xe đua cái này loại hình xe đua. Ít nhất cũng phải 20 triệu cất bước mới có thể mua được quả nhiên là một cái thổ hào. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng mua được xe thể thao như vậy. Làm lâm phàm mở cửa xe đi xuống thời điểm, lâm y, y đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm có chút đỏ mặt. Trong lòng hưu con sông loạn, liền nửa người dưới đều có chút ức chế không nổi. Làm sao có thể đẹp trai như vậy á Nàng rất ít xem tivi phim, cũng không biết Bugatti cụ thể xe loại. nàng cũng không biết lâm phàm là một cái ngôi sao lớn nàng chỉ biết là lâm phàm thật siêu cấp đẹp trai nàng lại có cơ hội phục vụ lâm phàm dạng này chủ xí nghiệp lâm tiên sinh ngài khỏe chứ ta là lâm y là thang thần nhất phẩm tiểu khu bất động sản ngài có vấn đề gì đều có thể tìm ta về sau tất cả vấn đề đều là ta cùng ngài kết nối lâm y, y một lần nữa ngẩng đầu nhìn lấy lâm phàm vẻ mặt tươi cười u vê quy quy mơ ngươi tốt lâm phàm cười cười quét lâm y, y liếc một chút đi tới vị trí kế bên tài xế phía trên mở cửa xe ra tiếp tô tiểu vũ xuống xe Ngộp đến rồi tô tiểu vũ xuống xe liếc mắt liền thấy được lâm y, y. đến lâm phàm cười một tiếng nhìn một chút tô tiểu vũ Tuy nhiên Lâm Y cũng nhìn rất đẹp, nhưng là Lâm phàm ánh mắt vẫn luôn tại Tô Tiểu Vũ trên thân. Lâm Y nhan chị đại khái có thể đánh cái 90 phân tả hữu. Thế nhưng là Tô Tiểu Vũ nhan chị cùng sáng người. Lâm phàm hiện tại có thể đánh 98 điểm. Một cách là 98 điểm, một cách là 90 phân. Trên thực tế đứng chung một chỗ, cái kia chính là... Miêu sát. mang bọn ta đi biệt thự đi, xem trước một chút cái này hơn 100 triệu biệt thự thế nào." Lâm Phàm cười nói. "Được rồi." Lâm Nghi gật đầu, làm nàng nhìn thấy Tô Tiểu Vũ thời điểm thì biết mình đã không có cơ hội. Lâm Phàm bên người nữ sinh đều đẹp mắt như vậy, nơi nào còn có nàng cơ hội gì ạ? Chỉ là, Lâm Nghi nội tâm còn cảm giác được có chút không quá cam tâm. Con mồi của nàng bị người khác đoạt đi cảm giác thật vất vả gặp phải một cây xoái ca, kết quả xoái ca bên cạnh có một cây so với nàng càng xinh đẹp nữ sinh. Vạn nhất Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái đâu, dạng này nàng còn có một chút cơ hội. Tiến vào hơn 100 triệu biệt thự về sau, Tô Tiểu Vũ cũng là một mặt kinh thán. Quả nhiên không hổ là thang thần nhất phẩm biệt thự, nơi này biệt thự chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Hào mà lại Nơi này biệt thự quá lớn ngay sau đó, Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ lại đi 300 triệu biệt thự. 300 triệu biệt thự, đương nhiên muốn so hơn 100 triệu biệt thự muốn càng tốt hơn. Lâm tiên sinh, biệt thự này là thang thần nhất phẩm tiểu khu bên trong tốt nhất biệt thự, không có cái thứ hai. Lâm nghĩ tán thán nói, "Ô, vege wơ W, m." Lâm Phàm gật đầu. họa sư phụ, sư phụ." căn biệt thự này siêu cấp lớn, siêu cấp gia thích yêu tô tiểu vũ một mặt kinh hỉ. nhìn lấy nơi này biệt thự, nàng bản thân liền là cách không có cái gì đặc thù theo đuổi nữ hải tử. tuy nhiên nàng ở qua địa phương đều rất lớn, bất quá nơi này biệt thự sửa sang phong cách, nàng đặc biệt la thích. sư phủ ngươi nhìn, nơi này trần nhà cùng tường thân, dùng chính là nhẹ thép long cốt thạch cao tấm. Sàn nhà là ba dô cu sàn nhà bên trong niên đại hệ liệt gỗ tích cùng cao su một chất liệu Cửa sổ vẫn là bị la ve ban trống giống pha lê ai Tô tiểu vũ bốn phía nhìn lấy Lâm phàm đối với nơi này ở lại điều kiện cũng rất hài lòng Nơi này biệt thự thật Rất lớn a Ban công đều là dùng nhập khẩu nham thạch vôi cùng đá hoa cương cửa bộ Nhập hộ cửa lớn dùng chính là nô bô xe thủ công khắc hoa cửa đồng Nhà bíp đồ làm bíp cũng đều là nước ngoài biết rõ hàng hiệu Mà lại ngôi biệt thự này Chiếm diện tích vượt qua 1500 mét vuông liền bốn phía kiến trúc tường ngoài Dùng đều là công nghệ cao kỹ thuật nano Gian phòng toàn bộ đại sảnh bên trong Là tráng lệ ưu thức phong cách Rơi ngoài cửa sổ cách kia một đạo Mỹ lệ đường chân trời Trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy dường như nắm giữ toàn bộ bến Thượng Hải Mỗi căn phòng ngủ đều thiết chí ban công Ngủ trên giường hướng nhìn ra ngoài Ngoài cửa sổ cảnh sắc tựa như một bức sinh động tranh sơn dầu Để cho người ta lưu luyến quên về Dạng này biệt thự hoàn toàn đối nổi 300 triệu giá cả Nơi này hết thảy có 2 tầng Mỗi một cái phòng, mỗi một chỗ đều là chăm chú sửa sang qua lâm phàm cùng tô tiểu vũ tại biệt thự bên trong nhìn hơn nửa giờ lúc này mới toàn bộ đều đi dạo xong nếu như có thể cầm giữ có một bộ dạng này biệt thự không biết là bao nhiêu người mộng tưởng tô tiểu vũ nằm ở mềm mại trên giường lớn cảm giác nhân sinh đều biến đến sáng người lên nơi này về sau cũng chính là nhà của nàng sư phụ chúng ta dọn nhà đi về sau ngay ở chỗ này ở chủ yếu là nơi này quá lớn a so với chúng ta tại lam ba loan tiểu khu cái kia căn biệt thự còn muốn càng tốt hơn tô tiểu vũ nói ra được lâm phàm cười một tiếng quay đầu cùng hạ uyển thu nói một chút hạ uyển thu đồng ý liền có thể cùng một chỗ dọn nhà thang thần nhất phẩm khoảng cách ra hành giải trí cũng thật gần cũng tương đối thích hợp công tác bất quá muốn dọn nhà ít nhất cũng phải đợi đến họp lớp kết thúc về sau một buổi chiều lặng yên mà qua. ngay tại lâm phàm cùng tô tiểu vũ chuẩn bị khi về nhà, ngoài cửa rơi ra phiêu bạc mưa to. tại mưa to khí trời lái xe ngược lại sẽ có chút nguy hiểm. tại đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, lâm phàm cùng tô tiểu vũ quyết định trước không về nhà. ngô sư phụ vậy ta đi nghỉ trước a, ngày mai lại về nhà đi. tô tiểu vũ nói ra. cũng thế, nơi này mưa rơi quá lớn. lâm phàm nói ra trả lại hạ uyển thu gọi điện thoại meo meo hạ uyển thu tiếp thông video điện thoại nàng chính ở bên ngoài đập đại sứ hình tượng vừa vặn không về nhà được nàng dâu ta cùng tiểu vũ đến thang thần nhất phẩm biệt thự nhìn một chút hôm nay trời mưa to ngươi mặc nhiều quần áo một chút biết không lâm phàm nói ra hắn cũng không hy vọng hạ uyển thu sinh bệnh biết rồi, lâm phàm, ngày mai ta thì giúp xong, mang ta cùng đi. biệt thự hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp, nhìn lấy lâm phàm. vậy chúng ta chuyển nhà sự tình. lâm phàm hỏi, nghe ngươi hạ uyển thu làm một cách đáng yêu thủ thí. lâm phàm quả thực muốn bị manh hóa. đều nói đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng. thế nhưng là làm phêu gợi nữ nhân đột nhiên biến đến đáng yêu thời điểm, thì hỏi một chút. Cái này ai có thể chịu nổi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 325 đây chính là nữ nhân ngàn tầng thói quen sao ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, mưa to mưa như chút nước. Tô Tiểu Vũ tại trong gian phòng nghỉ ngơi, Lâm Phàm đang nghiên cứu cờ tướng. Mà ở thời điểm này, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Phàm mở cửa, vừa vặn là nơi này bất động sản, Lâm Y. y. Lâm y, y phục có chút ướt nhẹp, hiển nhiên là bị mưa dính ướt. bên ngoài hạ mưa to không về nhà được có thể tại ngươi nơi này tránh mưa sao lâm y, y đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm một mặt dáng vẻ đáng yêu lâm phàm nhìn một chút phía ngoài mưa to dù sao cũng vẫn là kết nối hắn bất động sản tránh mưa cũng không quan hệ hắn cũng tồn thất không là cái gì được vậy ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi sẽ đi mưa tạnh liền có thể đi Lâm Phàm sau khi nói xong thì trở về phòng nghỉ ngơi Trong phòng khách cũng có giám sát Không cần lo lắng Lâm Y trộm đồ Qua hơn một giờ Ngay tại Lâm Phàm lúc nghỉ ngơi Lâm Y gõ gõ Lâm Phàm cửa phòng Nàng biết nếu như muốn bắt được một người nam nhân tâm Chỉ có dùng loại biện pháp này Một người nam nhân Là rất khó cử tuyệt mỹ nữ ôm ập yêu thương Giống Lâm Phàm đẹp trai như vậy Còn có tiền như vậy Sẽ có rất nhiều mũi tử ngã vào. Lâm nghĩ theo nhìn đến lâm phàm thứ nhất mắt bắt đầu cũng có chút động tâm. Nàng rốt cuộc gặp một cái siêu cấp có tiền đại soái ca. Mọi thứ Chung quy một chút ôm điểm hy vọng, dù sao rất nhiều phú nhị đại cũng sẽ không chỉ có một nữ nhân. Nàng cũng không quan tâm lâm phàm có bạn gái hay không. Vạn nhất có thể trở thành lâm phàm nữ nhân, dù là chỉ có một lần cũng đã kiếm lời lớn. lâm y, y mặc quần áo chỉ có thiếp thân nổi y lâm phàm mở ra cửa phòng ngủ nhìn đến lâm y, y mặc lấy nổi y còn tưởng rằng lâm y, y gặp phiền toái gì xảy ra chuyện gì lâm phàm hỏi lâm y cũng không có trả lời ngay ngược lại gương mặt có chút ửng đỏ nhìn lấy lâm phàm lấy dũng khí nói ra lâm phàm ta tra xét tư liệu của ngươi biết ngươi là một cái ngôi sao lớn Rất lợi hại cách chủng loại kia Cho tới nay ta đều rất ngưỡng mộ ngươi Có thể lợi hại như vậy Chủ yếu là Ta sợ hãi có một số việc Bỏ qua liền không thể lại nói ra Ta có chút Thích ngươi Lâm y, y đỏ mặt nhìn lâm phàm Đi về phía trước một bước Đối mặt với một cách mỹ nữ thổ lộ Hơn nữa còn mang theo một số dụ Bình thường nam nhân có thể sẽ khó Có thể ngăn cản lâm phàm không có chút do dự nào mở miệng nói ra ta có bạn gái lâm nghi tay đã khoác lên lâm phàm trên vai hà hơi như lan nói ra thế nhưng là không có quan hệ ác ngươi đàn ông ưu tú như vậy vốn là không cần phải chỉ có một nữ nhân mà lại ta cũng không cần ngươi phụ trách lâm nghi các loại sở sở động lòng người nhìn lấy lâm phàm lâm nghi còn tại lâm phàm bên tai nói câu thì thầm Đại khái ý tứ cũng là lâm phàm cùng nàng cái kia Không cần vật gì đó cũng được Nàng có thể uống thuốc Lâm phàm đẩy ra lâm y Nói ra lâm tiểu thư xin tự trọng Ta không thiếu nữ nhân Từ tiểu học thời điểm bắt đầu Thì có rất nhiều nữ sinh đối với ta thổ lộ Sơ trung Cao trùng Đến bây giờ Đều là như thế Hiện tại Ta còn có bạn gái Ta không phải loại người như vậy Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục Cũng đừng trách ta báo cảnh sát Lâm Phạm nói ra Nhìn cũng không nhìn Lâm Y, y. Ta thật xin lỗi Lâm Y, y nhìn lấy Lâm Phạm Vừa vặn hiện tại mưa cũng ngừng Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài Ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra Lâm Phạm nói ra Dù sao trong nhà cũng có ca me rát Nếu như lâm y cứng rắn muốn lừa bịp người, lâm phàm cũng có thể chứng minh trong sạch. Sau đó, lâm y khóc đi ra ngoài. Đến mức đằng sau xảy ra chuyện gì thì không trọng yếu. Lâm phàm sẽ không tiếp nhận loại này tỏ tình. Lâm phàm đóng lại biệt thự cửa, đang lúc chuẩn bị trở về gian phòng lúc nghỉ ngơi, thấy được tại sau lưng tô tiểu vũ. tô tiểu vũ cầm lấy một cái cây trổi khí thế hung hăng bộ dáng phản phất muốn ăn người nàng đều không có chủ động tỏ tình qua cách này lâm y, y dám vượt lên trước nàng tức giận muốn là lâm y, y còn không đi ra lời nói nàng thì muốn đi ra đánh nàng cầm lấy cây trổi làm gì lâm phàm cười một tiếng ngô không có việc gì à dự định quét xác đây tô tiểu vũ hì hì cười nói giả trang cái gì cũng chưa từng xảy ra sư phụ định lực thật tốt a ta còn tưởng rằng sẽ lên nữ nhân kia hợp lý đây. tô tiểu vũ nói ra, nói đùa, sư phụ ngươi là cái loại người này lâm phàm nói ra, vỗ vỗ bầu ngực. nếu là hắn thật đáp ứng lâm y, y cái kia chính là muốn chết a. không nói trước tô tiểu vũ thì trong nhà nếu như hạ uyển thu biết chắc chắn sẽ không tha thứ lâm phàm. lâm phàm ngay cả mình meo meo đều không có sủng tốt. Làm sao có thời giờ đi xem những nữ sinh khác hì hì Sư phụ Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi Tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm Gương mặt có chút ửng đỏ Nàng mặt đầu ngủ thì chạy ra trắng như tuyết đôi chân dài Có thể thấy rõ ràng còn có cái kia hoàn mỹ dáng người Nếu như vừa mới thổ lộ người là ta Sư phụ cũng sẽ như vậy vô tình cự tuyệt sao Tô tiểu vũ làm bộ mở cái trò đùa trong đôi mắt đẹp lại có chút nho nhỏ chờ mong lâm phàm nhìn lấy tô tiểu vũ đi lên trước gõ gõ tô tiểu vũ đầu nói ra tiểu hải tử không nên hỏi loại vấn đề này về đi ngủ đi tô tiểu vũ sờ lên đầu thật là đau ờ nhanh đi về đi một bên chơi lâm phàm đem tô tiểu vũ đuổi trở về phòng về tới phòng ngủ của mình bên trong về đến phòng tô tiểu vũ gương mặt đỏ bừng, rút vào trong chăn lâm phàm không có trả lời có thể nàng đã biết lâm phàm đáp án đối mặt loại vấn đề này không trực tiếp tự tuyệt nàng còn có thể có cái gì đáp án có chút vấn đề cho dù không cần chính diện trả lời một chút cũng có thể nhìn ra đáp án liền sống với chơi nằm vùng trò chơi có người hỏi ngươi là nằm vùng ạ Người do dự vài giây đồng hồ về sau nói mình không phải nằm vùng. Ai mà tin a? Hờ, sư phụ thật là xấu. Tô tiểu vũ thè lưới, vui vẻ ngủ tiếp đi. Trong phòng ngủ lâm phàm có chút không ngủ được. Đối mặt với lâm y, hắn còn có thể tùy tiện miễn dịch. Nhưng là muốn miễn dịch tô tiểu vũ cùng hạ uyển thu có chút quá khó khăn a. Lâm phàm để tay lên ngực tự hỏi. muốn là vừa mới chỉ mặt nổi y chính là Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm chỉ sợ hiện tại đã cáo biệt 25 năm đồng tử chi thân. Muốn là Tô Tiểu Vũ, có thể chịu nổi sao? Lâm Phàm tự nhận là chính mình không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Lâm Phàm lắc đầu, vẫn là đi tắm rửa. Hạ Uyển Thu sẽ như vậy chọc người coi như xong. Làm sao Tô Tiểu Vũ cũng học xong còn tốt. Lâm Phàm trong nội tâm vẫn là kiên định Hắn có thể không thể làm ra cái gì chuyện quá đáng, Hạ Uyển Thu hiện tại là bạn gái của hắn. Muốn trách chỉ có thể trách Tô Tiểu Vũ cùng Hạ Uyển Thu đều dáng dấp xinh đẹp như vậy. Không hổ là cùng một cách mù mù sinh ra. Đến ngày thứ hai, Lâm Phàm gặp được Hạ Uyển Thu. Nhìn đến Hạ Uyển Thu thời điểm lập tức cho Hạ Uyển Thu một cách ôm ập. Meo meo Hạ Uyển Thu có chút mộng, nhìn lấy Lâm Phàm. Không có việc gì. nàng dâu đẹp mắt như vậy còn không thể ôm sao lâm phàm cười nói vẫn là tại hạ uyển thu trước mặt mới sẽ không suy nghĩ lung tung ây hạ uyển thu đưa tay ra nhìn lấy lâm phàm lâm phàm rất tự nhiên dắt hạ uyển thu tay trong nội tâm không biết vì cái gì vẫn là có một tố cảm giác áy náy dâng lên hạ uyển thu là bạn gái của hắn hắn là tuyệt đối không có khả năng đối những nữ nhân khác động tâm Không phải vậy nếu như vậy, thì thật thành kẻ đồi bại. Tại cùng Hạ Uyển Thu giảng chuyện xảy ra tối hôm qua về sau. Hạ Uyển Thu Phúc vầy cười một tiếng, nhìn lấy lâm phàm. Những chuyện này đều không cần cùng ta nói a Bất luận thời điểm nào, ta đều tin tưởng ngươi ngươi muốn là thực sự nhìn không được. Cũng có thể đi tìm một cách tiểu tình nhân chỉ cần không nhiễm phải bệnh liền tốt. hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm nghe hạ uyển thu nói như vậy lâm phàm thần sắc một trận cầu sinh dục đầy ức. cái kia không có khả năng ta làm sao có thể đi tìm cái gì tiểu tình nhân có một mình ngươi là đủ rồi cái này nếu là dám theo hạ uyển thu mà nói tiếp đó cái kia lâm phàm tối nay chỉ sợ là muốn hủy ván sặc đồ hạ uyển thu nghe xong mới hài lòng nhẹ gật đầu Hai tay khoát lên lâm phàm cánh tay tính ngươi vượt qua kiểm tra ác. Về sao không cho phép ngươi đi cùng khác nữ sinh áp sát quá gần. Ngoại trừ tiểu vũ bên ngoài. Bởi vì tiểu vũ là muội muội của ta tiểu vũ ba ba còn để ngươi chiếu cố thật tốt nàng đây. Hạ Nguyễn Thu nói ra. Ô, V, G, -qu, Qu, M. Lâm phàm nhẹ gật đầu đáp ứng xuống. Tô tiểu vũ một người tại ma đô, người thân đều ở nước ngoài. là nên thật tốt bảo hộ nàng. Chỉ là ngay tại Lâm Phàm đáp ứng thời điểm, Hạ Uyển Thu có chút hung hăng nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác mình vẫn là nên sai lời nói, xong bị lừa rồi là cái này. Nữ nhân ngàn tầng thói quen sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 326 có người muốn khi dễ Tô Tiểu Vũ sáng ngày thứ hai. Lâm Phàm rời giường, Tô Tiểu Vũ đã đi ra cửa cùng họp lớp. nghiên cứu nửa ngày cờ tướng về sau, Lâm Phàm phát hiện mình trong kho hàng còn có một chương giúp thưởng vé. Đinh, giúp thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ giúp chúng ba tấm vận mệnh khoán. Tại ký chủ người bên cạnh gặp phải nguy cơ thời điểm. Có thể sớm xem bói lành giữ. Ký chủ liền có thể cải biến vận mệnh ác. Vận mệnh khoán sẽ tự động kiểm trắc ký chủ người bên cạnh an toàn. Làm vận mệnh khoán là màu đỏ thời điểm Người bên cạnh liền sẽ có nguy hiểm Màu sắc càng đậm Nguy hiểm càng sâu Hệ thống âm thanh vang lên Lâm phàm ánh mắt sáng lên Hắn lại lấy được một chương vận mệnh khoán Như vậy nói cách khác Có thể bảo hộ người bên cạnh an toàn Hắn nếu như chính mình gặp phải nguy Hiểm cũng có thể sớm đoán trước Được, vậy ta xuất ra vận mệnh khoán đến xem Lâm Phàm nói ra theo trong hệ thống sách lấy ra vận mệnh khoán. Khi thấy vận mệnh khoán thời điểm, Lâm Phàm phát hiện. Vận mệnh khoán là đỏ như máu ông Lâm Phàm đầu trong nháy mắt ông một tiếng. Người nào gặp nguy hiểm đinh, xứ dùng mệnh vận khoán thành công. Chú Thích, Tô Tiểu Vũ đem vào hôm nay trạng vạn tối bị cao trung đồng học triệu long hạ dược mang về khách sạn cưỡng gian. Làm hệ thống thanh âm truyền đến thời điểm, Lâm Phàm ánh mắt. Tràn đầy sát ý Nếu như không phải vừa vặn sử dụng vận mệnh khoán Cái kia tô tiểu vũ thì thật sự có nguy hiểm Tô tiểu vũ vốn là lớn lên rất xinh đẹp Vẫn là ngôi sao lớn Ngày bình thường vốn là có rất nhiều người ta thích hắn Mà lại tô tiểu vũ có một cái khuyết điểm Cũng là ưu điểm của nàng Chính là nàng người quá tốt rồi Vốn là nàng thành ngôi sao lớn Là có thể không đi họp lớp Tô Tiểu Vũ không chỉ có đi tham gia họp lớp, còn để cho nàng bản thân cùng các bạn họp đi trong biệt thự chơi. Nếu như tại ma đô ở một ngày tiểu điếm cũng muốn tốn không ít tiền. Thời gian bây giờ, vừa vặn là buổi chiều 16. Không không. Chuyện này còn có bao lâu thời gian sẽ phát sinh lâm phàm hỏi, đang mặc quần áo xong chuẩn bị đi ra ngoài. Đinh. Còn có 50 phút đồng hồ thì sẽ phát sinh. Đó điều túc chủ có thể nhịp chuyển càn khôn chú ý ký chủ nhịp chuyển càn khôn đồng thời không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi đến hệ thống tồn tại cho nên ký chủ hành sự nhất định phải phù hợp lẽ thường hệ thống nói ra nghĩ tới đây lâm phàm lập tức đả thông tô tiểu vũ điện thoại đối với hệ thống lâm phàm là tuyệt đối tin tưởng hệ thống chưa từng có một lần lừa qua lâm phàm Càng sẽ không đi nói láo. Lâm Phàm sắc mặt biến đến băng lánh lên. Hắn biết Tô Tiểu Vũ đã từng mời hắn cùng đi tham gia họp lớp, bất quá Lâm Phàm cự tuyệt. Chính vì hắn cự tuyệt, Tô Tiểu Vũ thì muốn xảy ra chuyện. Nếu như hắn ở đây chuyện này là chắc chắn sẽ không phát sinh. Còn tốt Lâm Phàm có hệ thống có thể sớm nhìn đến mệnh vận tuyến. Sư phụ, làm sao rồi Tô Tiểu Vũ thanh âm ngọt ngào vang lên? Ngươi ở đâu lâm phàm hỏi thanh âm bình tĩnh. Ta tại kim sắc niên hoa kỹ thuật viên cùng các bạn học cùng một chỗ đâu. Sư phụ ngươi không cần lo lắng ác. Tô Tiểu Vũ tiếp tục nói. Ngươi có phải hay không có một cách gọi là làm triệu long đồng học lâm phàm hỏi. Là việc. Tô Tiểu Vũ nhẹ gật đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Nàng cao trung đồng học lâm phàm đều là không quen biết. Tiểu Vũ. Ngươi ở bên ngoài học lớp. không cho phép uống bất luận cái gì đồ uống, cũng không cho phép uống rượu, biết không lâm phàm nói ra, u v q q mơ a biết rồi, tô tiểu vũ nhẹ gật đầu, sư phụ khi dễ người đều không cho người ta uống nước, mà lại các bạn học của ta người đều rất tốt, ngươi yên tâm đi, tô tiểu vũ nói ra, lâm phàm nói nghiêm túc, u v q q Mơ! Tiểu Vũ! Ngươi về tới trước đi! Công ty có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi! Họp lớp có thể ngày mai lại nói! Lâm Phàm quyết định thật nhanh, lập tức để Tô Tiểu Vũ rời đi kim sắc niên hoa kỹ thuật viên! Nhất là làm Lâm Phàm muốn đến bây giờ thì có một người! Tại ngấp nghé Tô Tiểu Vũ! Cái này khiến Lâm Phàm trong nội tâm cảm giác được rất khó chịu! Sớm biết! hắn thì không cho tô tiểu vũ một người đi họp lớp không cho tô tiểu vũ uống bất luận cái gì đồ uống cùng loại rượu lâm phàm vẫn là lo lắng sẽ ra sự tình cho nên mới tìm cách lý do để tô tiểu vũ lập tức trở về nghe được lâm phàm tô tiểu vũ trầm mặt lại sư phụ đã xảy ra chuyện gì sao lâm phàm cười một tiếng không có việc gì tới trước xử lý một chút công chuyện của công ty Chế giờ lại họp lớp. Không quan hệ. Ta mời khách. Từ đối với Lâm Phàm tín nhiệm, Tô Tiểu Vũ ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, biết rồi, ta sẽ nghe lời. Tuy nhiên không quá lý giải có cái gì chuyện rất trọng yếu, nhưng đối Lâm Phàm là 100% tín nhiệm. Nếu như vậy, Tô Tiểu Vũ cần phải an toàn. Sau đó, Lâm Phàm nhìn đến vận mệnh khoán nhan sắc, biến đến càng đỏ. Đinh! tô tiểu vũ bởi vì đi vội vàng đem tại 5 phút đồng hồ về sau ở trên đường trở về phát sinh tai nạn xe cổ tô tiểu vũ chết hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên lâm phàm cảm giác trong nội tâm lột bột một tiếng đây là vì cái gì tô tiểu vũ vẫn luôn là bạn tốt của hắn hắn càng là đem tô tiểu vũ làm thành muội muội nhìn để tô tiểu vũ tham gia họp lớp nàng gặp được nguy hiểm Để Tô Tiểu Vũ lập tức trở về, sẽ phát sinh tai nạn xe cổ. Mà lại loại thứ hai kết cục sẽ thảm hại hơn, Tô Tiểu Vũ sẽ chết. Nghe được Tô Tiểu Vũ sẽ chết, Lâm phàm cảm giác trong nội tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Hệ thống 100% sẽ ứng nghiệm, Mà lại Lâm phàm còn không thể cùng Tô Tiểu Vũ nói, hắn có hệ thống có thể đoán trước đến Tô Tiểu Vũ vận mệnh. Ngay sau đó Lâm phàm thì đã thông Tô Tiểu Vũ điện thoại. Tiểu vũ, trước không cần phải gấp gáp trở về, sự tình giải quyết, còn là họp lớp quan trọng hơn. Ngươi trước ở nơi đó ngồi một hồi đi, ta hiện tại đi tìm ngươi. Tô tiểu vũ sau khi nghe, hì hì cười một tiếng. Tốt à, sư phụ không phải không đi theo ta tham gia họp lớp sao Lâm Phàm nói ra. Trọng yếu như vậy thời gian, đương nhiên phải bồi ngươi đi. Hơn nữa còn muốn dẫn ngươi bạn thân nhóm đến biệt thự. Biệt thự là nhà ta. Đương nhiên muốn mang mọi người thật tốt thăm một chút. Tô Tiểu Vũ gật đầu, sư phụ thật tốt chỉ là hôm nay sư phụ giống như có chút không thích hợp. Lâm phàm nghĩ nghĩ, hành vi của hắn đương nhiên không được bình thường. Ngay từ đầu cho Tô Tiểu Vũ gọi điện thoại. Không cho Tô Tiểu Vũ uống nước. Lại để cho Tô Tiểu Vũ lập tức về công ty. Hiện tại lại không cho Tô Tiểu Vũ về công ty. Lấy Tô Tiểu Vũ thông minh trình độ, nàng đương nhiên có thể phát hiện ở trong đó không thích hợp. Tiểu Vũ, ngươi xinh đẹp như vậy, vạn nhất người khác muốn khi dễ ngươi, ta lại không đồng ý. Lâm phàm nói ra, đã ngồi lên xe, hướng về kim sắc niên hoa kỹ thuật viên chạy như bay. Hừ, sư phụ là người xấu. Tô Tiểu Vũ sau khi nói xong, thì cút điện thoại. Lâm Phàm tại nói chuyện điện thoại xong về sau, lại liếc mắt nhìn hệ thống cho ra nhắc nhở. Cách này Tô Tiểu Vũ không rời đi kỹ thuật viên, thì sẽ không phát sinh tai nạn xe cổ. Mà lại Lâm Phàm cũng nhắc nhở Tô Tiểu Vũ không muốn uống nước, cái này Tô Tiểu Vũ cần phải không có vấn đề gì. Lâm Phàm lại liếc mắt nhìn vận mệnh khoán. Đinh! Tô Tiểu Vũ đem tại sau 20 phút bị Triệu Long cứng ép mang lên xe. Một giờ về sau. Tô Tiểu Vũ tại khách sạn bị cưỡng gian. 20 phút. Cũng chỉ còn lại có 20 phút lâm phàm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn trợ giúp Tô Tiểu Vũ. Ngược lại tăng nhanh tiến trình. Mẹ nó. Triệu Long. Quả thực là đang tìm cách chết bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 327 hết thảy kế hoạch đều là như vậy hoàn mỹ kim sắc niên hoa kỹ thuật viên. Tô Tiểu Vũ ngay tại chơi điện thoại di động. Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp Tô Tiểu Vũ có một loại dự cảm giống như sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay Có thể chỉ là tham gia một trận họp lớp Nơi này nhiều người như vậy Đã xảy ra chuyện gì đâu Tô Tiểu Vũ ngồi ở bản thân bên người Không loạn đi lại Nàng muốn chờ lâm phàm tới nơi này Có lâm phàm tại nàng thì an tâm Sau đó chỉ thấy cao trung mấy cái nam đồng học đi tới trước mặt của nàng Triệu Long cười ha ha một tiếng Nhìn lấy tô tiểu vũ Nói Tiểu vũ Đến uống chén rượu Ngươi bây giờ đều là đại minh tinh Chúng ta gặp một lần cũng không dễ dàng Tô tiểu vũ lắc đầu Không uống rượu a ta không thể uống tiểu Triệu Long nghe vậy Nói cũng thế Nữ hải tử uống rượu không tốt Vậy liền đồ uống thay rượu đi Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía Triệu Long, nói, không uống tàn chua đồ uống, sẽ trở nên béo. Triệu Long sau khi nghe xong, nụ cười sâu hơn. Cũng là cũng thế. Ta tự phạt ba chén. ngươi đều là ngôi sao lớn. Sao có thể uống những vật này? Vậy liền uống ly nước đi. Uống ly nước tổng không có vấn đề chứ. Tiểu Vũ đều là cao trung đồng học. Ngươi muốn là cử tuyệt nữa ta, nhưng là không nói được. Triệu Long nói ra, nhìn lấy Tô Tiểu Vũ sáng người, càng thêm hài lòng. Tô Tiểu Vũ so với cấp ba thời điểm, xinh đẹp hơn rất nhiều. Hôm nay Tô Tiểu Vũ mặc lấy quần dài, ốm quần nơi đó còn là lộ ra một chút điểm chân. Thế nhưng là Triệu Long đã không chống nổi. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu có thể lấy được lời nói cái kia bao nhiêu năm đều đáng giá. Làm nam nhân người nào không thích chinh phục đáng yêu như vậy nữ sinh, mà lại Tô Tiểu Vũ vẫn còn độc thân. Vạn nhất đạt được Tô Tiểu Vũ. Tô Tiểu Vũ không truy cứu. Cuộc sống sau này đều biến đến không đồng dạng. Nghe Triệu Long nói như vậy, rất nhiều đồng học đều nhìn về Tô Tiểu Vũ. Trong đó Tô Tiểu Vũ bản thân Triệu Oanh cũng nói. Đúng vậy a. Chúng ta nhiều bạn học như vậy thật xa đến ma đô nhìn ngươi. thì uống chai nước mà thôi. Nghe các bạn học đều nói như vậy, tô tiểu vũ cũng thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt. nàng đã cự tuyệt hai lần, muốn là cự tuyệt nữa không uống nước cũng là không cho những bạn học này mặt mũi. bản thân uống nước cũng là một cái rất bình thường cử động. tô tiểu vũ ngòn ngọt cười. cảm ơn. bất quá ta hiện tại còn không khát. trước để ở chỗ này đi. đợi lát nữa biết uống đi. Nghe được Tô Tiểu Vũ nói như vậy Triệu Long cũng chỉ có thể tiếc nuối nhẹ gật đầu. Qua 2 phút đồng hồ Triệu Long hát xong bài về sau cầm lấy một chén rượu, nhìn về phía mọi người. Các vị đồng học nhóm, hôm nay chúng ta nhất định phải kính Tô Tiểu Vũ một chén. Tô Tiểu Vũ hiện tại là Đại Minh Tinh. Cũng là chúng ta đồng học bên trong sống đến mức tốt nhất. Hy vọng Tô Tiểu Vũ sự nghiệp sau này có thể càng ngày càng lửa. Mọi người kính tô tiểu vũ một chén Ta trước cạn Triệu Long nói ra Tiểu vũ Đúng vậy a, Ngươi bây giờ đều sống đến mức tốt như vậy Nhất định muốn uống một chén Có thể nhìn thấy ngươi một lần quá khó khăn Một cách nam sinh nói ra Tiểu vũ uống nước Không uống nước cũng là không cho ta cái này bản thân mặt mũi Triệu Oanh cười một tiếng Nhìn lấy tô tiểu vũ Không có việc gì Cũng không phải uống rượu Chỉ là một bình nước mà thôi Tiểu vũ ngươi sẽ không liền nước cũng không thể uống đi Một cái khác đồng học nói ra Nhìn lấy mọi người nói như vậy Tô tiểu vũ Còn nàng do dự Tuy nhiên uống ly nước xác thực không có việc gì Nơi này nhiều người như vậy Nếu có gì chẳng Nàng có thể lập tức lên liên hệ quản lý thế nhưng là lâm phàm cùng lời nàng nói tô tiểu vũ còn ghi ở trong lòng nhìn lấy tô tiểu vũ do dự triệu oanh cầm lên tô tiểu vũ trước mặt nước uống một hơi cạn sạch thật là tiểu vũ còn sợ mọi người ăn ngươi phải không ta trước giúp ngươi uống triệu oanh sau khi uống xong trên thân thể cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng ngược lại còn đi hát một ca khúc triệu long cũng là thở dài Tiểu vũ, lại cho ngươi rót tốc nước, không muốn nghĩ ta là loại kia người xấu Chúng ta đều là bạn học cũ, uống nước cũng không phải để ngươi uống rượu Liền cách này cũng không nguyện ý, ngươi chính là không nể mặt ta Triệu long là dùng nước khoáng cho tô tiểu vũ rót nước Chén thứ nhất triệu oanh uống mà còn lại nước khoáng tất cả đều rót vào tô tiểu vũ trong chén Nhìn lấy triệu oanh không có việc gì, tô tiểu vũ lòng cảnh giác cũng buông lòng xuống. Dù sao người nào tham gia họp lớp, sẽ một mực đề phòng đồng học. Nếu thật là nếu như vậy, vậy cũng cũng không cần phải đi tham gia họp lớp. Nơi này có rất nhiều người đều là bạn tốt của nàng, nàng cũng không thể không cấp những người này mặt mũi. Vậy liền uống một chút tô tiểu vũ nhạt nhạt một cười, nhìn lấy chung quanh đông đảo nữ sinh. Tô Tiểu Vũ thật sự là không hiểu được làm sao cự tuyệt người Nàng cũng không muốn quá hại người mặt mũi Uống một ngụm nước hẳn là cũng không có chuyện gì Trọng yếu nhất chính là Tô Tiểu Vũ biết coi bói thời gian Cho dù có chuyện, nàng cũng có thể lập tức liên hệ đến quản lý đại sảnh Trọng yếu nhất chính là nhìn lấy triệu oanh không có việc gì Tô Tiểu Vũ cũng yên tâm xuống tới Có lẽ là lâm phàm quá lo lắng nàng Mới không cho nàng tùy tiện loạn uống nước. Tô tiểu vũ nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Lại để xuống. Chúc mọi người công việc sau này cũng muốn thuận lợi. a, Nhiều hơn phát tài ha <cười> ha. Về sau có thể dính nhà chúng ta tiểu vũ quang liền tốt. triệu oanh nói ra. Tiểu vũ hiện tại thật sự là càng ngày càng đẹp. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ tham gia họp lớp lão vui vẻ. Tô tiểu vũ đến hát một bài, hát một bài. Tô Tiểu Vũ uống xong nước về sau cũng không có cảm giác được cái gì, chỉ là cùng phổ thông nước khoáng một dạng. Nàng cũng tới đi hát hai bài ca thân thể cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. In lòng Tô Tiểu Vũ, lại uống một hớp nhỏ nước. Chủ yếu là ăn tiệc, lại ca hát nói chuyện phiếm, không khát là không thể nào. Dần dần Tô Tiểu Vũ có một chút chút bối rối. Các bạn học đều tại này. Tô Tiểu Vũ dựa vào ghế sofa nhanh ngủ thiếp đi. Từ đầu đến cuối. Tô Tiểu Vũ một chút cũng không có cảm giác đều thân thể xuất hiện tình huống như thế nào. Thì là có chút khốn. Muốn buồn ngủ. Sau đó, Tô Tiểu Vũ liền ngủ mất. Nhìn đến Tô Tiểu Vũ ngủ về sau Triệu Long cùng Triệu Oanh đánh cái trường. Triệu Oanh nhìn lấy ngủ Tô Tiểu Vũ. Tiểu Vũ làm sao ngủ thiếp đi. Đã Tiểu Vũ ngủ thiếp đi. Vậy ta thì mang Tiểu Vũ đi nghỉ ngơi á Mọi người hôm nay cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai lại đi Tiểu Vũ trong nhà nhìn biệt thự. Một bên Tô Tiểu Vũ một cách khác bản thân. Băng đường kéo lại Tô Tiểu Vũ cánh tay. Nói ra, vẫn là ta đưa Tiểu Vũ đi nghỉ ngơi đi băng đường rất đơn thuần. Bình thường cùng Tô Tiểu Vũ quan hệ cũng rất tốt. Nhìn đến Tô Tiểu Vũ ngủ thiếp đi. Nàng đương nhiên phải che chở một số tô tiểu vũ Băng đường Không cần Thì ta đưa tiểu vũ nghỉ ngơi đi Sẽ không xảy ra chuyện Các ngươi đối với ta còn lo lắng sao triệu oanh nói ra Vỗ vỗ ở ngực Nhìn lấy sự tình sắp thành công triệu long khóe miệng hiện hiện ý cười càng ngày càng sâu Cuối cùng là Đại công cáo thành làm chuyện loại này Hắn muốn làm vô cùng khó khăn Nhưng nếu như là tô tiểu vũ bản thân tới làm, hết thảy thì hợp tình hợp lý. triệu oanh muốn dẫn tô tiểu vũ đi khách sạn. Ai sẽ hoài nghi nữ sinh ở cùng nhau khách sạn. Không phải chuyện rất bình thường sao đến mức vừa mới tô tiểu vũ nước uống bên trong. Đương nhiên là không có vấn đề. Cũng là thêm một chút chợ ngủ vật đi vào. Sẽ không tổn thương thân thể. Tô tiểu vũ sẽ từ từ ngủ, không có dấu hiệu nào. Hết thảy kế hoạch đều là phi thường hoàn mỹ. Đến mức triệu oanh vì cái gì không có việc gì bởi vì loại đồ vật này cũng là triệu oanh bỏ vào. Tại tô tiểu vũ ca hát thời điểm nàng vừa vặn có thể đồng thủ. Chỉ cần triệu oanh mang tô tiểu vũ về khách sạn triệu long muốn làm cái gì thì đều có thể. Coi như hoài nghi cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Mà lại tô tiểu vũ toàn bộ hành trình cũng sẽ không có cảm giác gì. Tô Tiểu Vũ tại đề phòng nam sinh có thể nàng không nghĩ tới là đã từng bản thân có thể coi là tính nàng. Ở thời điểm này, kỹ thuật viên cửa lớn mở ra một thân ảnh đứng ở cửa. Lâm Phàm Đến rồi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 328 nàng là thật thích Lâm Phàm cửa ngoại trừ Lâm Phàm Còn có cảnh sát. Lâm Phàm gọi tới cảnh sát. Tô Tiểu Vũ là hoa hạ ngôi sao lớn. Lâm Phạm đối cảnh sát nói, Tô Tiểu Vũ đi tham gia họp lớp, mà lại có người một mực tại khuyên Tô Tiểu Vũ uống rượu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất cảnh sát còn là theo chân Lâm Phàm tới. Đang theo dõi trong phòng mặt, Lâm Phàm cùng cảnh sát vẫn luôn đang nhìn quá trình. Nhất là làm Tô Tiểu Vũ ngủ thời điểm, Lâm Phàm thần sắc biến đến càng ngày càng lạnh. Hắn là cố ý mang cảnh sát tới trước phòng quan sát. Hắn biết Triệu Long sẽ muốn đối Tô Tiểu Vũ hạ dược, nhưng là cảnh sát không biết. Nếu như Triệu Long không trước làm chuyện này, thì không có cách nào định chứng cứ phạm tội. Hiện tại, nhân chứng vật chứng, chứng cứ phạm tội đều ở nơi này. Lâm phàm thậm chí không cần nói cái gì. Chỉ cần đem video phát cho Tô Tiểu Vũ ba ba. Triệu Long sau lưng gia tục. Còn có Triệu Long bản thân. Đều thiệt để xong. Thời gian dài như vậy đến nay Lâm Phạm đều không có bỏ được khi dễ Tô Tiểu Vũ Làm sao đến phiên người khác khi dễ nàng làm Tô Tiểu Vũ gặp phải thời điểm nguy hiểm Lâm Phạm tâm lý biết Hắn không thể để cho Tô Tiểu Vũ ra chuyện Hắn đã đáp ở Tô Tiểu Vũ 33 phải chiếu cố kỹ lưỡng Tô Tiểu Vũ Tuy nhiên cùng Tô Tiểu Vũ ở giữa không có cái gì thực chất tính quan hệ Nhưng nếu như Tô Tiểu Vũ ra chuyện Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình Bắt người Lâm phàm nói ra Cảnh sát lúc này xông lên trực tiếp đem Triệu Long cùng Triệu Oanh tóm lấy Những người khác không biết Tô Tiểu Vũ thân phận cảnh sát đều là biết đến Nếu như Tô Tiểu Vũ thật chuyện gì xảy ra bọn họ cũng đảm đương không nổi à Vì cái gì chảo ta ta không có làm chuyện gì à Triệu Oanh nhìn về phía cảnh sát thần sắc có chút bối rối ngươi làm không làm chuyện gì, giám sát bên trong nhìn đều rất rõ ràng. Cùng một chỗ mang đi. Cảnh xem xét nhìn thoáng qua đối lâm phàm tìm đến phía ánh mắt cảm kích. Tô Tiểu Vũ nếu là ra chuyện, nói thí dụ như bị bắt cóc, bị giết, đều sẽ khiến vô cùng lớn chấn động. Nàng là thế giới thủ phủ nữ nhi càng là thiên tài thiếu nữ. Nàng không chỉ là tại trên buôn bán rất lợi hại, tại địa phương khác một dạng rất lợi hại. Một nhân tài như vậy, sớm liền được quốc gia coi trọng. Chỉ là quốc gia tôn trọng nàng ý nguyện cá nhân. Cô gái như vậy nếu như ra chuyện, đối hoa hạ đều là đả kia cực lớn. Không có tô tiểu vũ, chỉ sợ thế giới thủ phủ thì không tại hoa hạ. Tăng thêm tô tiểu vũ mù mù. Cũng là rất nhân vật lời hại. Nữ nhi của nàng nếu như bị khi dễ, sẽ ở ma đô gây nên chấn động to lớn. tại bắt đi triệu long cùng triệu oanh về sau chuyện còn lại thì giao cho cảnh sát giải quyết vận mệnh khoán cũng một lần nữa biến thành phổ thông nhan sắc lâm phàm nhìn về phía các bạn họp mỉm cười các vị đồng học nhóm mọi người tốt ta là lâm phàm là tô tiểu vũ hảo bằng hữu ngày mai chờ tiểu vũ tỉnh lại lại đến họp lớp đi ta có thể tự mình mời mọi người đi vào chỗ ta ở Nơi này là địa chỉ Lâm phàm ôm lấy tô tiểu vũ Quay người rời đi Đúng rồi Vị này là tô tiểu vũ bản thân đi Cám ơn ngươi chiếu cố tiểu vũ Đến về đến trong nhà Mời ngươi ăn tiệc Lâm phàm mỉm cười Trận này họp lớp Tô tiểu vũ rất nhiều đồng học nhân phẩm Đều cũng không tệ lắm Nhất là băng đường Còn có mấy cái bản thân Đều muốn trước chiếu cố tô tiểu vũ Lâm Phàm cũng đều nhìn ở trong mắt Ngoại trừ triệu long cùng triệu oanh hai người kia Lâm Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ Lâm Phàm ôm lấy tô tiểu vũ đến bu ti la voi tô ve noi ve trên xe Xác nhận nàng chỉ là ngủ về sau Lâm Phàm thở dài thường thượt một hơi Lắc đầu Còn tốt, hắn tới Tô tiểu vũ an toàn cái kia là đủ rồi triệu long cùng triệu oanh sau lưng triệu ra thế lực không nhỏ cũng là vài tỷ tập đoàn lâm phàm lựa chọn bấm mã tổng điện thoại đã có người muốn khi dễ cầu cầu cũng đừng trách hắn vô tình kỹ thuật viên bên trong đông đảo đồng học ánh mắt bên trong có chút kinh thán a vừa mới người kia là lâm phàm cũng là đập phim truyền hình đại họa cái kia lâm phàm lâm phàm thật rất đẹp a các ngươi nhìn đến lâm phàm dáng vẻ sao Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Đúng vậy a, Lâm Phàm tốt khúc. Không nghĩ tới triệu long cùng triệu oanh muốn làm loại chuyện này. Thật sự là thật là buồn nôn. Còn tốt Lâm Phàm tới kịp thời. Băng đường cầm lấy địa chỉ. Có chút kích động nói. Lâm Phàm mời chúng ta đi trong nhà hắn tham gia họp lớp. Trong nhà hắn tại thang thần nhất phẩm tiểu khu. chỗ đó không tất cả đều là ma đô tối đỉnh cấp biệt thự sao đúng vậy a. Nơi đó biệt thự tối thiểu cũng phải lên ước đi. Ngọa Tào, cái kia Lâm Phàm cũng quá có tiền đi. Hắn ở đều là hơn ước biệt thự, vẫn là thang thần nhất phẩm, ma đô khu vực tốt nhất. Lâm Phàm không chỉ có đẹp trai, còn có tiền như vậy, ta dọt cách ai ra. Nhìn Lâm Phàm mở xe đua Bugatti la voi tu ve noi ve đây không phải toàn cầu hạn lượng khoản xe đua sao chiếc xe sở bóp kia liền đáng giá 200 triệu đi Ta đã biết Lâm Phàm là tô tiểu vũ lão bản Đương nhiên không yên lòng tô tiểu vũ một người tới tham gia họp lớp Còn thật có người dám khi dễ tô tiểu vũ Ngày mai gặp đến tô tiểu vũ nhất định muốn thật tốt cùng tiểu vũ nói lời xin lỗi ta liền nói cái này triệu long có vấn đề vẫn muốn để tô tiểu vũ uống nước nguyên lai là như vậy đến nhà bên trong về sau lâm phàm ôm lấy tô tiểu vũ đến trên giường không biết bao lâu tô tiểu vũ mới tỉnh lại lâm phàm ngồi tại cạnh giường nhìn lấy tô tiểu vũ dáng vẻ ôm nhu cười một tiếng giờ khắc này tô tiểu vũ đều có chút nhìn ngây người sư phụ ngươi tô tiểu vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm Gương mặt mang theo một số ánh nắng chiều đỏ Để nguyên bản thì xinh đẹp nàng biến đến càng đẹp Ta cái gì không phải ta, ngươi đều bị người khác cho lừa gạt đi Không phải nói không cho phép uống những người khác nước Liền ta cũng không nghe sao lâm phàm nói ra có chút tức giận Sư phụ thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi không nên tức giận ác. Tô tiểu vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút vùi khuất nằm tại trên gối đầu tô tiểu vũ cái sảng này thẳng đâm lâm phàm nội tâm đáng yêu như vậy nữ hài tử nũng nịu lâm phàm cũng chịu không được a lâm phàm nhẹ nhàng sờ lên tô tiểu vũ đầu không tức giận về sau phải nghe lời muốn đi làm cái gì sự tình đều gọi ta tô tiểu vũ nhẹ nhàng gật gật đầu U. vinh quy quy mơ ta sẽ ngoan ngoãn hai người kia đi nơi nào à nha tô tiểu vũ hỏi. cuộc cảnh sát. lâm phàm cười một tiếng. thay tô tiểu vũ đắp chăn lên. nhị ngươi thật tốt. ngày mai đi trong nhà họp lớp. để ngươi những bạn họp khác mở rộng tầm mắt. về sau thì không người nào dám khi dễ ngươi. lâm phàm đứng lên hướng về phòng ngoài cửa đi đến. tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm bóng lưng nhấp nhẹ môi đỏ. trong nội tâm nàng có một chút chút cảm giác áy náy. ta thật là một cách đần độn đây này. lâm phàm, ngươi không muốn lại tốt với ta a? ngươi đều có Uyển thu tỉ tỉ, ta cũng không thể. tô tiểu vũ ngồi dậy, tựa vào bên giường. nàng cùng lâm phàm quan hệ đi càng gần, trong nội tâm ngược lại có chút khó chịu. nàng và hạ uyển thu quan hệ rất tốt, cũng không thể để hạ uyển thu thương tâm khổ sở. có thể nàng hiện tại mới phát hiện. Nàng là thật thích Lâm Phàm. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 329 Lâm Phàm mở 300 triệu xe đua. Toàn trường rung động ngày thứ hai. Họp lớp thời gian cũng tới. Mà vào hôm nay còn có một cái Tô Tiểu Vũ đồng học từ nước ngoài trở về, tên là Lý Quốc Khánh. Lý Quốc Khánh mở ra hơn một triệu đo che cùng Tô Tiểu Vũ các bạn học trước hồi hợp Lý Quốc Khánh ở nước ngoài đã đến lương 1 năm một triệu cấp bậc. Vô cùng có tiền Hắn vẫn là Tô Tiểu Vũ số một người theo đuổi Hắn là thích Tô Tiểu Vũ, đã dòng giá 10 năm Cao Trung 3 năm, 4 năm đại học, tốt nghiệp 3 năm Nói tóm lại, hắn ra thích Tô Tiểu Vũ đã 10 năm dưới Thời điểm trước kia, Lý Quốc Khánh không dám đi truy cầu Tô Tiểu Vũ Bởi vì Tô Tiểu Vũ quá đẹp Nghe nói Tô Tiểu Vũ làm ngôi sao lớn Mà lại Tô Tiểu Vũ mới thật sự là tại trên màn ảnh không có tiếp nhận hôn hí nữ hài tử. Nàng liền sắt tay dịch đều không có. Nhiều nhất tại tiên kiếm một bên trong đối lâm phàm biểu đạt qua ra thích cảm tình. Bất quá cũng đều là phim truyền hình. Hôm nay, Lý Quốc Khánh có chút cao hứng. Hắn ở nước ngoài đào tạo sâu thành công. Hắn suốt cuộc có thể xứng với Tô Tiểu Vũ. Lý Quốc Khánh biết Tô Tiểu Vũ là độc thân. còn biết cao chung trong đám bạn học, không có một cách nào nam sinh sống đến mức so với hắn càng thêm lời hại. hắn lương một năm là tám triệu, nếu như lại làm một hai năm, lương một năm hơn mười triệu căn bản không là vấn đề. làm một cách thành công nhân sĩ, Lý Quốc Khánh lái xe đều là hơn hai triệu bo che, cũng là một chữ. Hào Lý Quốc Khánh khói miệng có chút nụ cười, hắn như thế là thích tô Tiểu Vũ. Hiện tại lại có 10 triệu giá trị con người. Theo đuổi được tô tiểu vũ hẳn không phải là nan đề. Trọng yếu nhất chính là hắn mới hơn 20 tuổi thì có 10 triệu giá trị con người. Nếu như hắn đến hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi đến lúc đó giá trị con người còn không biết có bao nhiêu. Tăng thêm Lý Quốc Khánh trong nhà cũng có nhất định tư sản. Lý Quốc Khánh trong nhà cùng nhau cũng có một tỷ tư sản. Hoa tắc. Lý Quốc Khánh. ngươi hôm nay trở về ả nha băng đường nhìn về phía lý quốc khánh còn có đông đảo các bạn học đều lộ ra nở nụ cười đúng vậy a trở lại thăm một chút tô tiểu vũ đều 7 năm không có gặp nàng lý quốc khánh cười nói theo mấy tinh bo che phía trên đi xuống sửa sang lại hàng hiệu y phục hắn mặc xầy là hai ngàn y phục đều là hơn vạn cất bước mang bề ngoài là vô lét đây chính là thành công nhân sĩ biểu tượng Lý Quốc Khánh Người bây giờ sống đến mức có thể à? Đều lái lên bo tre Cái này bo tre bao nhiêu tiền á Triệu Hy Minh hỏi Hắn cũng là tô tiểu vũ cao trung đồng học Gần 2 triệu đi Không phải rất đắt Bất quá chỉ là một chiếc xe Có thể cầm lái là được Lý Quốc Khánh khiêm tốn nói ra Hai triệu Mẹ nó là ta nửa đời người mới có thể kiếm được tiền a Triệu Hy Minh thở dài Có chút ước ao ghen tỉ. Đúng rồi. Hôm nay cùng mọi người họp lớp. Tô tiểu vũ cái gì thời điểm đến A Lý Quốc Khánh hỏi. Chuẩn bị bắt đầu trang bức. Hắn thật sâu biết, muốn đuổi tới một người nữ sinh thích hợp tỏ vẻ ra là thực lực của mình, là vô cùng trọng yếu. Liền sống với một cách ước vạn phú hào. Cùng một người quần áo lam lũ đi khất cái. Nữ hải tử sẽ đối với cách nào trước cảm thấy hứng thú Lý Quốc Khánh mục tiêu. Cũng là Tô Tiểu Vũ. Đuổi tới Tô Tiểu Vũ từ đó nhân sinh của hắn thì viên mãn. Tô Tiểu Vũ chờ một lát mới đến đâu, mọi người chúng ta đều đang đợi nàng. Băng Đường nói ra. Có thể. Hôm nay là họp lớp. Ta tuy nhiên sống đến mức cũng không tính quá tốt. Bất quá cũng còn miễn cưỡng Hôm nay tất cả chi tiêu. Ta mời khách mặt khác tại ma đô ở khách sạn quá mắc. Nhà ta vừa lúc ở thang thần nhất phẩm có một ngôi biệt thự, tuy nhiên không lớn, cũng có hơn 500 mét vuông, giá cả hơn 40 triệu, thì tới nhà của ta ngủ một đêm đi. Lý Quốc Khánh nói ra, Khoa, Lý Quốc Khánh, ngươi tại thang thần một nhóm có thể có 500 mét vuông biệt thự quá hâm mộ. Băng đường nói ra, 666.666, ngưu bức. lý quốc khánh quả nhiên hiện tại sống đến mức tốt triệu hy minh cũng cảm thán nói những bạn học khác cũng là một mặt hâm mộ có thể tại thang thần nhất phẩm có biệt thự đã là thân phận tượng trưng lý quốc khánh để các bạn học đi nhà hắn biệt thự một mặt là vì bạn học nhóm cân nhắc một mặt khác là vì tại tô tiểu vũ trước mặt trang bức đây chính là có thể đuổi tới tô tiểu vũ cơ hội thật tốt Kiều hy minh nhìn lấy lý quốc khánh nói ra lý quốc khánh ngươi có phải hay không ra thích tô tiểu vũ bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu tô tiểu vũ bên người có cái nam sinh gọi lâm phàm cùng tô tiểu vũ quan hệ rất tốt mà lại lâm phàm nói hắn tại thang thần nhất phẩm bên trong cũng có biệt thự lý quốc khánh nghe vậy cười ha ha một tiếng lâm phàm a ta biết Hắn không liền chụp mấy bộ phim truyền hình ạ Có thể kiếm lời bao nhiêu tiền Chỉ là một cái ngôi sao mà thôi Lâm phàm cũng là dựa vào người khác giúp đỡ Mở cái công ty Đến mức tại thang thần nhất phẩm có thể có cái gì biệt thự Người coi như muốn muốn trang bức Cũng không thể như thế trang bức đi Các ngươi cái kia không phải không biết Thang thần nhất phẩm biệt thự đều là hàng không bán đi không chỉ là có tiền liền có thể mua được, nhưng là thang thần nhất phẩm biệt thự có thể thu. không thực sự có người cảm thấy lâm phàm có thể mua được thang thần nhất phẩm biệt thự đi. lý quốc khánh ánh mắt bên trong có chút định ý. hắn ra thích tô tiểu vũ thích 10 năm, sao có thể bị người khác kết thúc? nghe lý quốc khánh nói như vậy, mọi người mới nhẹ gật đầu. lâm phàm liền xem như ngôi sao lớn. Nhưng làm ngôi sao lớn thời gian còn không có vượt qua nửa năm Nửa năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền nửa năm liền có thể cùng Lý Quốc Khánh so sánh với sao băng đường yên lặng mở miệng Thế nhưng là lâm phàm mở xe đua là Bugatti ai? Nghe nói rất đắt Lý Quốc Khánh chẳng thèm ngó tới Bugatti loại xe thể thao này cũng là có thể mớn Một cái ngôi sao có thể nửa năm kiếm được mấy trăm triệu làm sao có thể ngay tại Lý Quốc Khánh muốn muốn trang bức thời điểm. Lúc này, Lâm Phàm tới. Lâm Phàm mở ra xe đua. Đáng nhắc tới chính là Lâm Phàm lần này mở xe đua là Bugatti Veyron Xtofer Bugatti. Bugatti Veyron Xtofer Bugatti đã bị Bugatti công ty đã sửa xong. Làm mọi người thấy Lâm Phàm xe đua lúc ánh mắt sáng lên. Nhất là băng đường nàng biết lâm phàm lái xe là Bugatti. nghe đông đảo đồng học nói như vậy lâm phàm. trong nội tâm có chút không vui. nàng chuyên môn tại Bugatti trang web chính thức tra xét một chút. hạ! chiếc xe sờ bot kia tên là Bugatti vezone ướp to ve là năm nay đem bán xe đua. toàn cầu hạn lượng một đài mà lại chiếc xe sờ bot kia giá bán. tại 300 triệu. Chiếc xe sở bóp kia tên chính là Lâm Phàm. Ông trời của ta, Lâm Phàm mở chính là 300 triệu xe đua băng đường thán phục một tiếng. Tại Bugatti công ty trên website chính thức viết chiếc xe sở bóp kia tên chính là Lâm Phàm. Mà lại ngay tại Bugatti công ty trang đầu vung hoa cô nương, phía dưới còn có Lâm Phàm ảnh chụp. Ngọa Tào, thật đó a. Lâm Phàm vậy mà mở ra 300 triệu xe đua cái kia lâm phàm tại thang thần nhất phẩm cũng nhất định có biệt thự khẳng định không phải mướn biệt thự a 300 triệu xe đua ta dọt cách ai ra ta liền mở ba ngàn xe đều mở không nổi lâm phàm mở 300 triệu lâm phàm trước đó còn có một chiếc Bugatti la voi tu ve noi ve cũng là giá trị 200 triệu xe đua đi lâm phàm cũng quá có tiền đi nghe mọi người nói như vậy Lý Quốc Khánh cầm điện thoại di động, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Vừa mới hắn trả muốn trang bức, hiện tại liền bị đánh mặt. Lâm Phàm xe đua căn bản không phải mớn. Mà chính là bản thân hắn thì có thực lực kia bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 330. Ai không muốn làm ông chủ nhà Lý Quốc Khánh sắc mặt có chút khó coi. Nói, Lâm Phàm không nghĩ tới ngươi thật lợi hại như vậy. Mở đều là hơn 300 triệu xe đua Nói cách khác Ngươi đều bỏ ra 500 triệu đến mua xe thể thao Chính là ta có chút hiếu kỳ Ngươi làm ngôi sao cũng kiếm lời không được nhiều tiền như vậy đi Mà lại gia cảnh của ngươi thì thật cũng không tốt lắm Có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút Lý Quốc Khánh hỏi Trên thực tế, Lý Quốc Khánh nhìn lấy lâm phàm ánh mắt bên trong có chút tức giận Hắn thích Tô Tiểu Vũ nhiều năm như vậy, vốn là muốn trang cách bức, hiện tại danh tiếng toàn bộ đều bị cướp đi. Hắn dạng này bị công nhiên đánh mặt. Về sau còn thế nào lăn lộn hắn hỏi như vậy lâm phàm? Chủ yếu cũng là muốn biết một chút lâm phàm tiền này từ đâu tới. Phổ thông gia tộc muốn lập tức nắm giữ 5 cái nhiều ớt đến mua xe tuyệt đối không thể. Hoa hạ có kích dù tài sản nơi phát ra không rõ tội. Nếu như Lâm Phàm đột nhiên có khoản tiền lớn, lại không thể chứng minh mình. Cái kia liền có thể đem Lâm Phàm bắt lại. Lâm Phàm cười cười, cũng không nói lời nào. Ngay lúc này, băng đường cầm điện thoại di si động, bị bên trong tin tức kinh hãi đến. Bởi vì, Bugatti công ty ban bố mới nhất cổ đông bảng danh sách. Băng đường che che ngực miệng. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm Nói ra, "A a à, à. Lâm Phàm hảo lợi hại Các ngươi nhìn Bugatti công ty cổ đông tên Người thứ ba cũng là Lâm Phàm Lâm Phàm lại là Bugatti công ty thứ ba đại cổ đông hảo lợi hại a Băng đường nói ra Lý Quốc Khánh lấy qua điện thoại di động Nhìn đến bên trong tin tức Hắn sợ ngây người Triệt triệt để để sợ ngây người Bugatti đó là cái gì công ty Toàn nổi danh thế giới xa xỉ phẩm bài xe đua toàn cầu nổi tiếng. Toàn thế giới đều là đỉnh phong Bugatti cách này nhãn hiệu. Là cùng John roi Mà xe ra ti. Phê di. Mai bác chờ xe đua hàng hiệu nổi danh. Không nói Bugatti công ty đã kiếm bao nhiêu tiền. Bugatti cách này nhãn hiệu. Chứ xanh toàn cầu mà Lâm Phàm là Bugatti công ty thứ ba đại cổ đông. cái này cũng có thể đầy đủ nói rõ lâm phàm vì sao lại có tiền như vậy có thể đi đến một trăm tỷ công ty thứ ba đại cổ đông làm sao có thể không có tiền tùy tiện đến cái mấy trăm triệu liền có thể tiền đẻ ra tiền lại sinh tiền triệu hy minh kinh ngạc một tiếng ngọa tào thứ ba đại cổ đông cái kia lâm phàm ngươi thế nhưng là đại lão bản a hiện tại đã phát băng đường ngoan ngoãn nhẹ gật đầu ngươi thật Hảo lợi Hải A. Muốn trở thành Bugatti công ty đại cổ đông. Có thể là rất khó. Có thể ngươi chính là đại cổ đông. Dạng này địa vị. Trách không được Bugatti công ty nguyện ý vì ngươi định chế xe đua. Bình thường người. Mua Bugatti xe thể thao như vậy. Giá quy định đều là tốt mấy ngàn vạn. Để Bugatti đỉnh phong nhà thiết kế tự mình thiết kế xe đua. cái này nên cỡ nào hiếm thấy may mắn băng đường nhìn lấy lâm phàm càng xem càng la thích ma lại lâm phàm thật rất đẹp lúc này tô tiểu vũ đi đi xuống xe nhìn lấy đông đảo các bạn học nhạt nhạt một cười lâm phàm thế nhưng là có mấy trăm bộ học thu phòng người đâu hàng năm quang thu thuế liền có thể thu không ít tiền đây đều là việc nhỏ băng đường triệu hy minh Lý Quốc Khánh, đông đảo đồng học, đây quả thực là giết người chu tâm a. đang ngồi rất nhiều các bạn học liền tại Mado ở cái khách sạn đều muốn cân nhắc nửa ngày. Mado khách sạn đều là rất đắt nhất là trung tâm chợ quý hơn. Một đêm hơn mấy trăm khối đã coi như là tiện nghi. Bọn họ đừng nói là mua nhà, coi như tại Mado phòng cho thuê cũng muốn suy tính một chút. Mado phòng cho thuê. Nếu như là chính mình thuê một cách mười mấy mét vuông chỉnh ở giữa Tối thiểu cũng muốn ba ngàn khối cất bước Thuê chung thời điểm có thể sẽ một chút tiện nghi một số Có thể ma đô tiền thuê giá cả cao không hợp thói thường Thu nhập một tháng năm ngàn muốn tại ma đô sống sót thật quá khó khăn Ma đô giá phòng càng là cao không khoa học Bình thường người chỉ có thể trùng bước Mà ma đô học khu phòng Cái kia chính là vô số người mộng tưởng rồi trung tâm thành phố một bộ học khu phòng giá cả tối thiểu cũng phải năm sáu vạn cất bước lâm phàm có là mấy trăm bộ học khu phòng đây là tô tiểu vũ tự mình nói ra được trong mắt của mọi người lâm phàm quả thực cũng là một cách to lớn ông chủ nhà triệu hy minh nhìn lấy lâm phàm một mặt ngưỡng mộ ông chủ nhà sinh hoạt thì tốt biết bao mỗi tháng kiềm chế thu tiền này cũng xài không hết Ta rốt cuộc biết Lâm Phàm vì cái gì có thể thẻ công ty. Có mấy trăm bộ học khu phòng. Ta đều có thể lên trời Lý Quốc Khánh không nói gì. Mua mấy trăm bộ học khu phòng. Tối thiểu cũng muốn một tỷ đi. Đây chính là Lâm Phàm tư sản. Cùng những thứ này tư sản so sánh, làm ngôi sao đương nhiên kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Sau đó Lâm Phàm liền mở ra giải trí công ty. Chính mình mở giải trí công ty tiền kiếm được. so làm ngôi sao tiền kiếm được còn muốn càng nhiều lâm phàm ngưu bức lý quốc khánh không nói gì nữa danh tiếng đều bị đoạt về sau tại tô tiểu vũ trước mặt chỉ sợ là vĩnh viễn cũng so ra kém lâm phàm đây chính là người với người trinh lệch có ít người là cả một đời đều khó có thể vượt qua trừ phi bật hắc lý quốc khánh trong nội tâm ngược lại còn nhiều một chút bội phục có thể theo một cách bình thường tiền lương gia đình đi cho tới bây giờ cấp độ. lâm phàm. quá thần lý quốc khánh nghĩ không ra lâm phàm là làm sao làm. nhưng là lâm phàm nhất định bỏ ra thường nhân khó có thể vượt qua nỗ lực. còn có cực kỳ tốt vận khí. lại thêm quý nhân trợ giúp. luôn không khả năng lâm phàm là cách treo bức a lâm phàm lắc đầu. nói thật. làm ông chủ nhà có gì tốt. 200 bộ học khu phòng. mỗi tháng đều muốn thu tiền thu một tháng 30 ngày tương đương với mỗi ngày bình quân muốn thu bảy nhà tiền thu lại phiền phức vừa mệt nếu như có thể ta thật không muốn đi thu thuế lâm phàm thở dài muốn ngươi đi thu thuế một ngày thu sáu bảy nhà các loại câu thông các loại ghi chép cũng đều là rất phiền phức muốn là mỗi nhà khách trọ đều có chút vấn đề lâm phàm còn phải đi xử lý Cái này nhiều phiền phức a. Mà lại tiền cũng quá ít, một tháng tiền thuê mới mấy chục ngàn, sáu nhà cũng liền hơn 200 ngàn dáng vẻ. Thu thu tiền thuê, một tháng cũng mới hơn 200 ngàn dáng vẻ, thu nhập cùng lao động không thành có quan hệ trực tiếp. Lâm Phàm nói ra, hắn xác thực cảm thấy tiền quá ít. Tô Tiểu Vũ nghe xong về sau, cũng nhẹ gật đầu. Là không thành có quan hệ trực tiếp a. Thu thu quá mệt mỏi. Mới thu một chút xíu tiền như vậy Tô Tiểu Vũ chỗ nào còn dùng thu thuế Nàng Quang là ngân hàng quản lý tài sản lợi tức Một ngày ít nhất đều có mấy trăm ngàn Lại thêm các loại cố định tư sản tăng giá trị tài sản Nói thí dụ như bất động sản Tô Tiểu Vũ động đồng ngón tay thì có rất nhiều tiền tài nhập chứng Đi thu thuế còn phải lần lượt tại que chát phía trên nói chuyện phiếm Nghe Lâm phàm cùng Tô Tiểu Vũ nói như vậy triệu hy minh băng đường lý quốc khánh còn có một đám đồng học đều dùng giết người giống như ánh mắt nhìn lấy lâm phàm lâm phàm tại kéo cửu hận a một tháng đi kiềm chế thuê liền có thể có hơn hai ngàn lâm phàm thế mà vẫn còn chê ít nhiều tiền như vậy lâm phàm thế mà ngại ít cái này để bọn hắn về sau đều làm sao lăn lộn a thì liền lý quốc khánh cũng không dám xem nhẹ nhiều tiền như vậy Có thể làm một cái ông chủ nhà là bao nhiêu người mộng tưởng. Ai không muốn đi làm ông chủ nhà. Mặc lấy xếp lào cùng áo lót. Mỗi ngày nhìn xem mỗi tử đôi chân dài. kiềm chế thu. Nhẹ nhóm khoái hoạt. Kết quả. Bọn họ hôm nay thật thấy được một cái không muốn làm ông chủ nhà người. Lâm phàm. Đây là giết người chu tâm A bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 331 đây chính là giá trị 300 triệu biệt thự rất nhiều người đều là tiền lương giai cấp. Cho nên vô số người mộng tưởng. Cũng là làm một cách ông chủ nhà. Trong nhà ai muốn là sách thiên cái kia có thể cao hứng chết. Bởi vì. Phá rỡ thì mang ý nghĩa phát tài. Tại hiện nay dưới thị trường có phòng thì đại biểu có tiền. Nhà nhiều. Liền có thể có liên tục không ngừng thu nhập Có thể Lâm phàm đã đến không nguyện ý làm ông chủ nhà cảnh giới Ông chủ nhà có thể cầm tới tiền quá ít Một tháng động động ngón tay liền có thể cầm hơn trăm ngàn Lâm phàm đều chẳng muốn làm Đây chính là thế giới của người có tiền Là bọn họ không tưởng tượng nổi thế giới Băng đường Triệu Hy Minh, Lý Quốc Khánh Còn có đông đảo đồng học Ánh mắt bên trong chỉ có ước ao phen lý quốc khánh lương một năm cũng rất cao, một năm tám triệu lương hàng năm, nhưng hắn muốn liều sống liều chết công tác. thế nhưng là lâm phàm một tháng liền có thể cầm hơn hai ngàn tiền thuê, một năm có thể cầm tới tiền thuê cũng có 7,8 triệu dáng vẻ. lâm phàm tiện tay cầm tiền tiêu vặt đều so tuổi của hắn lương muốn nhiều a. trọng yếu nhất chính là lâm phàm có tư sản càng là vô pháp tưởng tượng, mấy trăm bộ học khu phòng. Những thứ này học khu phòng sau này tăng giá trị không gian Cũng không phải những thứ này tiền thuê có thể sánh được Triệu Hy Minh nhìn lấy Lâm Phàm Thở dài nói Lâm Phàm Ngươi lại nói như vậy Chúng ta liền muốn đánh người Ngươi đều lợi hại như vậy Để cho chúng ta theo không kịp A Băng đường nhẹ gật đầu Hừ Lâm Phàm ca ca thật lợi hại Hiện tại cũng mở công ty Tăng thêm nhiều như vậy nhà. Có thể kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền. Làm băng đường xác nhận lâm phàm vô cùng có tiền về sau. xưng hô đều theo lâm phàm biến thành lâm phàm ca ca. Dạng này lão đại, ai không muốn chỗ quan hệ gần hơn một chút. Tiền tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như, nữ nhân, địa vị, thân phận. Tại băng đường trong mắt, lâm phàm cũng là lão đại. vĩnh viễn đều phải cúng bái cái chủng loại kia lão đại lý quốc khánh nhìn lấy lâm phàm hỏi lâm phàm ngươi thật tài thang thần nhất phẩm có một ngôi biệt thự sao lâm phàm nhẹ gật đầu u vinh quy quy mơ bất quá không phải chỉ có một tòa có hai ngôi biệt thự tất cả mọi người là tiểu vũ đồng học hôm nay ngay tại trong biệt thự ở lại đi thật tốt từ ôn chuyện Lý Quốc Khánh chật vật ngẩng đầu lên, hai tòa nhà tâm lý lại là gì thường chấn kinh. Mẹ nó, đây chính là hai ngôi biệt thự a thang thần nhất phẩm tùy tiện một ngôi biệt thự đều muốn hơn trăm triệu. trong nhà hắn bỏ ra cửa ai thật là lớn hệ, mới mua một tòa nhỏ nhất biệt thự, vậy cũng giá trị hơn năm mươi triệu, mấy trăm mét vương biệt thự. Cùng thang thần nhất phẩm bên trong biệt thự lớn so sánh, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Lâm Phàm mỉm cười u, vê, quy, quy, mơ. Đi đến thang thần nhất phẩm cửa tiểu khu thời điểm bảo an thấy là Lâm Phàm lập tức cúi người chào. Hoan nghênh Lâm tiên sinh, hoan nghênh Lâm tiên sinh Lâm Phàm mang theo đông đảo tô tiểu vũ đồng học. Đi tới tiểu khu bên trong. Đến thang thần nhất phẩm trong cư xá. tô tiểu vũ đông đảo các bạn học mở rộng tầm mắt Ngọa tảo đây chính là toàn ma đô xa hoa nhất khu vực cũng là nổi danh nhất khu biệt thự thang thần nhất phẩm cái này ai có thể so ra mà vượt a nơi này cảm giác phong cảnh thật tốt a cây xanh râm mát xanh sạch hóa rất tốt mà lại không khí trong lành còn có một số tiểu động vật Các ngươi nhìn còn có khổng tước A ngoa tàu. Ta ở chỗ này thấy được sân bóng. Cái nào thổ hào ở chỗ này xây sân bóng ta chỉ muốn nói. Nơi này thật là thế ngoại đảo nguyên A. Xanh sạch hóa. Phong cảnh. Không khí. Còn có biệt thự. Đều quá hào hoa. Ta thấy được đậu ở chỗ này xe, rôn roi, phê gia di. Nơi này toàn bộ đều là xe đua A đều là kẻ có tiền. quả nhiên có thể ở tại thang thần nhất phẩm tiểu khu toàn bộ đều là kẻ có tiền. hâm mộ khóc, ta cái gì thời điểm mới có thể ở nổi chỗ như vậy à? đại khái đến đời sau đi. lâm phàm có thể mua được nơi này biệt thự thật quá ngưu bức. nhìn đến mọi người kinh ngạc như vậy, lâm phàm cũng là mỉm cười. tô tiểu vũ tại lâm phàm bên người thản nhiên cười nói. khi đi đến trong tiểu khu thời điểm có hai tòa biệt thự lớn hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. một ngôi biệt thự là hai tầng tương đối nhỏ hơn một ngàn mét vuông bộ dáng một tòa là tầng ba biệt thự lớn hơn hai ngàn mét vuông nơi này chính là ta mua hai ngôi biệt thự sửa sang cũng đều sửa xong rồi mọi người cùng ta vào đi lâm phàm mỉm cười nói đi tới tầng ba đại trong biệt thự cái kia tòa nhà biệt thự tại lâm phàm nhìn tới vẫn là thuê tương đối tốt chí ít có thể lấy lời ít tiền thang thần nhất phẩm Là thân phận cùng cao quý biểu tượng. Có thể ở người ở chỗ này. Ngoại trừ Phú Hào cũng là ngôi sao. Bất quá tiền thuê ngược lại là có chút tiện nghi. Lâm Phàm cảm thấy nơi này biệt thự ngược lại là có thể để Lâm Thiển Vi. Tô một Tình. Lâm Khả Hân đến ở. Biệt thự thời gian dài ở người cũng tương đối tốt, so sánh có yên hỏa khí tức. Thuê mới có thể kiếm lời bao nhiêu tiền lâm phàm lúc này liền quyết định đem biệt thự cho tô một tình bọn người ở dạng này cùng tô một tình đi ra ngoài làm việc cũng tương đối dễ dàng dù sao hiện tại tô một tình đã thành lâm phàm đắc lực tiểu trợ thủ nhìn lấy cách này hai ngôi biệt thự băng đường triệu hy minh lý quốc khánh một đám đồng học đều sợ ngây người thật sự chính là hai ngôi biệt thự mà lại cách này hai ngôi biệt thự Cũng quá lớn đi sửa sang xa hoa. Đá củi dài thành đường nhỏ. Kim ủi làm thành cửa. Nước ngoài biết rõ hàng hiệu làm thành cửa sổ. Vô cùng có nghệ thuật cảm giác. Mở cửa đều là dùng vân tay mở cửa. Làm theo lâm phàm đi vào biệt thự thời điểm. Mọi người ở đây toàn bộ đều bị khoe đến. Thật, quá đẹp khúc đi. Đây chính là 300 triệu biệt thự. Hào. Quả thực là quá hào Kim Bích Huy Hoàng. căn biệt thự này cũng quá lớn yêu yêu lâm phàm ngưu bức có thể có lớn như vậy biệt thự đại khái là chúng ta cả một đời đều khó mà với tới mục tiêu đi đi đến trong biệt thự về sau đông đảo đồng họ đều là bị xung động thật sâu đến bao quát lý quốc khánh cũng là lần đầu tiên tiến hơn 300 triệu trong biệt thự tô tiểu vũ đã thành thói quen có thể những người này cũng không có thói quen Bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là cao đoan, cái gì gọi là đại khí. Tại trong căn phòng như vậy ở qua, ai còn có thể để ý những cái kia căn phòng. Lâm Phàm cách làm như vậy cũng để cho đông đảo Tô Tiểu Vũ các bạn học đối Lâm Phàm càng thêm kính nể. Triệu Hy Minh băng đường, Lý Quốc Khánh đối Lâm Phàm cảm thấy thật sâu bội phục. Nhất là băng đường. Một đường lên đều kéo Tô Tiểu Vũ cánh tay. Tại trong biệt thự liên tục kinh thán Như là lưu mố mố đi vào đại quan viên một dạng Nơi này thế giới cùng thế giới bên ngoài Hoàn toàn cũng là hoàn toàn khác biệt Không bao lâu tiếng đập cửa vang lên Mở cửa về sau chỉ thấy một cái nữ hài tử đứng tại cửa ra vào Mang theo lỗ tai mèo cái mũ meo meo hạ uyển thu đi đến Đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm Nàng hôm nay mặc đơn giản quần trắng Dưới chân là giày thể thao Dài Đen thẳng tóc Cũng không có trang điểm Nhưng vẫn là rất xinh đẹp Khi nàng đi lúc tiến vào Lập tức thì kinh diễm đến tất cả mọi người Nàng dâu tới tới tới Rốt cuộc đã đến Cảm giác rất lâu đều không có gặp ngươi Lâm phàm cười một tiếng Nhìn đến hạ uyển thu Thời điểm tâm tình đều biến đến hoàn toàn khác nhau Ai là ngươi nàng dâu đây này Hạ Uyển Thu gương mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, mặt cho Lâm Phàm ôm ở trong ngực. Thấy cảnh này, Triệu Hi Minh, Lý Quốc Khánh, băng đường ba người, còn có một đám các bạn học, đều là có chút sinh không thể yêu. Lâm Phàm bạn gái Hạ Uyển Thu, làm sao có thể đẹp mắt như vậy á? Mà lại cứ như vậy công nhiên tú ăn ái. đều không cân nhắc độc thân cầu cảm thụ sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 332 Lâm Phàm làm rau xanh xa lát cũng có thể ăn ngon như vậy đương nhiên ngươi đúng vậy à Lâm Phàm cười một tiếng kéo lại Hạ Uyển Thu tay nhỏ đi đến Tại trong biệt thự tất cả mọi người là một trận hâm mộ Lâm Phàm bạn gái là thật đẹp mắt dạng này nữ sinh quả thực cũng là ít có trang điểm đều có thể đẹp mắt như vậy nữ sinh người nào chịu nổi lại thêm hạ uyển thu sáng người cơ hồ đều là hoàn mỹ nhất cái kia mập địa phương béo cái kia gầy địa phương gầy mọi người trước tiếp tục chơi đi ta đi cấp mọi người chuẩn bị bữa tối lâm phàm cười một tiếng dù sao cũng là tô tiểu vũ đồng học lâm phàm vẫn là cho đủ mặt mũi muốn những người này không phải tô tiểu vũ hảo bằng hữu lâm phàm cũng sẽ không đi chuẩn bị bữa tối trọng yếu nhất chính là Hạ Uyển Thu cũng tại. Cho nàng dâu làm bữa tối cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vừa phản tới đồng học cũng không nhiều, làm một bữa tiệc lớn cũng không có gì lớn. Lâm Phạm lần này làm một chút đồ ăn thường ngày. Cá kho, còn có thịt băm hương cá. Cung Bảo Tây Đinh chờ một chút đều là nghe nhiều nên thuộc tên. Lại phối một chút cơm. Cho Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ chuẩn bị rau xanh xa lát. Sau đó, tiếng đập cửa lại vang lên. Băng đường triệu hy minh, Lý Quốc Khánh mọi người nhìn về phía cửa, nhất thời sợ ngây người. Lại là một cái xinh đẹp muội tử lâm phàm trợ lý, tô ra nhị tiểu thư, tô một tình. Mà lại cô em gái này cùng hạ uyển thu tô tiểu vũ lớn lên còn không giống nhau. Hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ, đều là ngôi sao lớn khí chất. Hạ Huyền thu cùng Tô Tiểu Vũ hai người đều có một cái phẩm chất riêng. Cái kia chính là giả trang meo meo cùng cẩu cẩu thời điểm sẽ phi thường đáng yêu. Tô một Tình không giống nhau, nàng mang cho người ta chính là điềm tĩnh, ánh sáng mặt trời. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, không nói một lời cũng là vô số người trong trí nhớ hoa khôi nữ thần. Lâm Tổng, ta tới. Tô một Tình ôn nhu cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Phàm. U Vui quy, quy mơ vào đi cùng một chỗ ăn bữa tối. Lâm Phàm cười nói, nhìn lấy tô một tình. Lão bàn còn có ta đây này. Lâm Thiển Phi cũng đi đến. Được cùng một chỗ vào đi. Lâm Phàm cười nói. Triệu Hi Minh, Băng Đường, Lý Quốc Khánh, nơi này tới mỗi một người nữ sinh cũng quá đẹp đi. Lâm Phàm sao có thể như thế có mặt mũi a? Lâm Phạm Nhân Duyên cũng là tương đối tốt Tới chỗ này tất cả đều là đẹp mắt nữ sinh Mỗi một cái nhan chị đều có thể đánh Sau đó tiếng đập cửa lại vang lên Lần này tới chính là ngôi sao lớn Lâm Khả Hân sở giao giao Hai cách nữ hải tử cũng đi đến Lâm Khả Hân nói lầm bầm Chúng ta cũng có thể ăn bữa tối sao nhìn lấy tới nhiều như vậy ngôi sao lớn Đông đảo đồng học đều đã sợ ngây người Đây chính là Lâm Phàm nhân duyên. Lập tức tới cô gái nhiều như vậy con. Đương nhiên có thể. Các ngươi đều tới. Thuận tiện ta cũng nói cái sự tình. Về sau các ngươi chỗ ở ở phía đối diện biệt thự. Căn này biệt thự các ngươi ở cùng nhau liền tốt. Chính mình chọn gian phòng các ngươi đều là người của công ty. Về sau tìm các ngươi làm việc cũng thuận tiện. Lâm Phàm cười một tiếng nhìn về phía tại chỗ đám nữ hài tử. những nữ hài tử này đều là cùng lâm phàm quan hệ bạn rất thân trong công ty phân lượng cũng rất đủ lâm phàm hiện tại là lão bàn công ty rất nhiều chuyện đều muốn tô một tình cùng lâm thiển vi đến phụ trách lâm thiển vi ngay từ đầu chỉ là lâm phàm người đại diện địa vị bây giờ cũng tăng lên đi lên tô một tình càng không cần phải nói năng lực của nàng làm đều không có vấn đề lại cam tâm tới làm lâm phàm trợ lý Đến mức lâm khả hân cùng sở giao giao cũng đều là rất xinh đẹp nữ hài tử, mà lại tiềm lực phát triển rất lớn. Ở cùng một chỗ, không nói những cái khác, ngược lại là có thể cảnh đẹp ý vui. Lâm Phàm tuy nhiên đối cảm tình so sánh một lòng. Bất quá có thể nhìn xem đại mỹ nữ cũng là một chuyện tốt tình. Chí ít đẹp mắt. Có người có thể sẽ phun lâm Phàm có phải hay không quá hoa tâm còn thích xem đại mỹ nữ. Chẳng lẽ để Lâm Phàm đối diện biệt thự ở một đám kiều nai nai sao mà lại cái kia căn biệt thự trống không cũng là trống không. Về sau còn có thể thuận tiện công tác. Nghe xong Lâm Phàm nói như vậy về sau. Tô một Tình. Lâm Thiển Vi. Lâm Khả Hân. Sở giao giao đều là hai mắt tỏa sáng. Ngoại trừ Lâm Thiển Vi bên ngoài, nữ hài tử khác nhóm ra thế đều rất tốt. Nhưng là coi như ra thế cho dù tốt. Những nữ sinh này cũng ở không giá khởi điểm cách cao như vậy biệt thự, hơn 100 triệu biệt thự. Cách này ai có thể ở nổi Lâm Khả Hân ngược lại là ngôi sao lớn. Muốn ở hơn 100 triệu biệt thự, khó càng thêm khó. Hôm nay các nàng đều nắm giữ ở biệt thự cơ hội. Ngoại trừ ở tại Lâm Phàm trong biệt thự, bình thường còn có thể nhìn đến Lâm Phàm. Dạng này phúc lợi cũng quá tốt rồi đi. Lâm Tổng cảm ơn ngươi về sau có chuyện gọi ta thì tương đối dễ dàng, bất quá ta cũng không thể ở không nhà. Của ngươi, luôn luôn muốn ra tiền thuê. Tô Mộc Tình nói ra. Đối vịt, muốn ra tiền thuê, không phải vậy chúng ta đều thành bạc chơi ngươi. Lâm Khả Hân nhẹ gật đầu. Tiền thuê rất đắt. Dựa theo thang thần nhất phẩm tiền thuê. Nơi này tiền thuê hàng năm tối thiểu cũng muốn cách mấy triệu. Bình thường người không mớ nổi. Các ngươi một năm mới kiếm lời bao nhiêu tiền. Tiền thuê thì miễn đi. Ta cũng không kém chút tiền ấy. Bất quá các ngươi ở bên trong. Quét dọn sự tình các ngươi đều phải có trách nhiệm. Còn có chiếu cố hoa hoa thảo thảo. Cũng sao cho các ngươi. Lâm Phàm nói ra. Nghe mấy triệu tiền thuê tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mấy triệu. Cách này ai có thể giao nổi lâm tiền vi lúc này mở miệng. lão bản tuy nhiên ta đích xác trả không nổi mấy triệu tiền thu nhưng là cũng không thể ở không mỗi tháng cho lão bản chuyển mười ngàn tiền thu lão bản ngươi thấy thế nào nàng cũng tại phạm vi năng lực của nàng bên trong nguyện ý gánh chịu một bộ phận tiền thu nghe được lâm tiền vi đề nghị về sau tô một tình nhẹ gật đầu lâm khả hân cùng sở giao giao cũng so sánh tán thành được vậy cứ như vậy đi lâm phàm cười nói Đây coi như là đem nhà giá thấp thuê cho người mình. Kỳ thật hắn đối với mấy cái này tiền cũng không quá cảm thấy hứng thú. Có điều các nàng muốn sao Lâm Phàm cũng không có cách nào. Đến ăn tiệc. Lâm Khả Hân. Sở giao giao. Các ngươi nhớ đến đem từ từ cũng tiếp đến nơi đây ở. Đi học sự tình mời một cái chuyên trách tài xế đến phụ trách. Lâm Phàm nói ra. Tốt Lâm Khả Hân gật đầu. Vậy chúng ta bữa tối ăn cái gì a, Lâm Khả Hân hỏi. Các ngươi đều ăn rau xanh salad, xa dáng người trọng yếu, công ty về sau còn phải dựa vào các ngươi kiếm tiền. Lâm Phàm cười một tiếng. A a ăn rau xanh salad, xa ủy khuất. Uyển Thu, ngươi nhìn muốn hay không cùng Lâm Phàm nói một câu, chúng ta cùng một chỗ đều có thể ăn tiệc, ăn thịt thịt. Lâm Khả Hân mang theo phần tàu ánh mắt nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Chỉ có Hạ Uyển Thu có thể khuyên Lâm Phàm, các nàng nào dám? Lâm Phàm làm tiệc ăn quá ngon, các nàng căn bản nhịn không được. Có thể ăn rau xanh salad, xa không có cái gì vị đạo cùng những cái kia thịt cá không so được. Hạ Uyển Thu cầm lấy rau xanh salad, xa nhạt nhạt một cười, nhìn Lâm Phàm liếc một chút, nói: "Các ngươi đều muốn nghe Lâm Phàm kỳ thật Lâm Phàm làm rau xanh salad xa cũng ăn thật ngon." Những cái kia thịt băm hương cá là cho tiểu vũ các bạn học ăn. Lâm khả hân cái này mới bất đắc dĩ cầm lên rau xanh sa lát. Chỉ ăn một miếng về sau, Lâm khả hân mở to hai mắt nhìn. Sợ dao dao cũng sợ ngây người. Cái này, làm sao có thể à? Lâm phàm làm rau xanh sa lát. Vị đạo đều có thể ăn ngon như vậy bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 333 tùy tiện trực tiếp một chút thì có cao như vậy nhân khí triệu Hy Minh. Lý quốc Khánh. Băng đường ba người. Đều là mở to hai mắt nhìn. Còn có đông đảo Tô Tiểu Vũ Đồng Học cũng là gương mặt mộng bức. Bọn họ chỉ là ăn một miếng lâm phàm làm tiệc, liền đã bị tiệc cho thật sâu hấp dẫn đến. dạng này tiệc bọn họ cũng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua a bữa này tiệc thật là lâm phàm làm sao vì cái gì có thể ăn ngon như vậy lâm phàm làm cái này tiệc có thể so với cấp 5 sao mức độ đúng vậy a lâm phàm muốn là đi làm đầu bếp sư nhất định sẽ lừa ta nhớ ra rồi lâm phàm trước đó thì mở ra một nhà nhà hàng nhỏ hiện tại nhà kia nhà hàng nhỏ còn tại buôn bán bên trong sao đông đảo đồng học ánh mắt mong chờ nhìn lấy lâm phàm. Lâm phàm nhích miệng mỉm cười lắc đầu. nhà kia quán ăn đã không có lại mở cửa cần thiết. coi như mở cửa, hắn cũng không có khả năng tự mình cho những khách chú ý làm bữa tiệc lớn. sau bữa ăn tối đông đảo đồng học cũng đều chuẩn bị nghỉ ngơi. lâm phàm về đi đến trong phòng chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu cờ tướng. Nửa năm qua này, Lâm Phàm vẫn luôn đang nghiên cứu cờ tướng Cờ tướng sát pháp bách khoa toàn thư Còn có cờ tướng các loại kỳ phủ Lâm Phàm đều đã dựa vào lực lượng của mình nhớ kỹ Hắn không có dựa vào hệ thống đến đề thăng cờ tướng năng lực Hoàn toàn đều là dựa vào là chính mình Nhiều như vậy cờ tướng sát chiêu Bắt đầu Trung bàn Sau cùng giang dở Còn có đủ loại đối cục lâm phàm đều đát toàn bộ đều ghi vào trong đầu, đồng thời đát lưng thuộc lầu. lúc này hạ uyển thu đẩy cửa ra đi đến. meo meo hạ uyển thu nhìn về phía lâm phàm. còn tại chơi cờ tướng đâu hạ uyển thu hỏi. lâm phàm nhẹ gật đầu, nhìn hạ uyển thu liếc một chút, rực rỡ cười một tiếng. hắn nghiên cứu lâu như vậy cờ tướng, không có nguyên nhân gì khác. Lâm Phàm dựa vào cờ tướng cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Hắn chỉ là muốn đạt được hạ uyển thu 338 thành. Chỉ cần có thể đạt được hạ uyển thu 338 thành, Lâm Phàm cảm thấy làm cái gì đều là đáng giá. Hắn đã kiếm lời rất nhiều tiền, hiện tại cũng mở công ty. Đến mức Lâm Phàm có cái gì hắn rất mộng của hắn sao có tiền xài, có thể cùng bạn gái cùng một chỗ liền tốt. Đến mức tiền lại nhiều, Lâm Phàm cũng xài không hết. tại lâm phàm trong mắt mấy chục tỷ cùng mấy ngàn ức mấy chục ngàn ức cũng không có có khác nhau lớn gì mãi mãi cũng là hắn cả một đời cũng xài không hết tài phú làm đến thế giới thủ phủ hiện tại lâm phàm còn không có hứng thú hắn có nhiều như vậy công ty tùy tiện cá ước muối ngồi thu lợi nhuận cả đời tiền cũng xài không hết Cho nên Lâm Phàm bây giờ muốn làm chỉ có cưới Hạ Uyển Thu về nhà cùng nàng có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Đây cũng là Lâm Phàm chơi cờ tướng nguyên nhân. Hắn biết Hạ Uyển Thu ba ba ra thích chơi cờ tướng cho nên Lâm Phàm thì nguyện ý đi học tập. Muốn cưới nàng nhất định phải đạt được Hạ Uyển Thu phụ mẫu tán thành. Hạ Uyển Thu ba ba chỉ là ai thứ nhất. Cửa thứ nhất này tương đối quan trọng. lâm phàm cờ tướng mức độ cũng cực kỳ trọng yếu. lâm phàm chơi cờ tướng không chỉ có phải nhìn nhiều sách, nhiều cái kỳ phổ. tuy nhiên những thứ này rất hữu dụng, nhưng là hữu dụng nhất vẫn là đi thực hành, đi cùng người đánh cờ. chỉ có dạng này tiến bộ mới có thể càng thêm rõ ràng, không phải vậy quan học lý luận tri thức. khả năng cờ tướng mức độ vẫn là khó có thể tăng lên. Hạ uyển thu nói ra. Lâm phàm gật đầu, giống như có đạo lý, ta sẽ cố gắng. Hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm nghiêm túc như vậy. đi tại lâm phàm trước mặt. nhẹ nhàng hôn một chút lâm phàm gương mặt. có chút đau lòng nói ra. ngươi cố gắng như vậy. ta có chút đau lòng. nhìn lấy cô bé trước mắt. lâm phàm rực rỡ cười một tiếng. Nhẹ nhàng đi ấm lên Hạ Uyển Thu môi đỏ, cười nói: "Không cần lo lắng, đây là ta phải làm, vì cưới ngươi, chỉ đơn giản như vậy." Hạ Uyển Thu khuôn mặt đỏ lên, nhấp nhẹ môi đỏ. Lâm Phàm hiện tại cũng biến đến to gan như vậy trực tiếp hôn nàng. Hạ Uyển Thu ôn nhu nói: "Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi nghỉ ngơi rồi." Hạ Uyển Thu sau khi rời đi, Lâm Phạm triệt để tiến nhập chơi cờ tướng trạng thái. Hắn ấn mở xí nga trò chơi cờ tướng trò chơi. Cách này cờ tướng là tất cả mọi người có thể chơi. Lâm Phàm trước đó cũng chơi qua. Cách này cờ tướng đẳng cấp là một một, một hai cũng là tương đối thấp. Về sau là hai một, hai hai, hai ba, cứ thế mà suy ra. Làm đẳng cấp đến 91 thời điểm cách này chơi cờ tướng đẳng cấp người liền đa rất lợi hại. Đến 92, 93 đã có thể đến tuyển thủ nhà nghề mức độ. Mà siêu việt 93. Đã là đỉnh cấp người máy trí năng mức độ. Cũng là loài người hiện tại không cách nào đạt tới trình độ. Chính là bởi vì 93 trở lên là siêu việt nhân loại trình độ. Cho nên có một cái xưng hào. gọi là thần vương có thể chơi cờ tướng hạ người lợi hại như vậy còn không có xuất sinh lâm phàm cờ tướng đẳng cấp là ba hai là trước kia hạ hết thảy lấy được 18 liên thắng lúc đó tại ba hai về sau lâm phàm cảm giác được chính mình cờ tướng còn có rất nhiều chỗ thiếu sót liền bắt đầu không ngừng học tập hôm nay lâm phàm cảm giác mình cần phải học không sai biệt lắm mở ra trò chơi khai chiến đi lâm phàm sẽ không sợ sệt cũng sẽ không lùi bước đây là hắn tải học tập hết cờ tướng về sau lần thứ nhất muốn tiến hành đang đối mặt dịch mặc dù là cùng trên internet người chơi đánh cờ nhưng khác biệt đẳng cấp người chơi thực lực cũng là không giống nhau vận khí tốt còn có thể gặp được nghề nghiệp kỳ thủ tại lâm phàm chuẩn bị xuống cờ tướng thời điểm nghĩ đến còn có thể mở trực tiếp muốn là mở trực tiếp cũng là một khoản không ít thu nhập nghĩ tới đây lâm phàm muốn tới muội muội lâm ngữ thi trực tiếp số phòng cùng mật mã lão muội mượn ngươi số mở trực tiếp lâm phàm nói ra a lâm ngữ thi tại video trò chuyện làm bên trong nhìn lấy lâm phàm hơi kinh ngạc cả ngươi muốn mở trực tiếp a lại muốn ca hát sao lâm ngữ thi có chút chờ mong không có người không thích lâm phàm ca hát lâm ngữ thi cũng không ngoại lệ không ca hát ta phía dưới sẽ cờ tướng lâm phàm cười một tiếng cả ầy cho ngươi mượn a làm sao đổ bộ ta đều dùng tin nhắn phát cho ngươi mật mã cũng phát đến điện thoại di động của ngươi lên lâm ngữ thi cười một tiếng tại cầm tới trực tiếp đồ vật về sau lâm phàm ấm mở đùa cá trực tiếp đang trêu chọc cá trực tiếp phía trên lâm phàm đúng giờ mở ra cờ tướng đương nhiên còn có ca me rát tại mở ca me rát về sau không bao lâu lập tức có phen tràn vào ngọa tảo là cách nam sẽ không phải là lâm ngữ thi bạn trai a thủ quan thủ quan mẹ nó đều có bạn trai trên lầu ngốc treo đi đây chính là lâm phàm ngôi sao lớn lâm phàm lâm ngữ thi là muội muội của hắn ngọa tảo lâm phàm mở trực tiếp À, à, à, ta liền muốn biết, Lâm Phàm vì cái gì có thể lớn lên đẹp trai như vậy à, cái này không khoa học. Lâm Phàm muốn ca hát à, ta đã chuẩn bị tốt quay bình phong. Lâm Phàm ca hát có thể thật là tốt nghe triệu 666. 666.666.666. 666. Lâm Phàm vẫn không nói gì. Tại phòng trực tiếp bên trong, thì có một cái to lớn siêu cấp hỏa tiễn. Xuất hiện ở trên màn hình Ngôi sao nhỏ tặng cho một phát siêu cấp hỏa tiến đáng yêu mèo con tặng cho 10 cái máy bay lâm phàm trung thực phen tặng cho một phát hỏa tiến lâm phàm cũng không nghĩ tới Hắn chỉ là tùy tiện tới trực tiếp một chút Thì có cao như vậy nhân khí bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 334 lâm phàm cũng quá lời hại Phòng trực tiếp dung Động lập tức lễ vật liền đã chiếm hết màn hình bởi vì trực tiếp người là lâm phàm lâm phàm một trận trực tiếp không biết có thể dẫn đến bao nhiêu lưu lượng phát sóng 3 phút lâm phàm phòng trực tiếp nhiệt độ thì đã đến một ngàn lâm ngữ thi bản thân phòng trực tiếp nhiệt độ cũng không cao nhưng là lâm phàm mở trực tiếp thì có cái này rất cao nhiệt độ tại không có tuyên truyền tình huống dưới vừa mở truyền bá liền có cao như vậy nhiệt độ Mọi người không muốn như thế soát lễ vật, ta chính là tùy tiện tới trực tiếp trực tiếp. Lâm Phàm mỉm cười, nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy đám phen hâm mộ soát lễ vật cũng quá nhiệt tình. Nhiệt tình như vậy đi xuống. Đừng nói còn lại. Phòng trực tiếp đều muốn trực tiếp thẻ phát nổ. Lâm Phàm như thế sau khi nói xong. Phòng trực tiếp lễ vật. Càng nhiều vừa mới phát sóng. liền có nhiều như vậy lễ vật. Lần này trực tiếp, chủ yếu là đến phía dưới chơi cờ tướng Cũng không có gì khác sự tình Thư giãn một tí Công tác hơi mệt Lâm phàm nói ra ấm mở ván đầu tiên cờ tướng Cờ tướng loại vật này, rất nhiều người đều là hiểu quy tắc Nói thí dụ như pháo muốn vượt một nước cờ đánh người Lên ngựa đi ngày Giống như đi ruộng Tướng soái không thể gặp mặt cơ bản nhất quy tắc khán giả rất nhiều đều hiểu nghe lâm phàm muốn chơi cờ tướng phòng trực tiếp khán giả đều có chút mộng bức ngọa tào, phàm ca muốn chơi cờ tướng ta cũng đúng lúc sẽ chơi cờ tướng phá ha! phàm ca có muốn hay không ta đến sảy ngươi ô ô ô xem không hiểu cờ tướng làm sao bây giờ thế nhưng là ta liền muốn nhìn lâm phàm chủ yếu là lâm phàm thật rất đẹp Lâm Phàm đẹp trai đẹp trai đẹp trai, Lâm Phàm cho là mình chơi cờ tướng hẳn không có bao nhiêu người xem sẽ nhìn. Nhưng là không có nghĩ tới là đến xem Lâm Phàm chơi cờ tướng khán giả không giảm ngược lại tăng làm những thứ này đám fan hâm mộ biết là Lâm Phàm mở trực tiếp thời điểm, toàn bộ đều tràn vào phòng trực tiếp bên trong. Lấy Lâm Phàm hiện tại nhân khí cùng nhiệt độ, có quá nhiều khán giả đều ra thích Lâm Phàm. Thật là Lâm phàm tại trực tiếp phàm ca đập bốn bộ phim truyền hình ta đều rất ra thích. Không biết phàm ca tiếp theo bộ muốn đập cái gì phim truyền hình a chờ mong chờ mong. Phàm ca cũng bắt đầu hạ cờ tướng. Bất quá cờ tướng rất khó. Ta còn tưởng rằng phàm ca sẽ làm cái gì hoạt động công ít đây. Phàm ca, Hạ Uyển Thu có ở đó hay không? Ta muốn thấy Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu thật là cực kỳ tốt nhìn. hâm mộ ngươi có như thế bạn gái xinh đẹp lâm phàm lâm phàm lâm phàm phòng trực tiếp vô số không bình luận xẹt qua mà đùa cá phòng trực tiếp nhân khí giá trị đã tăng lên tới 1 triệu một triệu nhân khí giá trị là đủ là đại dẫn chương trình cấp bậc lâm phàm trực tiếp cờ tướng kỳ thật so sánh nhàm chán có thể nhìn nổi cờ tướng người xem rất tốt nhưng chính là như vậy đều có một triệu nhân khí đang trêu chọc cá công ty bên trong. Công ty xét duyệt nhân viên nhìn đến Lâm Phàm mở trực tiếp về sau, càng là thán phục một tiếng. Ngoại tảo, Lâm Phàm mở trực tiếp, hắn làm sao mở trực tiếp mở đột nhiên như vậy? Một cách khác xét duyệt nhân viên nhẹ gật đầu, đây là gia thích, thì liền xét duyệt nhân viên cũng là rất gia thích Lâm Phàm Lâm Phàm gương mặt này. Cơ hồ không có người không thích. Muốn hay không báo cáo chủ quản nhân viên hỏi. Ta cảm thấy cần phải báo cáo. Lâm Phàm giống như muốn chơi cờ tướng. Không bằng chúng ta cùng chủ quản nói một chút. Nhìn xem có thể hay không lập tức đổi một chút đề cử vị. Cho Lâm Phàm tuyên truyền. Lâm Phàm đến công ty của chúng ta trực tiếp. Tuy nhiên dùng chính là Lâm ngữ thi tài khoản. Nhưng là ngươi xem một chút cách này nhân khí cùng nhiệt độ. cũng thật là đáng sợ ngắn ngủi sáu phút thăng lên đến một triệu cấp bậc một cách khác nhân viên gật đầu nhân viên cũng là có chút kích động ai bảo lâm phàm tự mang phen đâu hắn vốn chính là ưu tú như vậy cũng đều là cần phải tại hai cách nhân viên đều quyết định về sau lập tức báo cáo chủ quản chủ quản cũng là gương mặt mộng bức mở ra lâm phàm phòng trực tiếp về sau ngõa tàu phòng trực tiếp nhân khí đã thăng lên đến 1,3 triệu. cách này vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ a đắc lâm phàm đều mở trực tiếp. vậy chúng ta liền đến tuyên truyền một cách đi. lập tức đem đùa cá áp. còn có đùa cá trang chủ. toàn bộ phủ lên lâm phàm ảnh chụp. còn có hắn tại cờ tướng trực tiếp cũng tuyên truyền một chút. đây chính là cho chúng ta đùa cá công ty tuyên truyền cơ hội thật tốt tại chủ quản quyết định dưới. Đùa cá công ty lập tức lựa chọn cho Lâm Phàm quảng bá sấn lưu Có đùa cá chủ động quảng bá tại các đại phòng trực tiếp trên màn hình đều viết Lâm Phàm mở trực tiếp Toàn bộ mạng lưới thông báo lập tức có vô số người xem đều biết Lâm Phàm tại mở trực tiếp tin tức Các đại phòng trực tiếp bên trong người đều chen chúc mà vào rừng bình thường phòng trực tiếp Lâm Phàm tại chơi cờ tướng Còn có rất nhiều cờ tướng đám phen hâm mộ Bao quát một số gia thích chơi cờ tướng cao thủ nhóm Cũng đều tiến vào phòng trực tiếp Bọn họ nhìn đến chính là Lâm Phàm thứ 19 bàn cờ tướng Bởi vì Lâm Phàm trước đó đã lấy được 18 thắng liên tiếp Mà cách này một bàn cờ tướng cũng có thể quyết định Lâm Phàm có thể hay không đạt thành 19 thắng liên tiếp Tuyệt sát Lâm Phàm nói ra Lập tức hướng phía trước nhảy một bộ trực tiếp tuyệt sát đối thủ Lâm Phạm thắng thứ 19 bàn cờ tướng Lâm Phạm lấy được thắng lợi. Cùng lúc đó, Lâm Phàm đẳng cấp cũng tăng lên tới 33. Tuy nhiên còn không cao lắm. Nhưng là Lâm Phàm dạng này cờ tướng kỹ thuật. Cũng chinh phục tại chỗ một số người xem. triệu 66 66.666.666 Online nhìn Lâm Phàm hành hạ người mới. Lâm Phàm cờ tướng kỹ thuật cảm giác còn có thể ác. Đối diện đều hoàn toàn xuống không qua Lâm Phàm Ngoại tảo Lâm Phàm có chút ngưu bức Hắn ca hát hát thật tốt Quay phim cũng đập tốt Làm sao lại liền cờ tướng cũng có thể tốt như vậy Á tràn vào phòng trực tiếp đám fan hâm mộ cũng càng ngày càng nhiều Lâm Phàm vẫn còn tiếp tục chơi cờ tướng Cũng không có chú ý phòng trực tiếp đám fan hâm mộ Hiện tại đoán luyện đối Lâm Phàm cũng là một trận thiêu chiến Lâm Phàm chỉ có tăng lên chính mình cờ tướng kỹ thuật, tại trong khi thực chiến tăng lên mới có thể đi gặp Hạ Uyển Thu ba ba. Đây là Lâm Phàm đối với mình yêu cầu nghiêm khắc thái độ. Thứ 20 bàn, Lâm Phàm lại thắng. Lần này, Lâm Phàm vẫn là tuyệt sát đối thủ 17 bước trực tiếp đem đối thủ cho miêu sát. Nhìn đến Lâm Phàm lợi hại như vậy cờ tướng kỹ thuật, xem hết trình bàn phòng trực tiếp khán giả Đều cảm nhận được thật sâu rung động Ở trong đó không thiếu có rất nhiều cờ tướng mê Mức độ cũng không kém Bọn họ thấy được Lâm Phàm dạng này bắt đầu Trung bàn bố cục toàn bộ cờ tướng đấu pháp về sau Đã sợ ngây người Lâm Phàm Hảo lợi hại A ngọa Tào Ta còn chưa phát hiện Lâm Phàm hiện tại cũng đã 20 thắng liên tiếp Thật 20 thắng liên tiếp Lâm Phàm bắt đầu Trung bàn Đều làm rất hoàn mỹ tuy nhiên đối thủ thực lực hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Nhưng là Lâm Phàm có thể cầm tới 20 thắng liên tiếp. Mức độ cũng không tầm thường a. Trên lầu thì đừng chém gió nữa. Lâm Phàm có lợi hại gì? Chẳng phải hành hạ người mới à? Ta phía trên ta cũng được. Chẳng lẽ Lâm Phàm còn có thể 30 liên thắng? 40 liên thắng hay sao đúng vậy a? Thì cứng rắn thổi. Lâm Phàm có thể bốn mươi liên thắng Ta trực tiếp giữ ngược ăn sơ Hừ. Tỉ Hai giờ về sau Lâm Phàm lại lấy được hai mươi thắng liên tiếp hiện tại Lâm Phàm Đã bốn mươi liên thắng mà lại Lâm Phàm đẳng cấp Đã đến sáu ba toàn bộ phòng trực tiếp Triệt triệt để để xôi trào người nào cũng không nghĩ tới Lâm Phàm không chỉ có sẽ chơi cờ tướng Mà lại Lâm Phàm cờ tướng còn có thể xuống đến tốt như vậy tại cờ tướng phần mềm áp bên trong, muốn làm đến 40 liên thắng, khó càng thêm khó. Thế nhưng là Lâm Phàm, làm được Lâm Phàm cờ tướng kỹ thuật, nguyên lai cũng là đại sư cấp mức độ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 335 meo meo chỉ dùng 2 giờ. Lâm Phàm phòng trực tiếp nhân khí, đã đạt tới 10 triệu, 10 triệu cấp những người khác khí sản này người khí giá trị Để rất nhiều đại dẫn chương trình, đều cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Mười triệu cấp những người khác khí, chỉ có vô cùng ít ở đếm được đại dẫn chương trình, mới có thể làm được. Tỷ như đã từng huy hoàng nhất thời lính dù số một lô mở một chút, đã từng lập nên qua dẫn chương trình giới đỉnh phong ghi chất Chỉ là về sau lô mở một chút đã không làm hoạt náo viên, tên của hắn cũng đã trở thành truyền thuyết. trực tiếp giới chân chính hồng nhân đứng ở đỉnh phong nhân vật thuộc về một vị họ lô tuyển thủ nhà nghề mà bây giờ đùa cá trực tiếp giới lâm phàm tùy ý truyền bá 2 giờ thì đã có cao như vậy nhiệt độ bởi vì tên của hắn là lâm phàm cùng một thời gian lâm phàm phòng trực tiếp đến ngàn vạn người khí sự thật cũng khiếp sợ đến toàn bộ đùa cá tất cả mọi người đùa cá công ty bên trong cao tầng tụ tập ở cùng nhau mặt mũi tràn đầy không thể tin thế này thì quá mức rồi hai giờ lâm phàm đã có ngàn vạn người tức giận ngươi nhìn cách này không bình luận đã lít nha lít nhít thấy không rõ lắm đây chính là lâm phàm mang tới lưu lượng cùng nhiệt độ chủ yếu nhất là lâm phàm sao có thể lợi hại như vậy ngoại tảo hắn không phải một cái ngôi sao lớn à Vì cái gì hắn chơi cờ tướng đều có thể ngưu như vậy tách xa a. Đúng vậy a. Lâm Phàm bản thân lưu lượng cùng nhiệt độ quả nhiên quá cao. Đáng tiếc hắn không phải chúng ta đùa cá dẫn chương trình. Nếu không, một chút quảng bá một chút, tất nhiên là toàn bộ mạng lưới nóng bỏng nhất đại dẫn chương trình cách này còn dùng quảng bá à. Lâm Phàm hiện tại đắt là toàn bộ mạng lưới nổi tiếng nhất đại minh tinh hắn đánh ra tới phim truyền hình cùng điện ảnh, toàn bộ đều phải đến người xem tán thành. Đây chính là Lâm Phàm nhiệt độ. Hắn vốn cho là hắn chỉ là muốn tùy tiện giải trí giải trí. Ai biết Lâm Phàm là cái kỹ thuật người chơi a. Cờ tướng mạnh như vậy, cao tầng rất nhiều người đều đang nhìn Lâm Phàm chơi cờ tướng. Lâm Phàm mở camera, giác, không biết có bao nhiêu fan đều canh giữ ở phòng trực tiếp, nhìn lấy Lâm Phàm mặt Chủ yếu là có thể giống lâm phàm đẹp trai như vậy người thật là rất ít a Đồng thời tại lâm phàm phòng trực tiếp bên trong có rất nhiều đại dẫn chương trình ảo ảo đều đến tặng quà. Tiểu đoàn đoàn đưa cho lâm phàm 10 phát siêu cấp hỏa tiến tiểu tư mã đưa cho lâm phàm năm phát siêu cấp hỏa tiến sơ. Sơ. Đưa cho lâm phàm 20 phát siêu cấp hỏa tiến pha cơ đưa cho lâm phàm 3 phát siêu cấp hỏa tiến tiểu mạc mạc đưa cho lâm phàm 20 phát siêu cấp hỏa tiến. Vô số lễ vật vẫn luôn đang cày màn hình. Những người này đều là đùa cá đại dẫn chương trình nhóm. Khi bọn hắn nghe được lâm phàm mở trực tiếp thời điểm không biết đến cỡ nào hưng phấn. Tất cả đại dẫn chương trình nhóm đều đến cho lâm phàm tặng quà. Lâm phàm không có nhìn hậu trường có bao nhiêu tiền lễ vật Nhưng là nhiều như vậy lễ vật Đã nhanh muốn đem phòng trực tiếp xoát phát nổ Một phát siêu cấp hỏa tiến là hai ngàn khối Mười phát cũng là mươi ngàn khối Còn có rất nhiều tiểu lễ vật Máy bay hỏa tiến cái gì Đều đã không xuất hiện tại phòng trực tiếp trong bức tranh Chủ yếu là tặng quà người Rất rất nhiều nhìn lấy nhiều người như vậy Tại giúp đỡ chính mình Lâm Phàm mỉm cười. Cảm tạ mọi người siêu cấp hỏa tiến, vô cùng cảm tạ. Bất quá mọi người vẫn là không muốn đưa quá đa lễ vật phá phí. Ta so đại đa số người đều có tiền. Mở trực tiếp chỉ là muốn hạ hạ cờ. Thuận tiện cùng các ngươi tâm sự. Lâm Phàm cười nói, nói nghiêm túc. Hắn cũng không có muốn đi thu nhiều như vậy lễ vật a. Thoáng một cái thu nhiều như vậy lễ vật, Lâm Phàm cũng có chút bất đắc sĩ. Hắn la thích tiền, bất quá mở trực tiếp cũng không phải là vì kiếm tiền. Đám phen hâm mộ một mực không ngừng soát lễ vật, những thứ này đám phen hâm mộ tiền cũng là có hạn. Dù sao đám phen hâm mộ có tiền nữa, cũng so ra kém lâm phàm. Lâm phàm hiện tại tư sản, đã khó có thể hình dung. 6 triệu sáu thì la thích phàm ca thành thật. Phàm ca. ngươi tiếp tục đánh cờ. Chúng ta thì ra thích soát lễ vật. Mỗi tháng 5.000 tiền lương. 4.900 cho Phạm Ca soát lễ vật. Còn lại 100 mua mì tôm cùng xưa muối ăn. Chúng ta cũng đều biết Phạm Ca có tiền. Ha ha ha ha, Phạm Ca đều là nói thật, thế nhưng là chúng ta không giới ý Phạm Ca. Tiếp theo bộ đập phim truyền hình là cái gì ta rất chờ mong A Phạm Ca. Còn có ngươi chừng nào thì mở ca nhạc hội. Muốn nghe ngươi ca hát? Chủ yếu là ngươi ca hát thật sự là quá tốt nghe. Hiện tại thường xuyên dùng đơn khúc tuần hoàn tới nghe khúc hát của ngươi. Tiểu mạc đưa cho lâm phàm 30 phát siêu cấp hỏa tiễn vui vẻ ca đưa cho lâm phàm 20 phát siêu cấp hỏa tiễn đông bắc loạn hầm đưa cho lâm phàm hai phát siêu cấp hỏa tiễn lâm phàm trung thực tiểu mê muội đưa cho lâm phàm 50 phát siêu cấp hỏa tiễn. Lễ vật càng ngày càng nhiều. Đám fan hâm mộ nhiệt tình càng ngày càng cao. Trên thực tế, những thứ này phen người nào không biết ngôi sao so với bọn hắn có tiền. Thế nhưng là bọn họ còn thì nguyện ý cho Lâm Phàm càng không ngừng xoát lễ vật. Bởi vì bọn hắn ra thích Lâm Phàm thích đến mức cuồng nhiệt chỉ thế thôi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, lắc đầu, phát hiện mình nói những lời này còn không bằng không nói. Hắn muốn khuyên can đám phen hâm mộ soát lễ vật, kết quả đám phen hâm mộ càng thêm điên cuồng soát lễ vật. Ngay sau đó, một cách tin, đem phòng trực tiếp đều cho triệt triệt để để đốt lên Hạ Uyển Thu đưa cho Lâm Phàm 100 phát siêu cấp hỏa tiến chúc mừng Hạ Uyển Thu khai thông Hoàng đế. Trở thành Lâm phàm phòng trực tiếp cách thứ nhất Hoàng đế liền Hạ Uyển Thu đều đến cho Lâm phàm tặng quà, đưa tới cũng là 100 phát siêu cấp hỏa tiến. Mà 100 phát siêu cấp hỏa tiến giá cả tại 200 ngàn đây chính là mặt bài A. Đám fan hâm mộ ai có thể nghĩ tới bọn họ cũng là đến xem cách trực tiếp, cách này đều có thể bị tú ăn ái. Phòng trực tiếp không bình luận cũng toàn bộ thống nhất biến thành một câu. Tàu từ tốt, tàu từ tốt. Hạ uyển Thu nhìn lấy phòng trực tiếp không bình luận, nhạt nhạt một cười. Lâm Phàm cũng là cười nói. Nàng sâu, cái kia ngủ. không muốn soát lễ vật ta xuống lần nữa sẽ cờ tướng đợi lát nữa thì nghỉ ngơi đám fan hâm mộ tại phòng trực tiếp toàn thể đứng dậy cái này là công nhiên tú ăn á a lâm phàm tại phòng trực tiếp nói chuyện hạ uyển thu là nhất định có thể nghe được hạ uyển thu cho lâm phàm đưa siêu cấp hỏa tiến khai thông hoàng đế một cái hoàng đế giá cả thế nhưng là không ít Hạ Uyển Thu trở thành Lâm Phàm Phòng trực tiếp cái thứ nhất hoàng đế. Mà Hạ Uyển Thu cũng là vào lúc ban đêm đưa Lâm Phàm lễ vật nhiều nhất người. trăm ngàn lễ vật liền trực tiếp đưa ra ngoài. Lâm Phàm không cho Hạ Uyển Thu lại tặng quà còn công nhiên hô nàng dâu. Cách này người nào chịu nổi à, tất cả đám fan hâm mộ đều có chút không chống nổi. Phòng trực tiếp không bình luận theo tẩu tử tốt. lại biến thành muốn nhìn tẩu tử một mặt muốn nhìn tẩu tử một mặt phàm ca tẩu tử ở nhà không có thể làm cho nàng đi ra một chút sao lâm phàm nhìn lấy phòng trực tiếp không bình luận cười khổ một tiếng thu thu đi nghỉ ngơi mọi người vẫn là tiếp lấy nhìn ta chơi cờ tướng đi lâm phàm nói ra tại lâm phàm chuẩn bị mở xuống một bàn cờ tướng thời điểm hạ uyển thu đi vào phòng Tại phòng trực tiếp bên trong, ngay trước 10 triệu người xem mặt, Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng cho Lâm Phàm buông xuống một chén nước. "Meo meo, Hạ Uyển Thu hỏi, đợi lát nữa thì ngủ, xuống lần nữa một hồi." Lâm Phàm nói ra. "Meo meo, Hạ Uyển Thu đi, làm một cách động tác khả ái." Chính là cách này một cách động tác khả ái để phòng trực tiếp tất cả khán giả tâm đều manh hóa. "Bọn họ cái gì thời điểm gặp qua dạng này Hạ Uyển Thu a?" Hạ Uyển Thu chưa từng có sáng này qua. Hôm nay bọn họ thấy được Hạ Uyển Thu đối Lâm Phàm meo meo dáng vẻ quả thực là... Thật là đáng yêu. Vô số đám fan hâm mộ còn có chút ước ao ven tị. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cảm tình vẫn là tốt như vậy à. Nữ hài tử sẽ chỉ tại người yêu trước mặt nũng nịu đáng yêu. Bọn họ hôm nay cũng nhìn thấy Hạ Uyển Thu một mặt đáng yêu như vậy. bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 336 lâm phàm cờ tướng sao có thể khoa trương như vậy nhìn đến hạ uyển thu cái dạng này lâm phàm trong lòng cũng rất ngọt thật rất muốn trực tiếp đóng lại trực tiếp vọt tới hạ uyển thu trong phòng sau đó nhưng là bây giờ lâm phàm còn không được khoảng cách gặp hạ uyển thu 33 cũng không có bao nhiêu ngày Lâm Phàm nhất định phải đi tại gặp ba ba của nàng trước, trước tiên đem cờ tướng mức độ tăng lên. Tốt tốt, không tán gấu, chuyên tâm chơi cờ tướng. Đợi lát nữa ngủ ngủ được đã chậm thu thu liền tức sận. Lâm Phàm cười một tiếng, nói. Hắn cùng hạ Uyển thu đã ở chung tin tức này cũng đã sớm phía trên từ khóa ho, đám fan hâm mộ cũng đều biết. Coi như Lâm Phàm cùng hạ Uyển thu ở chung. Phát sinh quan hệ thế nào, đám phen hâm mộ cũng sẽ không chạy trốn. Chủ yếu là Hạ Uyển Thu đã sớm là lâm phàm bạn gái. Mà lại lâm phàm còn tại chiết sang vệ thì giả hội công nhiên cùng Hạ Uyển Thu cầu hôn. Dạng này một màn đã sớm khắc ở fan cảm nhận bên trong. Tại fan trong mắt, Hạ Uyển Thu ngoại trừ là lâm phàm bạn gái bên ngoài, vẫn là lâm phàm vị hôn thế. Quan hệ như vậy cùng một chỗ ở chung cũng không có gì. mà lại đám phen hâm mộ đang nhìn trực tiếp thời điểm còn phát hiện hai người tuy nhiên ở chung nhưng cũng không có ngủ cùng một chỗ dạng này một cách phát hiện cũng để cho đám phen hâm mộ có chút tiếc nuối lâm phàm cùng hạ uyển thu sớm nên kết hôn lính chứng a muốn là lại có thể đi sinh cái bảo bảo liền tốt tại tú hết ăn ái về sau lâm phàm cũng chuẩn bị bắt đầu chính mình để bốn một bàn cờ tướng Hiện tại hắn đẳng cấp là sáu ba, liên thắng 40 cục. Lâm Phàm không biết dựa vào năng lực của mình có thể tối cao lên tới cái gì đẳng cấp, nhưng hắn sẽ càng không ngừng nỗ lực. Hắn biết, Hạ Uyển Thu 33 tương đương với nghề nghiệp trình độ. Cứ việc Hạ Uyển Thu 33 cũng không phải là chuyên nghiệp chơi cờ tướng. Nhưng là Lâm Phàm chỉ có đến nghề nghiệp trình độ, mới có thể cùng Hạ Uyển Thu 33 đánh cờ. Cờ tướng bên trong trọng yếu nhất cũng là kinh nghiệm. Tại cờ tướng bên trong, có rất phức tạp hơn cách đi. Đồng thời mỗi một bước cách đi đều có thể dẫn đến kết quả khác nhau. Song phương lẫn nhau đánh cược, so đấu trí nhớ, so đấu bố cục, so đấu đối tượng cờ lý giải. Tại ấm mở cờ tướng về sau, Lâm phàm cũng hết sức chăm chú đầu nhập vào để bốn một bàn cờ tướng bên trong. Lâm Phàm lần này gặp phải đối thủ cũng là 63 mức độ Lần này đối thủ tiên cơ đánh cờ lựa chọn là pháo giữa bố cục Tiên cơ đánh cờ sẽ có một chút tiểu ưu thế, chiếm cứ lấy quyền chủ động cùng tiến công quyền lực Mà ván này đối thủ bắt đầu điên cuồng tấn công Nhưng là tất cả tiến công toàn bộ đều bị Lâm Phàm cản lại Lâm Phàm bố cục không chây vào đâu được Mà lại Lâm Phàm cách đi Cơ không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Mỗi một loại bố cục Mỗi một loại phòng thủ cách đi. Nên đối với đối phương mỗi một lần tiến công. Lâm phàm trong ớt đều tạo thành kỳ phủ. 6 phút về sau đối thủ có chút không chống nổi. Moa nó, cái này ít gọi là Linh Phan người chơi cờ tướng làm sao có thể như thế nước chảy không lọt. Đối thủ một mặt mộng bức tất cả công kích toàn bộ đều bị ngăn cản. Ngọa Tào xe đẩy của ta xe Ngọa Tào lão tử pháo bị ăn ngọa tào Ngọa Tào lão tử một cách khác xe ô tô xe cũng bị ăn mẹ nó lão tử bị ăn sạch đối thủ giữ vững được 8 phút tước vũ khí đầu hàng hắn bị lâm Phàm giết sạch sành xanh ngoại trừ tiểu binh không có ăn bên ngoài còn lại pháo xe lập tức giống như sĩ Tất cả đều bị ăn sạch Xem xét lại Lâm phàm quân cờ Chỉ là mất đi mấy cái tên lính quèn Mất đi một cái pháo cùng một cái lập tức mà thôi Lâm phàm toàn thắng 8 phút Toàn thắng cái này bàn cũng có một hàng chữ xuất hiện ở xí Nga cờ tướng phần mềm phía trên Chúc mừng liên Phan lấy được 41 liên thắng chỉ chốc lát sau thời gian 3 tiếng lại qua lâm phàm lần này đánh cờ thời gian rất nhanh cùng đối thủ đều là chiến đấu không ngừng 3 giờ lại hạ mười mấy bàn cờ tướng mà bây giờ lâm phàm đẳng cấp đã vọt tới tám hai lâm phàm liên thắng cũng theo 41 liên thắng đến tám một liên thắng mỗi một chàng đều tại thắng lợi toàn bộ đều là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi tại tám hai trước đó Lâm Phàm liền như là tại hành hạ người mới một dạng điên cuồng đồ sát đối thủ Bất luận là như thế nào đối thủ tại Lâm Phàm trước mặt đều khó mà ngăn cản Mà bây giờ đã là dạng sáng 2 giờ giờ Lâm Phàm đắm chìm trong cờ tướng bên trong, dết quá sảng khoái thậm chí Lâm Phàm đều quên thời gian Dạng sáng 2 giờ chun, vốn là rất nhiều người xem đều cần phải nghỉ ngơi Nhưng hôm nay vừa vặn là thứ năm rất nhiều người xem ngày thứ hai đều nghỉ. Kết quả là, lâm phàm phòng trực tiếp bên trong còn có rất cao nhân khí. Giờ này khắc này, lâm phàm phòng trực tiếp nổ ngưu bức ngưu bức ngưu bức. Ta cái đại thảo. Lâm phàm làm sao làm được A? 81 liên thắng. Lâm phàm đã cầm tới 81 liên thắng phàm ca đây là cái gì mức độ? Ngoại tạo. Trí tuệ nhân tạo A. Làm sao hạ cái cờ tướng Tay cầm đều là đồ sát đối thủ Ta cũng hoài nghi phàm ca bật hắc Cũng là bật hắc cũng không nhất định có thể 81 liên thắng A Cần phải có cơ hội có thể phía dưới thành hòa cờ Thế nhưng là lâm phàm cũng là một mực liên thắng Mỗi lần đều có thể chiến thắng đối thủ Lâm phàm cờ tướng mức độ là thật cao Hắn cái này còn là người sao lâm phàm cầm lên bia uống một ngụm bia Đến tiếp tục làm hắn hiện tại cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Đó cũng không phải lâm phàm cuồng ngạo. Mà chính là hắn cảm giác. Tất cả học được tri thức. Toàn bộ đều vào hôm nay biến thành thực chiến. Tiến vào trong đầu của hắn. Kiến thức trong sách đều muốn chuyển hóa thành kinh nghiệm tại lâm phàm trong óc triệt để tiêu hóa. Lâm phàm phát hiện. Hắn đã đem trước đó trong sách vở học được cờ tướng 36 chiêu sát Pháp. Theo cờ tướng tiểu bạc đến đại sư con đường. Chờ cơ hồ đem tất cả sách tri thức điểm. Toàn bộ đều quên. Như vậy cũng tốt so là trương vô kỷ quên đi hết thảy chiêu số một dạng. Quên đi chiêu số mới thật sự là học hội. Bởi vì những thứ này chiêu số. Đã sớm thông hiểu đạo lý lâm phàm lấy được 81 liên thắng. Đồng thời liên thắng vẫn còn tiếp tục. Còn không có bị đánh gãy thậm chí. Cái này một cái ghi chấp. Kinh động đến cờ tướng giới mỗi cái lão đại còn có cờ tướng giới rất nhiều nhóm. Đều đang chấn động. Có hay không treo lớn biết liên phan cái này ít là ai. Ông trời ơi! Hắn đều đã 81 liên thắng. Chúng ta phần mềm này phía trên. Cao nhất liên thắng tỷ lệ cũng mới 61 liên thắng. Tại sao có thể có người có thể 81 liên thắng A? Ta hoài nghi người này bật hắc. không phải vậy, không có khả năng lợi hại như vậy. đúng vậy a. Lin Fan nhất định là bật hắc. bất quá người này là ai còn không rõ lắm. hắn bật hắc là khẳng định. dù sao hiện tại Hạ Nhân Cờ không là trí tuệ nhân tạo đối thủ. Lin Fan ngưu bức nói không chừng người ta là mở cỡ nhỏ hành hạ người mới đâu, cũng có khả năng làm được. cùng lúc đó. Một cách đẳng cấp tại cấp 8 cờ tướng nhóm bên trong cũng phát khởi một cách thảo luận. Lin Phan đã lấy được 81 liên thắng. Muốn hay không đi chặn đánh hắn tha thứ ta nói thẳng. Cấp 8 trở xuống kỳ thủ cũng không quá sẽ chơi. Không hiểu được cờ tướng tinh túy. Chúng ta cách này nhóm đều là cờ tướng tinh anh. Cũng nên xuất động. Lúc này chủ nhóm đi ra. Chủ nhóm ít gọi là bát quái Bát quái cũng là đùa cá cờ tướng dẫn chương trình thực lực mạnh mẽ phi thường lin Phan 81 liên thắng cái này có cái gì đáng giá khoe khoang Rất khó sao cấp 8 trở lên cao thủ vốn là không nhiều Chúng ta cái này nhóm đã tụ tập hơn phân nửa Hiện tại Toàn thể xuất động đi Chẳng đánh lin Phan Để lin Phan biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Hiện tại lập tức cùng tiến lên đi xứng đôi Người nào thớt đến Linh Phan Lập tức bắt hắn cho ta đánh ngã bát quái khói miệng lộ ra vẻ tươi cười Một cách mới ra đời tân nhân mà thôi 81 liên thắng Xác thực không có cái gì đáng giá kiêu ngạo Thậm chí đều không cần hắn tự mình xuất thủ Nếu như Lâm phàm không có bật hắc Đám kia bên trong các loại cờ tướng cao thủ đầy đủ đem Lâm phàm ngược 100 lần Nghĩ tới đây Làm chủ nhóm bát quái thì đi ngủ Ngủ một giấc tỉnh về sau Lâm Phàm liền sẽ bị trong nhóm 60 người Triệt để đánh ngã đi bắt đầu đánh xấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 337 người này Đến tột cùng là thần thánh phương nào hiện tại Lâm Phàm Tại cờ tướng phía trên đã lấy được 81 liên thắng Mà lại liên thắng vẫn còn tiếp tục Còn không có bị bất cứ người nào phá mất Lâm Phàm vẫn luôn tại chơi cờ tướng, liền thế hòa không phân thắng bại đều chưa từng xuất hiện. Tại bát quái trong nhóm 60 nhóm viên tập thể xuất đồng thời điểm, bắt đầu đi cùng Lâm Phàm xứng đôi. Chỉ cần có thể gặp phải Lâm Phàm, liền có thể đến một trận đại chiến. Tại những cao thủ này trong đám, bọn họ cũng không thấy đe linh bình thường lợi hại đến mức nào. Một đường hành hạ người mới, đánh tới 81 liên thắng, xác thực không có cái gì có thể khoác lác. cao thủ chân chính cũng là đều sẽ không để ý những thứ này liên thắng. Ngược lại là lin fan cái này ít càng không ngừng xuất hiện tại phần mềm phía trên, Funjin thông báo: Chúc mừng lin fan 82 liên thắng, chúc mừng lin fan 83 liên thắng, chúc mừng lin fan 84 liên thắng tại Lâm Phàm cầm tới 84 liên thắng về sau. Phòng trực tiếp khán giả lại lần nữa kinh thán. Ngọa Tào Lâm Phạm 84 liên thắng ta dọt cách ai ra Lâm Phàm chơi cờ tướng đã bỏ vào 83 Đây chính là Lâm Phàm thiên phú ạ hắn vì cái gì chơi cờ tướng đều có thể lợi hại như vậy Nói không chừng Lâm Phàm khổ luyện qua Ngươi nhìn Lâm Phàm đi mỗi một bước cờ ý nghĩ Lại đến trung bàn mỗi một cách lựa chọn Đều có thể đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy Có thể nói đến bây giờ đều không nhìn thấy Lâm Phàm đối thủ đã đến tám ba đẳng cấp làm sao có thể lâm phàm còn tìm không thấy đối thủ chỉ có thể nói lâm phàm hiện tại cờ tướng tạo nghệ đã quá cao a cùng lúc đó bát quái nhóm viên cấp tốc xuất động lâm phàm rất nhanh liền xứng đôi đến bát quái nhóm viên bên trong một cái tám ba cao thủ tên là triệu tâm di triệu tâm di thực lực không cần nhiều lời Nàng là một cách nữ kỳ thủ tại bát quái cờ tướng nhóm bên trong Mức độ chỉ là so bát quái một chút kém một số Chơi cờ tướng là một cách tiêu hao trí nhớ cùng thể lực vận động Mà triệu tâm di lấy được nữ tử tổ cờ tướng vô địch Tiếng tâm lừng lấy Nàng bình thường ra thích cũng là cờ tướng Cũng sẽ đi trực tiếp cờ tướng Tại bát quái cao thủ nhóm bên trong Hơn 60 cái thành viên bên trong Triệu tâm di thực lực Có thể nói xếp tại hàng đầu. Vốn là cách này hơn 60 cái thành viên nhìn xem ai có thể xứng đôi đến Lâm phàm cho Lâm phàm một hạ mã uy Kết quả vừa mới lên tràng nhóm viên cũng là Triệu Tâm Di. Tương đương với cờ tướng trong nhóm đại tướng Triệu Tâm Di mặc dù là nữ sinh. Nhưng cờ tướng mức độ. Bình thường nam sinh cũng đều căn bản xuống không qua nàng. Hoa hạ nữ tử tổ cờ tướng vô địch nữ nhân. Là đủ khiến người ta kính sợ Đương nhiên trong nhóm người Còn cũng không biết Lin Phan cái này ít Đến tột cùng là ai Ngoại tảo, Lin Phan người này xứng đôi đến triệu tâm di Ngược hắn triệu tâm di thực lực Mặc dù là tám ba Nhưng là nàng thực lực tổng hợp Cũng không phải cái này cờ tướng phần mềm có thể cân nhắc Vốn là chúng ta là có thể xuất thủ Hiện tại giống như không có xuất thủ cần thiết có triệu tâm di xuất thủ lâm phàm tất nhiên không phải là đối thủ đúng vậy a lâm phàm 84 liên thắng cũng nên đến đây kết thúc lâm phàm cũng không có quản đối diện đối thủ là người nào hắn chỉ là tại chăm chú đánh cờ mỗi một bước lâm phàm đều đi rất nghiêm túc hắn sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào hiện tại lâm phàm ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong tất cả học qua kỳ phủ Đều tại trong khi thực chiến đạt được ứng dụng, thực hành ra thêm ấm tượng. Hắn cờ tướng mức độ cũng tại tăng cường nhanh chóng, người khác đều là một bên học một bên tăng lên chính mình. Lâm Phàm là một bên đang đánh cờ, một bên đem học được lý luận toàn bộ đều ứng dụng tại thực hành phía trên. Bàn cờ này là Lâm Phàm tiên cơ. Lâm Phàm vẫn là như thường lệ. Trực tiếp trên ghế pháo giữa. Làm ra một loại tiến công trạng thái. Mà Triệu Tâm Di bày ra phòng thủ tư Thái, giống như chân chính tường đồng vách sắt đến ngăn cản Lâm phàm tiến công. Mà phòng trực tiếp khán giả nhìn đến Triệu Tâm Di về sau có người liền trực tiếp nhận ra được. Xong, Phàm K84 liên thắng nói không chừng muốn kết thúc. Triệu Tâm Di là ai? Thực lực của nàng là rất mạnh. Coi như Lâm phàm so với nàng lợi hại. Nhưng là cờ tướng bên trong. là có rất lớn xác suất phía dưới thành ngang tay. Chỉ cần phe phòng thủ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Như vậy thì rất có cơ hội phía dưới thành ngang tay. Một khi là ngang tay, Lâm Phàm 84 liên thắng thì thật gãy mất. Ai? Bất quá Lâm Phàm thực lực đã rất mạnh mẽ, có thể đi đến một bước này. Đó là chúng ta rất nhiều người đều làm không được sự tỉnh. Phòng trực tiếp khán giả đều có chút hưng phấn Có thể nói hiện tại Triệu Tâm Di là Lâm phàm gặp phải cái thứ nhất cường lực đối thủ Như vậy Lâm phàm có thể cùng Triệu Tâm Di phía dưới thành trình độ gì tại hồi 18 hợp Lâm phàm pháo phía dưới cơ sở Xe viết đi ra Trực chỉ Triệu Tâm Di đại tướng Tướng quân Triệu Tâm Di cảm nhận được một số áp lực Mới đi 18 hợp, nàng liền đát đát rơi vào hạ phong hoàn mỹ tường đồng vách sắt tư thái bị lâm phàm tìm được lỗ thủng một lần hành động đánh tan triệu tâm di trên chán đều có chút mồ hôi cái này lâm phàm làm sao lại lợi hại như vậy á đối mặt với lâm phàm tướng quân triệu tâm di lựa chọn bổ sĩ đến phòng thủ sau đó lâm phàm xe lại rời đi vị trí cũ lần thứ hai tướng quân đồng thời còn có thể quất pháo triệu tâm di lựa chọn bổ sống như đến phòng thủ Sau đó, nàng pháo liền bị lâm phàm xe ăn. Nguyên bản tường đồng vách sắt hoàn mỹ phòng thủ tư thái bị lâm phàm trực tiếp đâm ra một cái cử đại lỗ hồng. Hồi 20 hợp, nhảy mã tướng quân mã Pháo, xe, ba cờ tề tụ. Châm đối với đối phương lão tướng. Triển khai không chây vào đâu được giống như công kích Tại hồi 23 hợp, tuyệt sát lâm phàm có thể nói cầm xuống triệu tâm di trận này là nghiền ép tư thái lâm phàm nghiền ép triệu tâm di thật mạnh triệu tâm di nhìn lấy lin phan cái này ít thở dài nàng cái này bàn cờ tướng liền cơ hội tiến công đều không có tìm được liền đã bị lâm phàm cầm xuống lâm phàm cờ tướng là thế nào xuống đến trình độ này không có bất kỳ cái gì lỗ thủng công kích trạng thái rất mạnh ta thua Triệu Hân Di si thở dài, nàng hôm nay có thể nói là gặp đối thủ chân chính. Tại Lâm Phàm tuyệt sát đối thủ về sau cờ tướng phần mềm phía trên, phun Jin thông báo. Chúc mừng Lin Phan lấy được 85 liên thắng phòng trực tiếp người xem cũng đều triệt để xôi trào. Không phải đâu. Lâm Phạm 23 hội hợp thì đánh thắng Triệu Hân Di. Si, Triệu Hân Di si không phải hoa hạ nữ tử vô địch ạ. Thực lực của nàng cần phải rất lợi hại. Không có cách nào. phàm ca thực lực lợi hại hơn hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm hạ thời gian dài như vậy một chút sai lầm đều không có ngoại tàu quá kinh khủng lâm phàm cờ tướng mức độ có chút cao a quá yêu lâm phàm cái gì gọi là toàn năng hình nhân tài cái này kêu là làm toàn năng hình nhân tài a ngưu bước bờ lớp lâm phàm lấy được thứ 80 năm liên thắng về sau một đường hát vang tiến mạnh lại bắt đầu xuống một bàn, mà tại bát quái trong đám đông đảo nhóm viên đều có chút trợn mắt hốt mồm. Lưu Hân Si bại triệt triệt để để bại. Ta quan chiến hơn nửa ngày, ta phát hiện cách này ít gọi là Linh phan người, mức độ rất cao a. Lưu Hân Di si không có bất kỳ cách gì hoàn thủ chi địa, cách này sao có thể a? người này. Đến cột cùng là thần thánh phương nào bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 338 trực tiếp một đêm thì kiếm lời 40 triệu Lưu Hân Di si tại trong đám nói ra. Ta thua. Cái này ít gọi là Linh Phan người. Mức độ rất mạnh. Không có bất kỳ cái gì sơ hở. Lưu Hân Di si câu nói này cũng không có kích thích lên nhóm viên môn lòng mang sợ hãi. Ngược lại để nhóm viên môn đều cảm nhận được vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng không có sợ hãi. Tại cờ tướng phía trên thắng thua đều vô cùng bình thường. Phải biết trong nhóm nhiều người như vậy, vạn nhất người nào liền có thể đánh bại Lâm Phàm cũng là rất bình thường. Sau đó, trải qua nửa cái buổi tối giết hại về sau, tại cờ tướng phần mềm phía trên liên thắng đếm, Lâm Phàm lấy được 140 tràng liên thắng, Lâm Phàm tỉ số thắng. Cho tới bây giờ, toàn bộ đều là một trăm. ma lại, toàn bộ trong đám, hết thảy mọi người, toàn bộ cũng không là đối thủ. Một cách trong nhóm hơn 60 người, ngoại trừ chủ nhóm bát quái bên ngoài, toàn bộ đều bị lâm phàm chạm ở dưới ngựa. Tại phòng trực tiếp không bình luận phía trên, đám phen hâm mộ đều đã điên cuồng Hiện tại đã đến giảng sáng 4. 30 phần. Lâm phàm trực tiếp đến giảng sáng. Cho đến bây giờ... trăm trận trăm thắng phòng trực tiếp nhân khí cùng nhiệt độ đã tăng tới mười lăm triệu lúc sáng sáng là đám phen hâm mộ nhìn không bình luận ít nhất thời điểm có thể lâm phàm trực tiếp còn là có cao như vậy nhiệt độ sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu lâm phàm vĩnh viễn giọt thần đây là muốn đổ sát cờ tướng giới cao thủ sao Ta nhìn thấy Phạm Ca hôm nay đánh thắng tốt nhiều cao thủ. Toàn bộ đều là nhiện ép, Không ai có thể cho Phạm Ca tạo thành áp lực cách này không khoa học A. Phạm Ca là làm sao luyện ra được, khóc. Ta quá bội phục Phạm Ca ký xảo của hắn đạo diễn năng lực, viết kịch bản năng lực, lại thêm hôm nay cờ tướng, Đối Phạm Ca sẽ còn làm lớn bữa ăn. Ta đã khóc. Đây chính là Phạm Ca trình độ ạ Ai có thể so ra mà vượt hắn A Đến tột cùng còn có hay không người có thể ngăn cản phàm ca liên thắng. Tiểu Duyệt Nhi đưa cho lâm phàm 50 phát siêu cấp hỏa tiến. Lâm phàm trung thực tiểu mê muội đưa cho lâm phàm 60 phát siêu cấp hỏa tiến. Tiểu Vũ Manh Manh đi đưa cho lâm phàm 200 phát siêu cấp hỏa tiến. Phòng trực tiếp đã triệt triệt để để điên cuồng. Hơn nữa còn có người đưa cho lâm phàm 200 phát siêu cấp hỏa tiến. dĩ nhiên không phải tô tiểu vũ tô tiểu vũ hiện tại đang ngủ cầu cầu đều là buồn ngủ lâm phàm đám phen hâm mộ quá nhiệt tình lâm phàm trực tiếp đến muộn như vậy cũng rối lưng một cái đối mọi người nói ra cảm tạ đám phen hâm mộ lễ vật ta trước đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi buổi tối tiếp tục chơi cờ tướng nhìn xem có thể liên thắng đến mức nào Lâm Phàm sau khi nói xong, cũng cùng phòng trực tiếp khán giả tạm biệt. 6666. Khác phòng trực tiếp là fan nấu chết dẫn chương trình. Lâm Phàm phòng trực tiếp là dẫn chương trình nấu chết fan. Còn lại ngôi sao lớn đều là trực tiếp mấy mươi phút, Phàm ca đây là cho chúng ta suốt đêm trực tiếp a. Yêu yêu. Phàm ca ngủ ngon ngay tại rất nhiều khán giả chuẩn bị lui ra thời điểm lâm phàm đột nhiên ấm mở một ca khúc cảm tạ mọi người tặng lễ vật ta không biết có thể mang cho mọi người cái gì tối nay thì vì mọi người hát một bài ca đi làm sao cùng cáo biệt khúc thì hát một bài ngồi cùng bàn ngươi đi lâm phàm cười nói vừa vừa mới chuẩn bị đi ngủ đám phen hâm mộ bị lâm phàm một câu nói kia chỉnh hoàn toàn không buồn ngủ Lâm Phàm muốn ca hát theo quen thuộc nhạc đềm âm thanh vang lên, Lâm Phàm cũng tại phòng trực tiếp hát lên ca. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn lên hôm qua ngươi viết nhật ký ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương đắc từng đáng yêu nhất ngươi. Vài phút về sau, Lâm Phàm hát xong bài hát này. Phòng trực tiếp khán giả cũng triệt triệt để để thỏa mãn. Tại quan truyền bá trước một ca khúc, đám phen hâm mộ lại bắt đầu điên cuồng xoát lễ vật. dày đặc không bình luận để lâm phàm cơ hồ thấy không rõ tin tức nhưng là không bình luận lên đều là thuần một sắc lại đến một bài nhìn đến đám fan hâm mộ như thế là thích nghe hắn hát ca lâm phàm cười một tiếng cũng không có lại tiếp tục hát lựa chọn quan truyền bá ai làm sao lại quan truyền bá xong tối nay không ngủ được ai có thể nghĩ tới phàm ca hát một ca khúc Tuy nhiên ta đã nghe qua không ít lần. Thế nhưng là mỗi lần tự mình nghe Phạm ca ca hát, luôn có thể có cảm giác không giống nhau. Lâm Phạm hát ca quá tuyệt. Không khỏi mong đợi là Lâm Phạm ngày mai sẽ còn trực tiếp buổi tối ngày mai ngồi xổm Lâm Phạm trực tiếp. Yêu đang đóng trực tiếp về sau. Lâm Phạm đơn giản nhìn một chút phòng trực tiếp lễ vật ít lợi. Không nhìn còn khá Nhìn một chút phòng trực tiếp lễ vật ít lợi, lâm phàm đã sợ ngây người. Cách này con mẹ nó, có hơn 80 triệu mặc dù là làm trước. Nhưng cách này một buổi tối, thì lấy được hơn 80 triệu a cùng đùa cá làm về sau. Đều có thể có hơn 40 triệu. Đám phen hâm mộ, cũng đều quá nhiệt tình a lâm phàm trực tiếp một trận thì có nhiều như vậy lễ vật. Muốn là đi trực tiếp mang hàng. Cũng có thể kiếm lời rất nhiều tiền a. Đây vẫn chỉ là một cách đơn giản trực tiếp Nếu như một chút vận doanh bao giả bộ một chút Không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền Hắn viết một bộ kịch bản đều không nhất định có nhiều như vậy tiền a. Bất quá viết ra kịch bản đánh ra phim truyền hình cùng điện ảnh sinh ra diễn sinh ít lời Cũng là không thể so được Lâm Phạm nhìn lấy cách này hơn 40 triệu có chút kích động hắn không thiếu tiền bất quá tiền này đều có thể trực tiếp đánh tới muội muội của hắn trong chương mục Cách sạng này muội muội của hắn lâm ngữ thi cũng thành tiểu phú bà tắm rửa xong về sau lâm phàm liền ngủ mất đợi đến khi tỉnh lại đã đến 12 giờ trưa ăn hết bữa trưa về sau lâm phàm đem hơn 80 triệu lễ vật ảnh chụp màn hình phát cho lâm ngữ thi thuận tiện cũng phát tại hắn sáng tạo trong đám Lâm Ngữ Thi sợ ngây người, a ca ngươi làm sao thu nhiều như vậy lễ vật đây này Lâm Phàm cười một tiếng, nói đều là đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi thu liền tốt Lâm Ngữ Thi bán cách manh Ta mới không cần nhiều tiền như vậy đâu Liền giúp ngươi tồn lấy đi Cả, ngươi siêu cấp đẹp trai đi Yêu ngươi Lâm Phàm biết Lâm Ngữ Thi bình thường không thế nào xài tiền bậy bạ. Chính nàng trực tiếp tiền kiếm được cũng mỗi tháng 20-30 ngàn. Đủ đủ xài. Đều lớn như vậy. Thiếu tiền cứ việc tìm ca muốn a Lâm ngữ thi gật đầu biết rồi biết rồi. Về sau cũng không thiếu tiền. Ta là tiểu phú bà. Hì hì. Cả. ngươi nói ngươi ưu tú như vậy. Về sau ta đều không muốn tìm bạn trai. Ai có thể so ra mà vượt ta ca a Lâm phàm cười ha ha một tiếng. bị thân muội muội như thế khoa trương. ngược lại là cảm giác cũng không tệ lắm. không được. đối tượng vẫn là phải tìm. bất quá muốn tìm người phẩm tốt cái chủng loại kia. tìm tới đối tượng ca giúp ngươi dám định một chút. tại trong đám cũng đều sôi trào lên. hứa dương, ước ao ven tỉ. lâm tính tính, ước ao ven tỉ. lâm khả hân, một. tô một tình, lâm tổng thật lời hại. bản đa đa. Ta dựa vào Có thể đi ăn một bữa tiệc lớn Không Có thể ăn cả một đời bữa tiệc lớn Tô Tiểu Vũ Ngao ồ ngao ồ Sư phụ tối nay muốn làm tiệc hạ huyền thu Đông đảo ngôi sao lớn nhóm Đều hâm mộ phóc Bọn họ quay phim muốn đập thật lâu Mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy Mà lâm phàm Thì trực tiếp một buổi tối Còn là đơn thuần chơi cờ tướng Thì đã kiếm được nhiều như vậy Người với người không có cách nào so a Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 339 tới đi Chiến đấu đi đang trêu chọc cá trực tiếp tổng bộ Quản lý đem lâm phàm một đêm phòng trực tiếp thu đến 80 triệu lễ vật tin tức báo cho chủ quản Chủ quản, chủ quản có chút mộng bức Lâm phàm một đêm trực tiếp Thì nhận được 80 triệu cách này cũng quá kinh khủng đi Không quá khoa học Quản lý nhẹ gật đầu Đúng vậy a Có thể lâm phàm cũng là lợi hại như vậy Nhân khí cùng nhiệt độ cũng cao như vậy Còn lại cũng không sánh nổi à, Chủ quản có chút kinh hỉ, Lâm phàm nếu tới làm trực tiếp Nhưng là quá tốt rồi Lập tức phía trên liên lạc một chút lâm phàm Đem làm tỷ lệ về sau từ đó sửa lại Lâm phàm có thể cầm tới chín thành Chúng ta chỉ cầm một thành là có thể Quản lý hơi nghi hoặc một chút Vì sao chúng ta có thể cầm năm thành? Không phải có thể kiếm lời càng nhiều sao chủ quản lắc đầu. Nói. Lâm Phàm dù sao không phải chúng ta đùa cá sấn chương trình. Có thể cầm tới nhiều như vậy lễ vật. Vốn là cũng cùng đùa cá cũng không có quan hệ gì. Ngươi tin hay không? Nếu như còn lại trực tiếp bình đài nhìn đến Lâm Phàm lợi hại như vậy. Bọn họ nhất định sẽ tới lôi kéo Lâm Phàm Ta phải nói cho ngươi chính là Lâm Phàm hiện tại là hai đại công ty giải trí lão tổng, chính hắn đều có thể làm một cách trực tiếp bình đài Ngươi tin không chỉ cần có thể lôi kéo Lâm Phàm đến nơi đây, sợ rằng chúng ta một thành lễ vật ít lời không muốn đều có thể. Lâm Phàm bản thân tới, công ty của chúng ta liền có thể kéo đến bao nhiêu lưu lượng. Ngươi đã hiểu quản lý mới chợt hiểu ra. Lâm Phàm giá trị của người này là tám triệu cũng căn bản so sánh không bằng sau đó tại sao khi thương nghị, đùa cá cuối cùng quyết định đem lễ vật làm toàn bộ đều cho lâm phàm đây là lôi kéo lâm phàm đang trêu chọc cá trực tiếp phương thức tốt nhất mà lại đùa cá công ty còn lựa chọn đề cao lâm ngữ thi ký kết kim chỉ cần có thể đem lâm ngữ thi chói chặt đang trêu chọc cá công ty như vậy lâm phàm về sau khẳng định cũng sẽ ở đùa cá mở trực tiếp cùng ngày 81 triệu toàn bộ đều chuyển đến Lâm ngữ thi trong chương mục Lâm ngữ thi đem 81 triệu đều chuyển cho Lâm Phàm Lâm Phàm Lâm ngữ thi cả ta không thiếu tiền đi đều là ngươi chờ thiếu tiền lại tìm ngươi muốn Lâm Phàm nhìn lấy chính nhà mình muội mũi tốt như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu hắn muốn đem tiền đều cho Lâm ngữ thi hoa dù sao hiện tại Lâm Phàm cũng không thiếu tiền Mà Lâm Ngữ Thi là thay Lâm Phàm suy nghĩ 81 triệu, nàng chỉ cho mình lưu lại 230 ngàn. Lâm Phàm được. Lâm Ngữ Thi, ta hiện tại đều là tiểu phú bà A, 230 ngàn đều đầy đủ ta hoa đắt nhiều năm. Lâm Phàm đồ trang điểm cái gì đều mua lấy, nữ hải tử dưỡng ra trọng yếu nhất. Lâm Ngữ Thi, mặt phượng phi thường hơn. Ngươi lần trước mới cho ta nhiều như vậy Đồ trang điểm lâm phàm cười một tiếng Cũng không nói gì nữa Có chút nữ chính là coi trọng tiền bạc nữ nhân hận không thể nhiều muốn chút tiền tiêu Mà lâm ngữ thi thì là không có chút nào quan tâm Nàng học tập rất ưu tú coi như xong liền nhân phẩm đều tốt như vậy Bất quá có cái mũi mũi có thể sủng Vẫn còn là một cái chuyện không tồi Bát quái trong đám bát quái, chúng ta đều bị liên phan ngược. Ta hoài nghi liên phan là bật hắc, hắn là thế nào cầm tới 140 liên thắng, dạng này đã có thể phá kỷ lục. đúng vậy a, liền lưu hân si đều thua. ta hoài nghi người này cũng là bật hắc, không phải vậy không có khả năng lợi hại như vậy. hắn nhất định là cái cương đản, nói không chừng cũng là dùng máy tính phần mềm cùng chúng ta hạ. bật hắc chết cả nhà vốn là coi là liên Phan vẫn rất ngưu bức, ai có thể nghĩ tới là cái bật hắc? trong lúc nhất thời trong nhóm cũng đang thảo luận lâm phàm bật hắc sự tình, bọn họ không biết lâm phàm tại trực tiếp, chỉ biết là liên fan cái này ít lấy được 140 trăm bốn mươi liên thắng, đồng thời lâm phàm đẳng cấp đã tăng lên tới chín một, chín một là một cái dạng gì mức độ có thể nói, chín một. Đã mò tới nghề nghiệp kỳ thủ cánh cửa nghề nghiệp kỳ thủ đại bộ phận đều tại cửa đoạn. Một cách ưu tú nghề nghiệp kỳ thủ cũng sẽ ở cửa đoạn. Tại cửa đoạn trở lên cũng là thần. Chẳng qua trước mắt cũng không ai có thể đột phá chín ba đẳng cấp trừ phi bật hắt mở máy tính phần mềm. Người với người chơi cờ tướng tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Tại cấp 9 bên trong rất nhiều người đánh cờ đều rất dễ dàng phía dưới thành ngang tay. Muốn chiến thắng đối phương thật quá khó khăn Cái này cũng dẫn đến đại đa số nghề nghiệp kỳ thủ đều ở cái này đẳng cấp bên trong Nhưng là Có thể bảo trì 140 liên thắng đạt tới chín một người Có thể nói là chưa từng nghe thấy Chưa từng nhìn thấy bát quái về sau Nghe được tin tức như vậy Trong lòng hạng gì chấn kinh Hắn trong đám Những thứ này nhóm viên thực lực tuy nhiên không nói là đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối không kém Thế nhưng là nhiều người như vậy, vậy mà không ai có thể chiến thắng Linh Phan. Linh Phan. Đến tột cùng là thần thánh phương nào bát quái mở miệng nói ra. Nếu như Linh Phan thật là bật hắc đi lên. Quan phương nhất định sẽ phong hào. Hiện tại còn không biết Linh Phan đến cùng có phải hay không bật hắc. Giả dụ hắn không phải bật hắc. Vậy người này cờ tướng mức độ không phải hạng người bình thường. Tối nay ta bát quái. Ước chiến liên Phan liền để liên Phan. Đến thể nghiệm một phía dưới cái gì gọi là nghề nghiệp tẩy lễ. Cho hắn biết một chút. Nghề nghiệp kỳ thủ cường đại. Buổi tối hôm nay. Cũng là kết thúc lâm phàm 140 liên thắng thời khắc bát quái lên tiếng nói. Lập tức ở trong đám đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là cao thủ, không có chứng cứ xác thật trước đó, cũng không thể nói lâm phàm bật hắc. Bật hắc, dùng máy tính phần mềm đánh cờ trước mắt nhân loại tại tờ tướng phía trên là không chiến thắng được máy vi tính. Không bị điện giật não phần mềm đánh cờ, là có thể thấy được. Đến tột cùng là người thật đánh cờ. Vẫn là dưới máy vi tính cờ. Để tuyển thủ nhà nghề đến đánh cờ một chút, liền có thể cảm giác được. Rất nhanh tin tức thì phát tán ra Bát quái Nghề nghiệp kỳ thủ Tại cờ tướng phía trên tiếng tăm lừng lấy tồn tại Bát quái đã đạt tới Tuyển thủ nhà nghề mức độ So lưu hơn di dạng này Người còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Tại cờ tướng giới Chỉ có hai này trình độ nghiệp sư cùng nghề nghiệp trình độ Trinh lệch phi thường lớn Tại truyền ra tin tức về sau Rất nhanh liền phát hiện một sự thật Lâm phàm không có bật hắc. Ngoại tạo Lin Phan cái này ít, vừa vặn là ngôi sao lớn Lâm Phàm Hắn 140 liên thắng, toàn bộ đều là trực tiếp hạ, cho nên không phải bật hắc. Lâm Phàm là thật có trình độ này a ngoại tào, vậy hắn thì rất lợi hại. Bất quá Lâm Phàm là không thể nào phía dưới thắng bát quái. Chúng ta cái này trong đám, lợi hại nhất cũng không thắng được bát quái. Bát quái thế nhưng là nghề nghiệp kỳ thủ, Lâm Phàm chỉ là một cách nghiệp sư, hắn nói không chừng thật phải thua. Đúng vậy a, 100 cách nghiệp sư tuyển thủ đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt tuyển thủ nhà nghề. Cờ vây. Cờ tướng. Loại này dựa vào trí nhớ cùng kinh nghiệm vận động hạng mục. Tuyển thủ nhà nghề cờ tướng mức độ là không có cách nào so sánh. Tại xác nhận Lâm Phàm không có bật hắc về sau tuyển thủ nhà nghề bát quái đối với Lâm Phàm hạ thư mời. Một trận chiến này, Lâm Phàm đem về nhấm nháp tuyển thủ nhà nghề tẩy lễ cũng đem tránh thức kiến thức đến tuyển thủ nhà nghề cường đại. Lút xe bài viết, mixo bờ lốt trong nhóm các con voi cờ thảo luận trung tâm cũng bắt đầu tại tuyên truyền. Mà ở buổi tối mở trực tiếp thời điểm, Lâm Phàm cũng biết tin tức này. Hắn biết có tuyển thủ nhà nghề đối với hắn phát ra thư khiêu chiến về sau, Lâm phàm cả người đều là vui vẻ. Hắn cũng không biết hắn hiện tại mức độ là dạng gì. Có thể xác nhận là Hạ Uyển Thu 33 tại cờ tướng phía trên cũng là tuyển thủ nhà nghề mức độ. Hắn muốn thắng nổi Hạ Uyển Thu 33 thì trước tiên phải ở cờ tướng phía trên đạt tới nghề nghiệp trình độ. Mà buổi tối hôm nay chính là Lâm phàm kiểm nghiệm chính mình cơ hội thật tốt. Hắn thứ 141 trận đấu, là cùng cả nước tiếng tâm lừng lấy nghề nghiệp kỳ thủ giao thủ bát quái thực lực. Mọi người đều biết, tiến vào bát quái mời gian phòng về sau. Lâm phàm cũng mở ra trực tiếp, chuẩn bị tới đón tiếp một phía dưới tuyển thủ nhà nghề tẩy lễ. liền để hắn nhìn một chút, hắn hiện tại mức độ... có thể hay không chiến thắng tuyển thủ nhà nghề bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 hai chương 340 cờ tướng giới chấn động lâm phàm 141 liên thắng làm lâm phàm mở ra trực tiếp thời điểm phòng trực tiếp cấp tốc tràn vào một nhóm lớn người xem sáu mươi triệu sáu trăm rốt cuộc ngồi xổm phàm ca trực tiếp a tảo ta đã thấy tin tức bát quái thế nhưng là tuyển thủ nhà nghề muốn mời phàm ca cùng một chỗ chơi cờ tướng đúng vậy a tuyển thủ nhà nghề tài đánh cờ cũng không phải người bình thường so phàm ca liên thắng sẽ không gãy mất a có cái này nguy hiểm không có việc gì phàm ca thua cũng không mất mặt người nào làm cho đối phương là nghề nghiệp kỳ thủ đâu hại phàm ca đã rất lời hại hiện tại cũng đã chín một cùng nghề nghiệp kỳ thủ đánh cờ rất khó thắng liền xem như chín ba kỳ thủ cũng không nhất định có thể chắc thắng chín một đến cái này đẳng cấp người toàn bộ đều là cao thủ lâm phàm nhìn lấy phòng trực tiếp không bình luận thần sắc cũng biến thành nghiêm túc hắn biết nghề nghiệp kỳ thủ bát quái thực lực rất mạnh rất mạnh nhưng muốn muốn đến hạ uyển thu ba ba cảnh giới hắn nhất định phải trước vượt qua nghề nghiệp cánh cửa nghề nghiệp kỳ thủ bên trong có mạnh có yếu bát quái cũng coi là vừa mới bước vào cờ tướng bên trong nghề nghiệp đi vào phòng về sau tiên cơ đánh cờ lâm phàm lần này lựa chọn phương thức vẫn là không pháo giữa ngay sau đó lại mã hai tiến ba qua binh lựa chọn cấp tiến bên trong binh phương thức cấp tiến bên trong binh là một loại vô cùng súng mánh tiến công đối phương nếu có một chút sai lầm liền xe bị tìm tới lỗ thủng Tiến tới cầm xuống ván này Bát quái nhìn đến lâm phàm tiến công trạng thái Cũng là mỉm cười Nói Lâm phàm người này Mức độ cùng thực lực đều phi thường cao Bất quá xem ra hắn cờ tướng kinh nghiệm thực chiến hành không phải là rất nhiều Nếu như vậy Thắng nổi hắn cũng không phải không là chuyện không thể nào Chỉ cần làm gì chắc đó Tìm tới cơ hội liền có khả năng thắng nổi Lâm Phàm liền để Lâm Phàm cảm thụ một chút tuyển thủ nhà nghề tài đánh cờ đi. Ngay sau đó bát quái lại bắt đầu tránh thức tường đồng vách sắt giống như phòng thủ. 10 phút đồng hồ trôi qua. Lâm Phàm cùng bác quái cờ tướng tiến nhập rằng co trạng thái. Lên một cái tường đồng vách sắt phòng thủ kỳ thủ là Lưu Hân Di. Nhưng là Lưu Hân Di phòng thủ còn chưa tới nơi bát quái giảng này mức độ. Tại bát quái trên thân, Lâm phàm cảm thấy một loại thợ săn cảm giác. Bát quái đánh cờ năng lực phòng ngự rất mạnh, mà lại bát quái sẽ còn tùy thời tùy chỗ phát động tiến công, phản công. Chỉ cần tiến phe công xuất hiện một chút sai lầm, như vậy phe tấn công ngược lại liền có thể biến thành thế yếu mới. 15 phút đồng hồ trôi qua. Lâm phàm hai cái xe đều cùng bát quái hoán đổi. Hắn cuộc cờ của hắn cũng hoán đổi hơn phân nửa. Thì liền mỗi cách binh đều muốn đi tranh sành, mỗi một con cờ đều muốn phát huy đầy đủ ra uy lực của nó. Lâm Phàm cùng bát quái cầm. Cự được. Tại rằng co trong quá trình, Lâm Phàm có một chút yếu ớt ưu thế, Nhưng điểm ấy yếu ớt ưu thế hoàn toàn không đủ để thắng nổi bát quái. Là cách này. Tuyển thủ nhà nghề tài đánh cờ sao Lâm Phàm nói ra cảm nhận được một số áp lực. Hắn có thể cảm giác được tuyển thủ nhà nghề đánh cờ cùng nghiệp sư tuyển thủ đánh cờ là hoàn toàn không giống Phổ thông tuyển thủ đánh cờ Bước kế tiếp sẽ nghĩ tới 3-4 bước về sau Thậm chí là 7-8 bước về sau Đây chính là vận doanh Bình thường tới nói cái này cũng đã bao hàm khả năng tính toán Một nước cờ có thể tính toán ra còn lại quân cờ thiên biến vạn hóa Thậm chí có thể tính toán ra bản thân phải chăng ưu thế Đối thủ thế nào ứng đối Mà tuyển thủ nhà nghề Đến trung bàn bước kế tiếp cờ thời điểm Liền có thể nghĩ đến 10 bước sau này biến hóa đây chính là tuyển thủ nhà nghề cường đại khả năng tính toán nếu như không có tuyển thủ nhà nghề lợi hại Bình thường đều sẽ chết tại tuyển thủ nhà nghề bố cục bên trong Đến bây giờ Cũng không có cách nào triệt để thắng nổi bát quái Nếu mà cứ như vậy Đại khái dẫn muốn phía dưới thành thế hòa không phân thắng bại. Lâm Phàm nói ra. Hắn đã đem chính mình tất cả tài đánh cờ. Tất cả học được đồ vật toàn bộ đều phát huy đi ra. Cho dù dạng này. Lâm Phàm đều cảm nhận được tuyển thủ nhà nghề cường đại. Hắn hiện tại dường như đã tiến nhập một cách toàn lĩnh vực mới. Tất cả cờ tướng tri thức đều đang nhanh chóng tăng lên. Một bên khác bát quái cũng là có thật sâu rung động. Trách không được Lâm Phàm có thể cầm tới 140 liên thắng. Nguyên lai Lâm Phàm mạnh như vậy, hắn có thể cầm tới 140 liên thắng là bởi vì thực lực của hắn. Vừa mới ta bố cục, đổi lại bất kỳ một cách nào nghiệp sư kỳ thủ đều đã bị ta tuyệt sát, duy chỉ có Lâm Phàm mỗi lần đều có thể tránh thoát ta tiến công, đồng thời làm ra lăng liệt phản kích. Lâm Phàm thực lực quả nhiên không tầm thường a. Bát quái nói ra Có điều Làm nghề nghiệp kỳ thủ Tuyệt đối không thể thua Lâm Phàm Đến đánh đi bát quái nói ra Cũng hết sức chăm chú đầu nhập vào trận chiến đấu này Trận này cờ tướng đại chiến Bầu không khí biến đến càng ngày càng khẩn trương Bát quái là nghề nghiệp kỳ thủ Lâm Phàm là 140 liên thắng cao thủ Thứ 141 liên thắng Lâm Phạm gặp vô cùng đối thủ cường đại. Không có đường lui, nhất định phải chiến thắng bát quái, Lâm Phàm mới có thể bảo trì chính mình liên thắng. Cho dù là thế hòa không phân thắng bại cũng không có cách nào. Cho nên Lâm Phàm nhất định phải chiến thắng bát quái, nhất định phải tính toán còn muốn so bát quái càng mạnh. Đi mỗi một bước cờ, Lâm Phàm đều sẽ nghĩ sâu tính ký sau mới quyết định. Đến mức mỗi một bước cờ đều tính tới 10 bước về sau tiến hành các loại biến hóa cùng sát kỳ khả năng. Rốt cuộc, tại 20 phút thời điểm, Lâm Phàm tìm được lỗ thủng một lần hành động công phá khi tìm thấy lỗ thủng về sau. Cùng bát quái tiến hành một trận kinh thiên động địa phòng thủ chiến. Đến thứ 28 điểm chung thời điểm bát quái quân cờ bên trong chỉ còn lại có một cách đẹp trai. Mà Lâm Phàm còn có hai tên lính quèn cũng chỉ còn lại có hai tên lính quèn. Nhưng là bất kể như thế nào, mặc kể còn lại bao nhiêu con cờ, kết quả cuối cùng. Lâm Phàm Thắng Lâm Phàm lấy được 141 liên thắng tại cờ tướng phần mềm trên màn hình mới. Phun Jin thông báo chúc mừng Linh Phan chiến thắng bát quái cầm tới 141 liên thắng. Lâm Phàm cảm giác mình nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa hạ một bàn cờ tướng. Đây chính là cùng tuyển thủ nhà nghề đối cuộc mị lực Tại đi qua 28 điểm chung khổ chiến về sau Lâm Phàm lấy được 141 liên thắng Người thắng cuối cùng là hắn Hắn hiện tại Đã thành công vượt qua nghề nghiệp kỳ thủ cánh cửa Lâm Phàm thực lực Cũng tương đương với tránh thức bước vào nghề nghiệp phòng trực tiếp Triệt để xôi trào Thắng Thắng Phàm ca ngưu bức Không phải đâu Đối phương thế nhưng là nghề nghiệp kỳ thủ phàm ca vậy mà phía dưới thắng nghề nghiệp kỳ thủ Tuy nhiên bát quái không phải nghề nghiệp kỳ thủ bên trong lời hại nhất những người kia Nhưng là phàm ca thực lực Rõ như ban ngày ta dọt cách ai ra 141 liên thắng Còn có ai có thể ngăn cản phàm ca Còn có ai tiểu duyệt nhi đưa cho lâm phàm 20 phát siêu cấp hỏa tiến đáng yêu tiểu mê muội đưa cho lâm phàm 10 phát siêu cấp hỏa tiến bát quái đưa cho lâm phàm một phát siêu cấp hỏa tiến phòng trực tiếp đám fan hâm mộ. Bắt đầu điên cuồng cho lâm phàm soát lễ vật. Phòng trực tiếp khán giả đều bị chấn động đến. Đồng dạng bị chấn động đến còn có cờ tướng giới. Bát quái cao thủ nhóm. Còn có bát quái bản thân. Cùng đông đảo chơi cờ tướng cao thủ. Thậm chí toàn bộ cờ tướng diễn đàn. Đều bị chấn động. Nghề nghiệp kỳ thủ bát quái bại bởi Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng sáng tạo ra cờ tướng giới lịch sử ghi chép 141 liên thắng mà lại. Hiện tại Lâm Phàm thực lực. liền bát quái giảng này nghề nghiệp kỳ thủ. Cũng ngăn không được Lâm Phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 341 mạnh nhất khiêu chiến bát quái mở miệng nói ra. Ta thua. Lâm Phạm thực lực. Quả nhiên rất mạnh. Hắn đối với cờ tướng các loại thói quen lý giải đã rất sâu. Bất luận là bắt đầu. Trung bàn. Giang dở. Lâm Phàm đều nắm giữ đến cảnh giới rất cao. Không nghĩ tới Lâm Phàm cờ tướng mức độ đã đến trình độ này ta thua tâm phục khẩu phục. Bát quái nói ra. Hắn làm chủ nhóm bây giờ mới biết Lâm Phàm cờ tướng mức độ. Hắn thua. tại các lớn cờ tướng trong đám cũng sống như rất lớn thảo luận ngọa tảo ngọa tảo lâm phàm không phải ngôi sao lớn ạ hắn chơi cờ tướng là làm sao hạ lợi hại như vậy cách này không khoa học liền bát quái đều thua vậy chúng ta phía trên đoán chừng cũng không phải lâm phàm đối thủ ai có thể tin tưởng một cái ngôi sao lớn chơi cờ tướng đi thẳng đến tuyển thủ nhà nghề mức độ còn có ai có thể ngăn cản lâm phàm chỉ có mời lợi hại hơn nghề nghiệp kỳ thủ nói không chừng có thể chiến thắng lâm phàm quá bội phục lâm phàm ngưu bức trực tiếp chơi cờ tướng còn lấy được nhiều như vậy liên thắng cái này chính là thiên tài sao từ hôm nay trở đi ta cũng là lâm phàm phen ta phát hiện lâm phàm mặc kệ làm chuyện gì đều có thể làm rất tốt đập phim truyền hình cũng thế ca hát cũng thế hiện tại liền chơi cờ tướng cũng sống như nhau. từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đem cờ tướng hạ tốt như vậy. lâm phàm cũng không có bị phòng trực tiếp không bình luận ảnh hưởng. hắn biết bát quái tại tuyển thủ nhà nghề bên trong cũng không tính là quá lợi hại người. mà hắn cùng bát quái có thể nói là tiến nhập khổ chiến. nếu như không phải sau cùng bát quái đi ra một số lỗ thủng, vừa lúc bị lâm phàm bắt lấy cơ hội, Chỉ sợ Lâm Phàm cũng rất khó chiến thắng một tên nghề nghiệp kỳ thủ Hiện tại Lâm Phạm, rốt cuộc cảm nhận được nghề nghiệp kỳ thủ cường đại Nhưng là chiến thắng một cách bát quái còn chứng minh không được thực lực của hắn Ngược lại để Lâm Phàm biết, chính mình cờ tướng mức độ hiện tại còn chưa nói tới rất lời hại Nếu như cứ như vậy đi cùng hạ Uyển thu ba ba giao thủ như vậy Lâm Phàm có khả năng rất lớn sẽ thất bại Vì đạt được hạ uyển thu 33 tán thành, Lâm phàm cảm thấy mình cờ tướng mức độ còn phải lại sách cao hơn một chút. Trải qua cùng bát quái đánh cờ về sau, Lâm phàm cảm giác mình tài đánh cờ lại lên một tầng nữa. Cờ tướng cùng cờ vây loại vật này. Thậm chí là giới thể dục mỗi một tràng vận động. Đều cần thực hành. Đến tăng cường kinh nghiệm. Có nhiều thứ chỉ dựa vào lý luận là dùng chỗ không lớn tại thực hành bên trong mới có thể tăng lên trình độ của chính mình. Cách này cùng lôn một dạng. Ai cũng sẽ chỉ điểm vài câu. Nếu như tại đánh thời điểm tranh tài song phương xuất hiện sai lầm, khán giả sẽ phun ăn với cơm. Trên thực tế để khán giả chính mình đi lên đánh, nói không chừng sẽ càng thêm ăn với cơm. Lý luận xuân tác dụng không lớn, nhất định phải xâm nhập thực hành. Mọi người trước không muốn thổi ta Ta cảm thấy ta cờ tướng mức độ còn không phải rất lời hại Hiện tại cũng là một bên học tập Một bên tiến bộ Lễ vật mọi người cũng ít xoát một chút đi Xoát quá đa lễ vật Đều quá tốn tiền Như quả không có gì bất ngờ xảy ra Hôm nay hẳn là ta trong thời gian ngắn sau cùng một trận trực tiếp Lâm Phàm mỉm cười Hắn dù sao cũng là gia hưng giải trí lão tổng, hơn nữa còn muốn chuẩn bị đi gặp Hạ Uyển Thu ba ba. Đương nhiên không có khả năng mỗi ngày trực tiếp. Hôm nay trực tiếp xong, Lâm Phàm về sau cũng liền không sai biệt lắm rất ít trực tiếp. Lâm Phàm sau khi nói xong, lại lần nữa bắt đầu một bàn cờ tướng. Năm tiếng cứ như vậy đi qua. Cái này 5 tiếng là Lâm Phàm lớn nhất tiêu hao thể lực cùng trí nhớ một lần. Tại đánh thắng bát quái về sau kích phát rất nhiều nghề nghiệp kỳ thủ lòng háo thắng. Toàn bộ cờ tướng giới cao thủ đều biết lâm phàm. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn đến chơi cờ tướng. Vạn nhất có thể đánh bại lâm phàm. Thì sẽ trở thành ngăn cản lâm phàm liên thắng người đầu tiên ở trong đó. Cũng không ít nghề nghiệp kỳ thủ. năm tiếng lâm phàm phía dưới 30 bàn cờ tướng. Đồng thời Lâm Phàm lấy được toàn thắng không có bại rơi bất luận cái gì một trận, thậm chí không có thế hòa không phân thắng bại. Cho đến bây giờ, Lâm Phàm toàn thắng hiện tại Lâm Phàm đã 171 liên thắng đạt đến 171 liên thắng về sau Lâm Phàm triệt triệt để để đem cờ tướng tri thức toàn bộ đều khắc ở trong đầu. Hắn cờ tướng năng lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lấy đến mức hiện tại lâm phàm cờ tướng năng lực đã thăng lên đến một cách phi thường khủng bố cảnh giới. Rất nhiều nghề nghiệp kỳ thủ đều bị lâm phàm chiến thắng. Tuy nhiên những nghề nghiệp này kỳ thủ còn chưa nói tới là cao thủ chân chính. Bất quá lâm phàm cờ tướng năng lực tại hơn nửa năm nỗ lực dưới, hôm nay rốt cuộc có thành quả. trăm bảy mươi 171 liên thắng quá ngưu bức. Phàm ca. vĩnh viễn giọt thần vẫn thật là không ai có thể đánh thắng lâm phàm sao ta nhìn thấy mấy cái tuyển thủ nhà nghề đều bị lâm phàm đánh thắng lâm phàm mới vừa rồi còn gặp một cái tám ba cao thủ ngươi biết kết quả là cái gì không trực tiếp miêu sát lâm phàm hiện đang đánh cờ hoàn toàn không cho đối diện cơ hội quá mạnh phòng trực tiếp khán giả bị triệt để sợ ngây người làm sao thật sự có người chơi cờ tướng có thể làm được vô địch trình độ. Liền xem như tuyển thủ nhà nghề cũng sẽ thua Người cũng không phải máy móc Không có khả năng một mực thắng lợi Thế nhưng là Lâm Phàm cũng là làm được Lâm Phàm chiến tích càng làm cho cờ tướng giới cao thủ có chút kinh thán Lâm Phàm đã đến chín ba cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người lợi hại như vậy Lâm Phàm tiềm lực quá mạnh Hắn cờ tướng mức độ lại rất cao Bất luận là tiến công vẫn là phòng thủ Lâm Phàm đều làm quá mạnh Hắn khả năng tính toán cũng là lợi hại như vậy Ta mới tính toán đến 7-8 bước về sau Hắn đã tính tới vài chục bước về sau đi Muốn đánh thắng Lâm Phàm Quá khó khăn Trừ phi Lâm Phàm xuất hiện loại kia to lớn sai lầm Không phải vậy nghĩ tới thắng Lâm Phàm Cơ hồ là chuyện không thể nào Ta chưa từng có như thế bội phục qua một người Hôm nay là lần đầu tiên như thế Bội Phục Lâm Phàm. Ta có thể nhìn ra, Lâm Phàm chơi cờ tướng cũng là muốn vì thắng. Hắn đều tại rất nghiêm túc tăng lên chính mình cờ tướng mức độ. Chúng ta cũng phải nỗ lực a. Tại cầm tới 171 liên thắng về sau, Lâm Phàm mở chính mình thứ 172 bàn đối cục, cũng là hôm nay sau cùng một bàn đối cục, làm điểm kích bắt đầu về sau. Lâm Phạm phát hiện đối diện cờ tướng cao thủ ít có một ít nhìn quen mắt. Đối phương ít chỉ có đơn giản ba chữ, Vương Thiên Nhất. Nhưng là, giờ khắc này, phòng trực tiếp khán giả toàn thể đứng dậy. Cờ tướng giới các đại cao thủ nhóm còn có tuyển thủ nhà nghề nhóm, ảo ảo đến đây quan chiến. liền bát quái cũng đích thân đến, còn có bát quái trong đám rất nhiều cao thủ nhóm. Tất cả mọi người đều xôi trào. cờ tướng giới hiện tại không ai có thể ngăn cản lâm phàm liên thắng. cách này cũng có thể là lâm phàm chưa bao giờ gặp quá mạnh đối thủ. nhưng là trận này cũng không đồng dạng. lâm phàm đối thủ là một tên nghề nghiệp kỳ thủ. đương nhiên chuyện này cũng không có gì đáng giá tất cả mọi người kinh ngạc. làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là cái nghề nghiệp này kỳ thủ. vương thiên nhất chính là toàn trung quốc cờ tướng giới vô địch mà lại Vương Thiên Nhất liên tục trèo lên đỉnh Trung Quốc cờ tướng giới 5 năm vô địch có thể nói Hắn tại cờ tướng giới Là không ai cản nổi tồn tại Là Trung Quốc cờ tướng giới để nhất nhân bao nhiêu nghề nghiệp kỳ thủ Tại Vương Thiên Nhất trong tay nghe tin đắc sợ mất mật Quân lính tan rã, Bao nhiêu nghề nghiệp kỳ thủ bị Vương Thiên Nhất xếp lăng mũ cởi giáp Lâm phàm thứ 172 bàn cờ tướng Gặp phải đối thủ Cũng là Trung Quốc cờ tướng giới để nhất nhân. Tại Trung Quốc liên tục 5 năm vô địch. Vương Thiên Nhất vô số người đều bội phục cờ tướng cao thủ. Không ai có thể chiến thắng cờ tướng cao thủ. Vương Thiên Nhất xuất hiện. Mà cùng Vương Thiên Nhất đối chiến đối thủ là mấy ngày gần đây vừa mới quật khởi siêu cấp người mới, Lâm Phàm. Lâm Phàm thứ 172 bàn đối thủ cũng là nhân vật lợi hại như thế. Cái này. Liền xem như giữ vững 171 liên thắng Lâm phàm Cũng có thể phải thua bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 342 Một cách không có khả năng hoàn thành kỳ tích Vương Thiên Nhất thực lực Tự nhiên không cần nhiều lời Cờ tướng giới, không ai không biết, không người không hay Tại cờ tướng giới, Vương Thiên Nhất cũng là truyền thuyết Năm năm qua to to nhỏ nhỏ trận đấu Vương Thiên Nhất đều tham gia rất nhiều Mỗi một lần Hắn đều là vô địch, làm Trung Quốc cờ tướng giới lớn nhất nhân vật có phân lượng. Vương Thiên Nhất thực lực cùng kinh nghiệm, đều là đủ nghiền ép, còn lại cờ tướng cao thủ. Vương Thiên Nhất đối với cờ tướng tất cả cách đi đều đã là tương đối quen thuộc, có thể không có nói không khoa trương. Lâm Phàm nếu như có thể chiến thắng Vương Thiên Nhất, tại Trung Quốc cờ tướng cao thủ bên trong. đã nắm giữ tuyệt đối đỉnh phong mức độ cứ việc chỉ là tại cờ tướng phần mềm bên trong ngẫu nhiên gặp nhưng trước mắt đối thủ này là lâm phàm chơi cờ tướng đến nay cuộc đời gặp phải mạnh nhất đối thủ một chút có một ít sai lầm liền có khả năng sẽ bại trận đối thủ lần này là vương thiên nhất tiên cơ ngoại tào phàm ca gặp trung quốc vô địch đúng vậy a vương thiên nhất thế nhưng là vô địch Cũng là chơi cờ tướng người lợi hại nhất Bao nhiêu tuyển thủ nhà nghề Tại vương thiên nhất trong tay Cũng không là đối thủ Chỉ sợ phàm ca cũng rất khó Phía dưới thắng vương thiên nhất a Ta xem qua đồng giảng mức độ tối Đỉnh cấp cờ tướng cao thủ Đem hết toàn lực Cũng chỉ có thể cùng vương thiên nhất Phía dưới thành ngang tay Cái nhân tài nào có thể thắng vương thiên nhất Chỉ sợ cũng chỉ có trí tuệ nhân tạo Đi phàm ca cờ tướng mức độ rất mạnh Nhưng là đối phương thế nhưng là Vương Thiên Nhất. Muốn thắng nổi hắn. Khó càng thêm khó. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi Vương Thiên Nhất chính mình trước sai lầm. Phòng trực tiếp khán giả toàn bộ đều nhận ra cách này lão đại. Tại cờ tướng giới. Chỉ là nghe được Vương Thiên Nhất ba chữ này. Thì có vô số cờ tướng tuyển thủ nhà nghề cảm giác được e ngại ba phần. Cái này cũng liền sống với tại Tam Quốc bên trong nghe được Lữ Bố tên một dạng. Ai dám cùng Lữ Bố đánh một trận đối mặt với dạng này một cái cường lực đối thủ. Lâm Phàm tinh thần cũng độ cao tập trung lại. Hắn thứ 172 bàn cờ tướng, đối thủ vô cùng cường đại. Lâm Phàm cảm thấy hắn hiện tại cờ tướng mức độ còn chưa tới nơi Trung Quốc cờ tướng đứng đầu nhất mức độ. Trình độ của hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. đến mức có bao nhiêu trinh lịch hạ xong cái này bàn cờ tướng liền biết mặc kệ vương thiên nhất có thể hay không nghiêm túc ván này lâm phàm là đã nghiêm túc mà tại một cái khác phòng trực tiếp bên trong vương thiên nhất ngay tại hết sức chăm chú giảng cờ đến mức đối thủ là một trăm bảy mươi liên thắng lâm phàm vương thiên nhất cũng không có nhiều quan tâm muốn nói liên thắng hắn tại cờ tướng dưới to to nhỏ nhỏ trận đấu bên trong đều không có làm sao thua qua dạng này chiến tích hắn cũng không có cảm thấy nhiều kiêu ngạo cách này một bàn vương thiên nhất tiên cơ đánh cờ bước đầu tiên vương thiên nhất trực tiếp pháo không trung lộ chuẩn bị tùy thời tiến công lâm phàm mà lâm phàm ứng đối là mã hai tiến ba lên mã đến phòng thủ tại trong thời gian rất ngắn song phương đều hoàn thành bắt đầu cách đi Vương Thiên Nhất mỉm cười, nói cái này ít. Giống như gọi là Lâm Phàm Mức độ cần phải cũng không tệ lắm phải không? Ta tại phần mềm này phía trên đều không có gặp phải quá đối thủ lợi hại. Hôm nay cuối cùng là gặp phải một cái. Sau đó, song phương lại bắt đầu lẫn nhau đánh cờ. Vương Thiên Nhất các loại lăng liệt tiến công. Lâm Phàm chỉ có thể lựa chọn bị ép phòng thủ. 10 phút đồng hồ về sau. Song Phương đã đại chiến đến rằng co trạng thái, hiện tại càng thêm khảo nghiệm trung bàn năng lực, Lâm Phàm cảm giác được cơ hồ có chút không thở nổi. Vương Thiên Nhất không hổ là liên tục liên tục trong năm năm quốc cờ tướng vô địch, hắn tiến công áp chế lực, để Lâm Phàm cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, mà lại Vương Thiên Nhất tại bước tiếp theo cờ thời điểm, liền đã có thể tính tới 15 bước có hơn. Thậm chí Nếu như Lâm Phàm đi nhầm bất luận cái gì một bước Vương Thiên Nhất đều có thể khuyết trương đại ưu thí Sau cùng trực tiếp đánh Lâm Phàm Cầm phía dưới kẻ thắng lời cuối cùng Ở chính giữa bàn thời điểm vô cùng khảo nghiệm song phương năng lực Trung bàn cũng là có khả năng nhất phân chia ra kỳ thủ năng lực đến tột cùng đến cỡ nào sâu Nếu như là bình thường bắt đầu Rất nhiều nghiệp dư kỳ thủ đều sẽ đi ra cục Cơ tướng bắt đầu Cũng chỉ có mấy loại biến hóa Cũng có thể đếm được xong Đến trung bàn sau này biến hóa Mới là nhiều nhất Cũng là lớn nhất khảo nghiệm bố cục năng lực Đối mặt với dạng này Cảm giác ác bách Lâm phàm lựa chọn liên tiếp phòng thủ tìm cơ hội Lâm phàm tại trực tiếp thời điểm Đã không có chuyện trò vui vẻ Ngược lại là tập trung tinh thần Đang tính toán trung bàn Mỗi một bước cờ nên làm như thế nào đi tại lâm phàm trên trán còn có chút mồ hôi. hắn cuộc đời đến nay lần thứ nhất cảm nhận được áp lực lớn như vậy. loại áp lực này thậm chí để lâm phàm tay đều có chút không kiềm hãm được run rẩy lên. đi nhầm một bước thì mang ý nghĩa thua. lâm phàm đại não cũng đang nhanh chóng chuyển động. trong đầu tất cả cờ tướng tri thức, toàn bộ đều hiện lên đi ra. thời gian dần trôi qua liên thành một đầu tuyến. cùng vương thiên nhất đánh cờ lâm phàm đã lấy ra suốt đời tất cả tinh lực hắn đề cao mình cờ tướng năng lực toàn bộ đều là dựa vào tự học đừng quên lâm phàm nửa năm qua này đập bốn bộ phim truyền hình xây một tòa công ty còn chiêu rất nhiều diễn viên hạ uyển thu tô tiểu vũ lâm khả hân những nữ hài tử này đều là lâm phàm bồi dưỡng lên nửa năm qua này lâm phàm vẫn luôn bề bộn nhiều việc nghiên cứu cờ tướng thời gian rất ít. Có thể Lâm Phàm vẫn là đều đang cố gắng nghiên cứu cờ tướng. Hắn không có dựa vào hệ thống cờ tướng thì có bây giờ năng lực. Lâm Phàm cũng hầu như chung mấy phía dưới 171 bàn cờ tướng mà thôi. Thậm chí đều chưa từng bại. Đều nói thất bại là mẹ thành công. Nếu như Lâm Phàm thua. Ngược lại có thể gia tăng kinh nghiệm của hắn. Để hắn cờ tướng năng lực biến đến càng mạnh. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm không có một trận thua trận, liền để hắn đến đối chiến Trung Quốc cờ tướng giới đệ nhất nhân, Vương Thiên Nhất. Nửa giờ về sau, Lâm Phàm lựa chọn trực tiếp công sát Vương Thiên Nhất. Vương Thiên Nhất tuyệt diệu phòng thủ. Song phương quân cờ trao đổi, đánh thành ngang tay thế hòa không phân thắng bại cho đến bây giờ. Lâm Phàm cùng Vương Thiên Nhất ở giữa đánh cờ, chiến thành ngang tay Cờ tướng ngang tay là phi thường dễ dàng Chỉ cần không đánh vào được Đối phương cũng không có quân cờ có thể tấn công vào đến Sẽ xuất hiện thế hòa không phân thắng bại tình huống Một khi xuất hiện thế hòa không phân thắng bại cũng là phi thường bình thường sự tình Giờ này khắc này, Lâm Phàm cùng Vương Thiên Nhất đánh cờ kết quả cũng đi ra Ngang tay tại hạ thành cờ hòa về sau Hạ Uyển Thu cũng đi vào phòng cầm lấy khăn mặt nhìn lấy lâm phàm meo meo lâm phàm cười một tiếng dắt qua hạ uyển thu tay xoa xoa mồ hôi trên trán hắn dốc hết toàn lực rốt cuộc phía dưới thành ngang tay lâm phàm cũng rất muốn thắng trực tiếp phía dưới thắng vương thiên nhất chỉ là trên thực lực vẫn là có khoảng cách hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm cười nói tự nhiên không có việc gì a vương thiên nhất vốn chính là vô địch Có thể phía dưới thành ngang tay Đã rất lời hại nghe Hạ uyển Thu nói như vậy Lâm phàm khóe miệng cũng có vẻ tươi cười Mà tại phòng trực tiếp bên trong người xem toàn thể sôi trào Bọn họ không nghĩ tới Lâm phàm lại có thể cùng Vương Thiên Nhất phía dưới thành ngang tay Cứ việc chỉ là thế hòa không phân thắng bại Cứ việc 171 chàng liên thắng bị cắt đứt Có thể Lâm phàm lại sáng tạo ra một cái kỳ tích trong lịch sử Chỉ có đứng đầu nhất cờ tướng tuyển thủ nhà nghề, cùng Vương Thiên Nhất đánh hỏa nhau. Còn lại cờ tướng tuyển thủ nhà nghề toàn bộ đều bị Vương Thiên Nhất chiến thắng. Hôm nay, Lâm Phàm lại cùng đứng đầu nhất Vương Thiên Nhất phía dưới thành ngang tay. Đây đã là một cách gần như không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Lâm Phàm làm được bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 343 cùng Vương Thiên Nhất lại lần nữa nhất chiến ông trời ơi. Lâm Phàm thật thật mạnh. Vương Thiên Nhất thế nhưng là cờ tướng bên trong thần thoại. Muốn cùng hắn đánh hóa nhau. Có thể nói là khó càng thêm khó. Lâm Phàm có thể cùng Vương Thiên Nhất đánh hóa nhau đã rất không dễ dàng. Mặc dù có chút đáng tiếc. Không có bảo chỉ liên thắng đi xuống. Có thể Lâm Phàm đã là quá mạnh. Hắn gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Đều có thể chiến thành hòa cờ. dù sao đối thủ thế nhưng là vương thiên nhất a đúng vậy a có thể cùng vương thiên nhất đánh họa nhau quá bội phục lâm phàm nói cách khác hiện tại lâm phàm tại cờ tướng bên trong đang nắm giữ đứng đầu nhất mức độ các ngươi cần phải suy nghĩ một chút liền vương thiên nhất nhân vật như vậy đều chỉ có thể cùng lâm phàm phía dưới thành ngang tay Liên vương thiên nhất đều không thắng được Lâm Phàm a triệu 66.66666. 666, Phàm ca, vĩnh viễn giọt thần. Phòng trực tiếp không bình luận xẹp qua màn hình. Đám phen hâm mộ cũng tải cho Lâm Phàm điên cuồng tặng quà, điên cuồng khen thưởng. Lâm Phàm đi ra trực tiếp, đã để những thứ này đám phen hâm mộ cảm nhận được lớn lao kinh hỉ. Bọn họ hôm nay lại liên tục nhìn năm cái dưới sờ trực tiếp hiện tại đã đến buổi tối lâm phàm mỉm cười nói hôm nay trước không trực tiếp về sau cũng hẳn là sẽ không mở cờ tướng trực tiếp nếu như về sau mở trực tiếp thời điểm cũng sẽ ở microsoft lúc trước thông báo mọi người tại hạ truyền bá về sau lâm phàm cũng thở dốc một hơi hắn phía dưới lâu như vậy cờ tướng thật sự là cảm thấy một số mỏi mệt mà tại một bên khác vương thiên nhất uống một chén nước Rực rỡ cười một tiếng Cái này lâm phàm mức độ Quả nhiên là không tầm thường a. Có thể cầm tới 171 liên thắng Danh bất hư truyền Vương Thiên Nhất khích lệ nói Hắn cũng cảm thấy một số chấn kinh Đúng vậy a. liền ngươi đều không có cầm xuống lâm phàm Lâm phàm mức độ thật có thể Nếu như hắn lại nhiều luyện tập một chút Nhất định có thể trở thành đỉnh phong kỳ thủ một cái khác đỉnh phong kỳ thủ hồ duy dung nói ra không hiện tại lâm phàm đã là đỉnh phong kỳ thủ vương thiên nhất nói ra ngươi vừa mới xuất ra thực lực cũng chưa tới bảy thành đi ngươi muốn là xuất ra 100% thực lực nói không chừng đắt hồ duy dung cười nói hắn sâu biết rõ được vương thiên nhất cường đại ha <cười> ha không quan trọng a phía dưới bàn cờ tướng mà thôi cũng không phải trận đấu Ta cũng rất chờ mong lâm phàm cờ tướng mức độ có thể tiến bộ, có thể cùng lâm phàm tại trận đấu tới đụng vào liền tốt. Vương Thiên Nhất nói ra. Như vậy đi. Cho lâm phàm phát một chương nghề nghiệp thư mời. Gần nhất có một trận nghề nghiệp trận đấu. Hắn có thể báo danh tham gia. Tham gia nghề nghiệp trận đấu. Lâm phàm cờ tướng mức độ sẽ càng phía trên một cái cấp độ. vương thiên nhất tại cùng lâm phàm đối cuộc bên trong không có chiến thắng lâm phàm chấn động toàn bộ cờ tướng giới bát quái không thể tin mà hỏi ngọa tào thật sao liền vương thiên nhất đều không thắng được lâm phàm bọn họ phía dưới thành cờ hòa nhóm viên môn cũng đều nhẹ gật đầu lâm phàm quá thần ta cũng không biết hắn là làm sao làm được đây chính là vương thiên nhất a ta cảm giác vương thiên nhất còn không dùng toàn lực Nếu như dùng toàn lực lời nói có lẽ có thể đánh bại Lâm Phàm Vậy khẳng định, dù sao hắn là Vương Thiên Nhất A, nhưng là Lâm Phàm cũng không yếu. Lâm Phàm nói không chừng hiện tại đã là gần với Vương Thiên Nhất phía dưới nam nhân. Tại Lâm Phàm ngủ tỉnh về sau, vừa vặn nhận được Vương Thiên Nhất tin tức, mà lại còn nhận được một trận Trung Quốc cờ tướng nghề nghiệp tranh tài thư mời. Làm Trung Quốc lịch sử phía trên thịnh đại nhất nghề nghiệp trận đấu, ngay tại Ma Đô trận đấu, tiền thưởng cao đến 1,5 triệu nghề nghiệp trận đấu, cũng là lớn nhất lịch luyện cờ tướng mức độ địa phương. Đi vào nghề nghiệp trên sàn thi đấu đánh cờ, có nghiệp dư tuyển thủ, cũng có tuyển thủ nhà nghề. Tất cả mọi người tại hướng về cao nhất vinh dự dào bước tiến lên. cái kia chính là vô địch lâm phàm cùng vương thiên nhất đối cuộc bên trong cũng cảm nhận được thiếu sót của mình hắn cũng cảm giác vương thiên nhất còn không dùng toàn lực chính là bởi vì dạng này để lâm phàm cũng cảm thấy vẻ hưng phấn hắn lần này không có thắng được vương thiên nhất lần tiếp theo nhất định muốn thắng nổi hắn vừa vặn khoảng cách gặp hạ uyển thu ba ba còn có không đến nửa tháng nửa tháng này lâm phàm vừa vặn có thể thật tốt sử dụng Lâm Phàm trả lời, đa tạ, ta cũng có dự định tham gia trận đấu ý nghĩ, vừa hẳn gần nhất cũng có thời gian. Vương Thiên Nhất cười ha ha một tiếng. Nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Bất quá muốn tham gia cuộc thi đấu này. Vẫn là muốn thật tốt huấn luyện một chút. Tham gia nghề nghiệp trận đấu cùng tại phần mềm trên dưới cờ không giống nhau. Những thứ này đám tuyển thủ đều đến có chuẩn bị. Thực lực đều rất mạnh. Vừa vặn ta chỗ này có một bộ kỳ phủ. Trên thị trường không mua được. Ngươi có thể nhiều nghiên cứu một chút. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên cái kia liền đa tả Vương ca. Đây chính là Lâm Phàm vì cái gì nhân duyên tốt nguyên nhân. Vương Thiên Nhất nguyện ý giúp trở Lâm Phàm tăng lên cờ tướng mức độ. Cứ sao mà không làm đâu vừa mở miệng. Thì cùng Vương Thiên Nhất kéo gần lại quan hệ. Nghe được cách này âm thanh Vương ca. Vương Thiên Nhất nổ cười càng thêm rực rỡ Lâm Lão Đệ Vậy cần phải thật tốt nghiên cứu Có cái gì không hiểu hỏi ta Buổi chiều ta tìm người đem cách này kỳ phổ đưa qua cho ngươi Lâm Phàm cũng là cười một tiếng Cần phải Ta sẽ thật tốt nghiên cứu cách này kỳ phổ Ngươi cùng ta chơi cờ tướng hẳn không có đem hết toàn lực đi Nếu như ta có thể đi vào trận chung kết Nhất định muốn thật tốt cùng ngươi đại chiến mấy cái cục. Vương Thiên Nhất gật đầu. Ha <cười> ha. <cười> có thể. Đều là tăng lên Trung Quốc chúng ta cờ tướng thực lực. Lâm Lão Đệ. Nói thật với ngươi. Ta đã có chút cũ. So ra kém người tuổi trẻ. Chơi cờ tướng loại chuyện này thể lực cùng trí nhớ đều rất trọng yếu. Vừa vặn nước ngoài có mấy cái ma cà bông một mực nói bọn họ cờ tướng so với chúng ta lợi hại. Còn có ma cà bông nói cờ tướng là khởi nguyên tại bọn họ quốc gia Còn có cái gì im chữ rời thuật Tạo giấy thuật Cũng là theo bọn họ quốc gia khởi nguyên Rõ ràng cờ tướng bên trên rõ ràng viết sở hà hán giới bốn chữ lớn Bọn họ cũng là không nhận Mấy cái này ma cà bông cờ tướng mức độ còn rất mạnh Kêu gào muốn thiêu chiến chúng ta Cho nên chúng ta lần này tham gia nghề nghiệp trận đấu Ngoại trừ có tiền thưởng cùng vinh dự bên ngoài Cũng là hy vọng có thể tuyển ra mấy người đi làm lật nước ngoài mấy cái này ma cà bông Để bọn hắn biết cái gì mới gọi là cờ tướng Trung Quốc cờ tướng chỉ khởi nguyên tại Trung Quốc Điểm này là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi Vương Thiên Nhất nói ra Lâm Phàm nói ra Vương ca Chúng ta trong nước cờ tướng cao thủ cần phải rất nhiều Tại sao muốn sợ bọn họ Phía trên thì xong việc. Vương Thiên Nhất đáp lại nói. Những cái kia ma cà bông chơi cờ tướng rất lợi hại. Trước đó đánh thắng chúng ta trong nước cờ tướng trước năm cao thủ. liền bắt đầu kêu gào bọn họ vô địch. Cho nên ngươi nhất định muốn hào hào luyện luyện. Nếu có cơ hội. Nói không chừng ngươi còn có thể đại biểu quốc gia chúng ta xuất chiến. Đánh ngã những cái kia ma cà bông. Lâm phàm sau khi nghe xong cũng nhẹ gật đầu. trong nước phía dưới chơi cờ tướng có thể ít chí nhưng là nước ngoài có ít người nói cờ tướng khởi nguyên tại bọn hán quốc gia cái kia lâm phàm liền không thể đồng ý có nhiều thứ đến từ hoa hạ vĩnh viễn cũng là hoa hạ văn minh mà không thể bị người nước ngoài trước cướp đi đa dạng này cái kia lâm phàm thì càng có cần phải tăng lên chính mình cờ tướng năng lực tại cầm tới kỳ phổ về sau lâm phàm nghiêm túc nghiên cứu 5 ngày Hắn cờ tướng năng lực cũng thu được to lớn thối biến. Mà tại ngày thứ sáu Lâm phàm tham gia trận này cờ tướng nghề nghiệp trận đấu. Cầm tới vô địch còn có thể có được 1,5 triệu nơ. Dơ. Tị. Đánh cờ hạ dòng giã 3 ngày. Lâm phàm liền đã tiến vào to 8. Tại học tập hết kỳ phổ về sau Lâm phàm bách chiến bách thắng. Liền xem như tuyển thủ nhà nghề cũng không phải Lâm phàm đối thủ. lại hạ hai ngày sau đó, lâm phàm liên tục tại toi tám cùng tứ cường liền chạm đối thủ vọt thẳng tiến vào trận chung kết. mà tại khác nửa cách khu thi đấu, vương thiên nhất cũng là đại triển thần uy, lấy nhìn ớt trạng thái, chiến thắng vô số đối thủ, cũng tiến nhập trận chung kết. hết thảy 5 ngày, lâm phàm cùng vương thiên nhất đều tiến vào trận chung kết. hôm nay, cũng là lâm phàm cùng vương thiên nhất một lần nữa trận chung kết lâm phàm cũng nhìn thấy vương thiên nhất cùng vương thiên nhất nắm tay tháo <cười> hạ vương ca lại gặp lần trước không có thắng ngươi lần này có thể phải thật tốt đến đánh mấy bàn cờ tướng vương thiên nhất nhìn đến lâm phàm thời điểm cũng lộ ra nụ cười vui mừng được trước cùng ngươi nói a lần này ta có thể sẽ không thả lỏng Lâm Phàm vỗ vỗ Vương Thiên Nhất bả vai Ngươi dám tưới Nước ta cũng không cho A Đến đánh cờ Mà kệ thắng thua Ta đều mời ngươi ăn tiệc Vương Thiên Nhất sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên Ta đã sớm nghe nói ngươi làm tiệc ăn thật ngon Đến đánh cờ đi Tranh thủ thời gian hạ xong Ăn ngươi làm tiệc Tại vạn chúng chú mục phía dưới Lâm Phàm cùng Vương Thiên Nhất Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu chính thức quyết chiến Bắt đầu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 12 chương 344 tính áp đảo cường đại hôm nay. Là cờ tướng ly trận chung kết, cũng là Vương Thiên Nhất tham gia Trung Quốc cờ tướng tranh tài năm thứ sáu Năm năm trước, hắn đều lấy được vô địch, đã chứng minh chính mình thực lực cường đại. Mà tại năm nay, Vương Thiên Nhất thực lực vẫn là trước sau như một mảnh. Nhiều lần chiến thắng nghề nghiệp kỳ thủ, đi tới trận chung kết sân khấu hôm nay trận chung kết cũng sẽ đồng bộ mở ra trực tiếp còn có giải thích theo lâm phàm cùng vương thiên nhất ngồi cùng nhau chuẩn bị bắt đầu cờ tướng thời điểm tranh tài giải thích sục sôi thanh âm cũng vang lên theo các vị khán giả hôm nay là trung quốc cờ tướng ly thứ hai một giới tranh tài trận chung kết hiện trường tiến vào trận chung kết tuyển thủ cùng sở hữu hai tên Hạng một là liên tục liên tục 5 năm vô địch vương thiên nhất tên thứ hai là cờ tướng giới sáng chói chói mắt tân nhân. Lâm phàm lâm phàm ta muốn mọi người cũng biết. Đoạn thời gian trước đã sáng tạo ra 171 liên thắng chiến tích. Hơn nữa là hoa hạ hiện nay thời đại vị thứ nhất bảo trì 171 vị liên thắng nam nhân. Hắn cờ tướng thực lực. Rõ như ban ngày không biết các vị khán giả cho rằng vị nào tuyển thủ sẽ chiến thắng. Bất kể như thế nào, hai vị này tuyển thủ hôm nay đều sẽ cho chúng ta mang đến đặc sắc nhất trận đấu vô địch tranh tài hình thức là đo năm. Năm cuộc ba thắng chế, lấy trước đến ba phen thắng lợi, tức làm lần này tranh tài vô địch lần này trận đấu vô địch, có thể cầm tới 1,5 triệu nhân dân tệ khen thưởng đồng thời. Cũng đem đại biểu Trung Quốc cờ tướng giới cao nhất mức độ giải thích âm thanh kích động vang lên, hiển nhiên là có chút cao hứng. hắn là nhận biết lâm phàm có thể nói hiện tại hoa hạ khán giả cơ hồ không có không biết lâm phàm lâm phàm nhiệt độ thực lực diễn kỹ đập mỗi một bộ phim truyền hình hát mỗi một bài ca khúc đều phải đến khán giả tán đồng ai có thể nghĩ tới tại làng giải trí sống đến mức phong sinh thủy khởi lâm phàm bước vào cờ tướng cái vòng này đồng thời còn lấy được vô cùng ưu tú thành tích phòng trực tiếp khán giả vô số không bình luận xẹp qua màn hình sáu mươi triệu sáu trăm triệu sáu rốt cuộc lại có thể xem so tài cũng rốt cuộc đợi đến trận chung kết nếu như ta không có nhớ lầm lâm phàm lần trước cùng vương thiên nhất đánh cờ thời điểm phía dưới thành thế hòa không phân thắng bại hơn nữa lúc ấy vương thiên nhất cần phải còn không dùng toàn lực. đúng vậy a. hôm nay trận chung kết vương thiên nhất khẳng định sẽ dùng toàn lực. không biết lâm phàm có thể hay không thắng. nhưng là ta cảm giác lâm phàm thực lực cũng tiến bộ rất lớn. nói không chừng thật có thể thắng vương thiên nhất. không nhất định đi. vương thiên nhất có thể là liên tục 5 năm vô địch người. cảm giác lâm phàm có chút nguy hiểm. ai nhỉ. Tâm lý luôn luôn rất kích động Hai người ta đều rất ra thích Làm sao bây giờ đâu Đồng thời tại hiện trường cũng không ít người xem Còn có không ít đội cổ động viên Có rất nhiều cờ tướng mê nhóm đều đang ủng hộ Vương Thiên Nhất Trong lòng bọn họ, Vương Thiên Nhất cũng là không thể vượt qua thần thoại Vương Thiên Nhất các loại biến hóa đa dạng chiến thuật Tăng thêm hắn thực lực cường đại đạt được công nhận của tất cả mọi người tại cờ tướng giới nghe được vương thiên nhất tên cơ hồ tất cả kỳ thủ đều sẽ ngưỡng mộ hắn đương nhiên cũng có người đến chống đỡ lâm phàm đi ở trước nhất nữ sinh giơ lâm phàm thẻ bài mặt lấy màu trắng váy dài có chút đáng yêu lại có chút xinh đẹp nga ô sư phụ hôm nay muốn cờ tướng trận chung kết a sư phụ tất thắng tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng Nhìn trên màn ảnh Lâm phàm cùng Vương Thiên Nhất ảnh chân sung Đang không ngừng hoan vô Lão bàn nhất định sẽ thắng Tô Mộc tình nhẹ gật đầu nhìn lấy Lâm phàm Đó còn cần phải nói Lâm phàm ra hỏa này nếu bị thua Cái thứ nhất không buông tha hắn Hứa Dương ôm Lâm tính tính bả vai cười nói Lâm tính tính thì là cầm lấy Hứa Dương thẻ bài Như cái phen một dạng đang không ngừng khua tay hạ uyển thu cầm lấy một ly trà sữa an tính ở nơi đó ngồi đấy trong nội tâm cảm giác được rất vui vẻ muốn là ba ba nhìn đến cũng sẽ thật cao hứng a lâm phàm lâu như vậy đều đang nghiên cứu cờ tướng có thể đi đến một bước này nàng vì hắn cảm giác được kiêu ngạo bàn đa đa cầm lấy gà nướng cũng ngồi xuống cười hắc hắc không cần nói phàm ca tất thắng Cũng là gà nướng có chút ăn ngon. Có thể hay không lại mua một cái A bàn đa đa nhìn về phía Lâm Thiển Vi. Lâm Thiển Vi có chút tức giận nhìn lấy bàn đa đa. Chỉ có biết ăn thôi. Lại ăn thì 200 cân ác. Bàn đa đa sờ lên chính mình mập mạc bụng. Vẫn là cắn một cái gà nướng. Uỷ khuất nói. Thiển Vi tỉ. Muốn ăn. Đói. Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía bàn đa đa, nở nụ cười xinh đẹp, lại ăn thật sẽ tới 200 cân. Bàn đa đa mới hẻm xìu xuống dưới, vẫn là đem trong tay gà nướng đã ăn xong, liền dầu đều liếm sạch sẽ. Tại nhiều nhiều người xem chờ mong phía dưới, Lâm Phàm cùng Vương Thiên Nhất cũng bắt đầu đối cục. Hiện đang đánh cờ, Lâm Phàm cùng Vương Thiên Nhất đều hết sức chăm chú. Hai người đều sẽ không thả lỏng. Đánh cờ thời điểm hai người cũng không thể mở miệng nói chuyện đến quấy nhiễu đối phương Vương Thiên Nhất lựa chọn tiên cơ vẫn là lựa chọn sắc bén tiến công Lâm Phàm đem hết toàn lực phòng thủ Mặt đối mặt đánh cờ Lâm Phàm cảm nhận được cái gì gọi là liên tục năm giới vô địch thực lực Vương Thiên Nhất toàn diện tiến công để Lâm Phàm chống đỡ có chút có chút cố hết sức Vương Thiên Nhất thực lực quá cường đại Lâm Phàm trên chán đều có chút mồ hôi Đây chính là Vương Thiên Nhất 100% thực lực Hoàn Mỹ tiến công từ đầu tới đuôi áp chế Để Lâm Phàm cơ hồ chậm bất quá khí tới Cứ việc Lâm Phàm cũng là đỉnh phong kỳ thủ Thế nhưng là tại ván đầu tiên thời điểm Vẫn là bị Vương Thiên Nhất xếp cách không chừa mảnh giáp Ván đầu tiên, Lâm Phàm thua Tại thua trận ván đầu tiên về sau Lâm Phàm uống một chén nước Khí thế phía trên ngược lại là không có suy giảm Vương Thiên Nhất thói quen cùng kinh nghiệm đều nhiều lắm Lâm Phàm ván đầu tiên còn chưa kịp phản ứng Liền đã bị bắt rồi Đây chính là Vương Thiên Nhất thực lực chân chính Giải thích cũng là hô to lên Người xem các bằng hữu Ván đầu tiên Vương Thiên Nhất chiến thắng Điểm số 1 giờ 0 phút Vương Thiên Nhất dùng hắn phong phú kỹ thuật Cùng cường đại kinh nghiệm cùng thực lực Đánh bại Lâm Phàm Liên tục 5 năm vô địch thực lực yêu nguyên còn tại. Vương Thiên Nhất. Hắn cũng là cờ tướng thần bất quá đây là bo năm. Vương Thiên Nhất trước hạ một thành. sau cùng ai là vô địch còn khó nói. Hiện đang nghỉ ngơi 30 phút. Sau đó đem tiến hành trận thứ hai trận đấu Lâm Phàm cũng muốn một chút thêm cố lên. Không nên bị Vương Thiên Nhất toàn diện áp chế. Tranh thủ có thể tìm tới vương thiên nhất lỗ thủng. Hướng giải thích nói ra. Dựa theo tiểu thuyết thói quen. Tại nhân vật chính thua. Hoặc là nhân vật chính thế yếu về sau. Đều sẽ bị nhân vật phản diện vô hình trào phúng. Bị người xem trào phúng. Bị người qua đường trào phúng. Bị bất luận kẻ nào trào phúng nói nhân vật chính là cái phế vật. Nhưng là trên thực tế, căn bản không có người sẽ trào phúng lâm phàm. vương thiên nhất hạ xong về sau còn vỗ vỗ lâm phàm bả vai cho lâm phàm cầm bình nông phu sơn tuyền lâm phàm tại lúc nghỉ ngơi tô tiểu vũ cũng cho lâm phàm đưa nước sư phụ phải cố gắng lên a thua cũng không quan hệ vương thiên nhất rất lời hại tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm không có việc gì lâm phàm cười một tiếng nhận lấy tô tiểu vũ nước lâm phàm vừa nhìn về phía hạ uyển thu meo meo meo hạ uyển thu đối lâm phàm làm một cách đáng yêu thủ thí lâm phàm rực rỡ cười một tiếng tâm tình cũng sáng sủa không ít có nhiều người như vậy chống đỡ hắn mặc kệ sau cùng kết cuộc là thế nào hắn đều sẽ xúc hết toàn lực phía dưới tốt mỗi một bàn cờ tướng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 12 chương 345 vương thiên nhất đến đánh đi phòng trực tiếp khán giả càng là kinh thán liên tục À, à, à. phải chết lâm phàm cùng vương thiên nhất hạ cờ tướng thật là dễ nhìn đây chính là thần tiên đánh nhau sao vương thiên nhất là thật mạnh ta hiện tại chỉ lo lắng lâm phàm có thể muốn tiếp lấy thua ai không có việc gì trên thực lực khẳng định là có khoảng cách lâm phàm dù sao vừa mới chơi cờ tướng còn chưa tới nửa năm có thể vương thiên nhất đã là một tên lão tướng Ai có thể so ra mà vượt đỉnh phong thời kỳ vương thiên nhất tận lực liền tốt. Lâm phàm cố lên đúng vậy a. Phàm ca cố lên không bình luận bên trên có vô số lâm phàm cố lên. Đã xuyết đầy màn hình. Cùng một thời gian giải thích trên đài cũng tại vì lâm phàm cố lên. Còn có vô số cờ tướng mê nhóm. Bao quát bát quái. Lưu Hân Di dạng này nghề nghiệp kỳ thủ. Đều tại vì lâm phàm cố lên động viên. Tại năm nay cờ tướng trận đấu bên trong cho tới bây giờ, Vương Thiên Nhất liền một ván đều không có ném qua. Đây chính là hắn thực lực mang tính áp đảo. Tại cờ tướng trận đấu bên trong, tuyệt đối không có người nói ta lên ta cũng được như vậy bất luận là cái gì cái tuyển thủ nhà nghề. Đều bắt không được Vương Thiên Nhất. Nổi tiếng nghề nghiệp kỳ thủ đều bị Vương Thiên Nhất đánh bại. Có không hiểu rõ cờ tướng người xem nói hắn cầm điện thoại phía trên cờ tướng phần mềm. Tìm đặc cấp đại sư cùng Vương Thiên Nhất đánh cờ. Trên thực tế, đến Vương Thiên Nhất dạng này mức độ. Trên điện thoại di động cờ tướng phần mềm đặc cấp đại sư đã hoàn toàn không phải Vương Thiên Nhất đối thủ. Vì cái gì trí tuệ nhân tạo lại so với người lợi hại cũng là bởi vì trí tuệ nhân tạo có cường đại phép tính. Nhưng là không thực sự có người coi là trên điện thoại di động mấy cách mơ cờ tướng phần mềm liền có thể chiến thắng nghề nghiệp kỳ thủ A loại này trí tuệ nhân tạo. Cũng cần cường hóa học tập. Thật lâu. Đồng thời phải có cường đại kho số liệu trèo trống. Một giây đồng hồ bên trong tiến hành mấy triệu út lần tính toán. Lựa chọn ra tối ưu kết quả. Đến chiến thắng người kỳ thủ. Rất nhanh, lập tức lại bắt đầu ván thứ hai. Lâm phàm ngồi xuống. hít sâu. đối mặt với thâm bất khả chắc vương thiên nhất, lâm phàm cảm giác được áp lực tràn đầy. đương nhiên, ngoại trừ áp lực bên ngoài cũng là động lực. vương thiên nhất dù sao cũng là tối đỉnh cấp nghề nghiệp kỳ thủ bại bởi vương thiên nhất không mất mặt. trọng yếu nhất chính là, lâm phàm tại cái này bàn cờ tướng bên trong học xong trưởng thành. giải thích thanh âm cũng vang lên theo. khán giả Nơi này là thứ hai một giới Trung Quốc cờ tướng ly trận đấu hiện trường Hiện tại sắp bắt đầu lâm phàm Vương sợ Vương Thiên Nhất bàn thứ hai đỏ sức Trước mắt Vương Thiên Nhất lấy một giờ không phút tạm thời dẫn trước Hiện tại tuyên bố Trận đấu bắt đầu khán giả xôi trào khắp trốn Lâm phàm cố lên Vương Thiên Nhất cũng cố lên Chiến thắng Lâm phàm liền có thể liên tục 6 năm đều cầm tới vô địch Vương Thiên Nhất vương thiên nhất vương thiên nhất tô tiểu vũ cũng gia nhập đám người hô hoán bên trong lâm phàm cố lên lâm tính tính huy động tiếp ứng bài lâm phàm cố lên lâm Tiễn vi cũng tại cao hứng hô lão bản tất thắng liền luôn luôn ít nói tôi một tình cũng bắt đầu thay lâm phàm cố gắng lên lão bản cố lên hướng hạ uyển thu ngược lại là không có kêu đi ra cũng đứng lên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy lâm phàm đứng ở phía trước hai tay khua tay lâm phàm tiếp ứng bài muốn là lần này lâm phàm có thể thắng về sau thì ngẫu nhiên để lâm phàm ở phía trên đi bàn thứ hai bắt đầu lâm phàm tiên cơ lâm phàm ngay từ đầu cũng lựa chọn mãnh liệt tiến công tiên cơ ủi binh pháo giữa trên gậy mã hai tiến ba ra xe liên tục một bộ tiến công một mạch mà thành lâm phàm liên tục phương thức tấn công cũng có thể khiến người ta không thở nổi đừng quên hiện tại lâm phàm cũng là đỉnh phong nghề nghiệp kỳ thủ một khi để lâm phàm nắm lấy cơ hội cũng là như bảo phong vũ tiến công giải thích cũng tại kích đồng hô to hiện tại là lâm phàm tiến công hồi hợp lâm phàm pháo sông đi lên còn có mã cũng nhảy tới còn có xe tướng quân lâm phàm lần thứ nhất tướng quân vương thiên nhất vương thiên nhất cảm nhận được áp lực cực lớn muốn làm sao phòng thủ lâm phàm tiến công đâu a vương thiên nhất phòng thủ ở trời ạ vương thiên nhất một tay tuyệt diệu tốt cờ lâm phàm xe bị ăn lâm phàm tuyệt diệu phản kích ăn hết vương thiên nhất xe xong vương tiến vào rằng co đã rằng co 20 phút lâm phàm cùng vương thiên nhất không ai nhường ai bàn cờ này cục sẽ làm sao phát triển tiếp các vị khán giả đây là năm nay giải đấu lớn đến nay lần thứ nhất có người có thể đem vương thiên nhất bước đến loại trình độ này lâm phàm hiện tại đứng trên ưu thế ông trời của ta ngẫm a lâm phàm mã cùng pháo đều bị ăn lâm phàm mã đã rơi vào thế yếu vương thiên nhất cách này là làm sao đánh cờ đó a tại sao không có xem hiểu lâm phàm lập tức thì biến thành thế yếu vương thiên nhất sống như tại ngay từ đầu liền đã bố cục lâm phàm không có tính qua vương thiên nhất ai Lâm Phàm không ra lại là rằng co. Vương thiên nhất cũng công không được Lâm Phàm có thể Lâm Phàm cũng đã mất đi tốt nhất tiến công cơ hội 10 phút đồng hồ về sau giải thích thở dài Lâm Phàm thua tại giai đoạn trước Lâm Phàm duy trì tốt đẹp tiến công ưu thế có thể Vương thiên nhất vẫn là kinh nghiệm quá già nói cho Tân nhân lên bài học Lâm Phàm cách này bàn tiếc bài A Để cho chúng ta chúc mừng Vương Thiên Nhất, lại lần nữa lấy được thắng lợi. Hiện tại muốn nhắc nhở một chút các vị khán giả. Hiện tại chiến cục Vương Thiên Nhất 2 giờ 0 phút lâm phàm. Đồng thời Vương Thiên Nhất đã lấy được điểm thi đấu chỉ cần Vương Thiên Nhất xuống lần nữa một thành. Vương Thiên Nhất liền sẽ chiến thắng. Trở thành liên tục 6 năm liên tục Trung Quốc cờ tướng ly vô địch chẳng lẽ. liền lâm phàm cũng ngăn không được vương thiên nhất sao thời đại cuối cùng vẫn là không có phát sinh biến hóa vương thiên nhất giới này giải đấu lớn liền một bàn thế hòa không phân thắng bại đều chưa từng xuất hiện cho đến bây giờ hắn chưa từng bại bất luận cái gì một ván đây chính là vương thiên nhất thực lực cường đại xuống một bàn trận đấu một giờ sau bắt đầu hy vọng lâm phàm thêm cố lên tại lâm phàm thua trận ván thứ hai về sau Cảm giác được toàn thân đều có chút mỏi mệt. Ván này, hắn là thật tận lực. Bất đắc dĩ sức tính toán của hắn vẫn là không có vượt qua Vương Thiên Nhất. Bị Vương Thiên Nhất ám toán một tay. Ưu thế biến thành thế yếu. Sau cùng thua trận trận đấu. Vương Thiên Nhất không có bất kỳ cái gì sơ hở, Lâm phàm cũng cảm nhận được nghề nghiệp kỳ thủ cường đại. trở lại trong phòng nghỉ, Lâm Phàm không có gặp bất luận kẻ nào, nhắm mắt lại tỉ mỉ phục bàn. trong khoảng thời gian này nỗ lực tại chức nghiệp trên sàn thi đấu lịch luyện, tất cả cờ tướng tri thức đều tại Lâm Phàm trong đầu qua một lần. thực lực của hắn không phải là chỉ thế thôi, hắn còn trẻ, hắn khả năng tính toán tuyệt đối không kém gì Vương Thiên Nhất. nhưng là vì sao lại hai liên bại nếu như tiếp tục lại thua một trận? lâm phàm đem thua liền ba lần vương thiên nhất cũng sẽ thành vô địch lâm phàm mở ra điện thoại di động thấy được ra hành giải trí rất nhiều ngôi sao lớn nhóm đều phát bờ microsoberlock hạ huyền thu tô tiểu vũ lâm khả hân sở giao giao lâm tính tính tô mộc tình lâm thiền vi đường hân nhiễm bản đa đa hứa dương lâm thanh tuyền Tất cả ngôi sao lớn đều tại lên tiếng ủng hộ Lâm Phạm. Hạ Uyển Thu càng là phát một chương tự chuột còn Lâm Phàm Lâm Phàm cố lên mấy cách này đơn giản văn tự có sức mạnh vô cùng vô tận, đang ủng hộ Lâm Phàm Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được trận này trận chung kết, hắn không thể thua. Hạ Uyển Thu ở phía sau hắn, hắn sao có thể thua đâu muốn là ở chỗ này thua, hắn sẽ không cam lòng. Lâm Phàm đi ra, thấy được hiện trường người xem. Lâm Phàm Cố lên, Lâm Phàm Cố lên, Lâm Phàm Cố lên đầy khắp núi đồi. Đều có đám fan hâm mộ tại sơ mang theo hắn bảng tên. Cô to lấy Lâm Phàm Cố lên. Hạ Uyển Thu thì đứng tại phía trước nhất, nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm cười một tiếng, càng là hạ quyết tâm. Lần này, hắn đã đến tuyệt cảnh biên giới. Hắn tuyệt đối không thể thua nữa. Lâm Phạm Dương mắt lên nhìn ánh mắt biến đến càng thêm kiên định. Lần này, hắn đem dùng tới hắn họp được tất cả tri thức, cùng Vương Thiên Nhất buông tay đánh cược một lần Vương Thiên Nhất. Đến đánh đi.